Hoang Vu Chi thành phía ngoài nô hạo giận tím mặt, bởi vì lúc này Hoang Vu Chi thành biến đến vô cùng không ổn định lên. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang mặt khác tứ đại gia chủ, mở miệng nói: "Các ngươi người nào giao phó hậu bối không nên có lực lượng." Lúc này hắn sức mạnh bùng lên quá cường đại, làm cho tứ đại gia chủ đều có loại hoảng sợ vị đạo. Bất quá bốn người tất cánh đồng dạng là thần vương cảnh cường giả, cho nên bốn người cũng không có lui về phía sau, mà chính là liên hợp lại đối kháng lên nô hạo tới. "Nô hậu, ngươi khinh người quá đáng." Ngươi chỉ biết chúng ta cho hậu bối bảo vệ lực lượng, nhưng là ngươi chỉ sợ ngay cả công kích lực lượng cũng cho hậu bối đi. Ta không tin nhà ngươi cái kia ngô nhạc, ngươi sẽ không lưu một số hậu thủ. Nô hạo trong lòng có ngập trời phẫn nộ, hoang nguyên chi thành thế nhưng là có hắn thành tiểu thần quân quan trọng, không phải vậy hắn sẽ không ở tại hoang mạc chi thành cái này địa phương cất chim cũng không có. Thậm chí đối khắp cả nô gia, hắn cũng không đáng kể, coi như những thứ này hậu bối đều tử xong đều không có quan hệ. Chỉ cần hắn đột phá đến thần quân. Như vậy hắn đem sáng tạo một cái trước nay chưa có thăng thế, đến lúc đó ngô gia con cháu, đều muốn hơn người một bậc. Hắn thậm chí hối hận đem công kích lực lượng giao cho ngô hạo. Hắn đã cảnh cáo ngô hạo, ở bên trong nhất định không cần sử dụng không thuộc về thần linh cảnh sức mạnh công kích, không phải vậy tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ chết. Hoang Vu Chi Thành đã chịu không được quá nhiều thuộc về thần vương cảnh lực lượng, nếu như chỉ là ngẫu nhiên một hai lần, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng là số lần quá nhiều, toàn bộ Hoang Vu Chi Thành khẳng định sẽ băng vỡ đi ra, phong tử, miêu mộ tiên, ngươi cái tên điên này, nếu như ngươi tiếp tục phóng thích đạo này công kích, chúng ta đều phải chết. nô nhạc rốt cục sợ hãi, chưa bao giờ thụ đến tử vong uy hiếp hắn, giờ khắc này cảm nhận được mãnh liệt tử vong chi ý. ngươi dừng lại a, phong tử, ta để cho các ngươi đi, ta thể để cho các ngươi đi. nô nhạc hối hận cùng bạch vũ không qua được, thậm chí hắn bắt đầu hối hận đánh mộ dung vũ nhi chủ ý. hô, bạch vũ nhẹ nôn một ngụm cho khí. Hắn cũng không muốn tử, cho nên hắn mắt dọc, tại cưỡng chế khép kín. Hắn hiện tại, bởi vì phong thích một kích này, đã bị thương thế không nhẹ. Mi tâm của hắn có đại lượng máu tươi chảy ra, toàn bộ mặt đều biến thành một cái huyết nhân đồng dạng. Nô nhạc, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, không phải vậy lần tiếp theo ta một kích này, không có khả năng ngừng đến xuống tới, đến lúc đó mọi người thì cũng chết. Làm bạch vũ thu hồi cái này sau một kích, cả người hắn đều lộ ra có mấy phần suy yếu. Lúc này Trung Hạ cùng Võ Vô Thường cũng khôi phục năng lực hành động, hai người không hề do dự hướng về Bạch Vũ phi đi, lúc này Bạch Vũ, sắc mặt tái nhợt, hết lần này tới lần khác trên mặt lại là vô tận dòng máu. Mộ dung Vũ Nhi cũng khôi phục lại, sắc mặt nàng phức tạp nhìn lấy Bạch Vũ, đối người thanh niên này, hắn càng phát ra tò mò, người thanh niên này đến cùng là ai, vì sao có cường đại như vậy át chủ bài. Mà lại hắn cứu mình hai lần, mình rốt cuộc nên như thế nào báo đáp. Bạch Vũ ngưng tụ một tia thủy chi lực lượng. Trong không khí trong nháy mắt có một cỗ cột nước xuất hiện, trực tiếp đem trên người hắn huyết dịch cấp cọ rửa sạch sẽ, chỉ là lưu lại gương mặt nước động. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ nhíu mày, sau đó móc ra một phương khăn lụa, nhẹ nhàng là Bạch Vũ đau. Bạch Vũ nghe khăn lụa phía trên mùi thơm, hơi hơi mê luyến, nhưng là trong óc của hắn trong nháy mắt nổi lên Linh Vi vân bóng người đến, trong đầu mê luyến nhàn nhạt tán đi, chỉ là hắn hiện tại thực sự tại suy yếu, liền thân thể muốn động đậy một chút cũng không động được. Mà tại hoang vu chi thành bên ngoài. Nô hạo khí thế trên người trầm rãi hạ xuống, bởi vì hiện tại Hoàng Vũ Chi Thành, lần nữa khôi phục bình tĩnh, loại kia hủy diệt ba động trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ma tứ đại gia chủ, đồng dạng thở dài một hơi. chí ít, gia tộc của bọn hắn thế hệ trẻ tuổi, không dùng hết chết hết ở Hoàng Vũ Chi Thành bên trong, không phải vậy tứ đại gia tộc đem từ đó đứt gãy, toàn cả gia tộc thực lực, sẽ xuất hiện phạm vi lớn rút lại. Lúc này hơn 10 vị người của phủ thành chủ, đã hướng về bạch vũ bọn người vây lại. Hiển nhiên bọn họ không có muốn thả Bạch Vũ rời đi ý tứ. Bạch Vũ tuy nhiên suy yếu, nhưng là hắn lúc này, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, liên một chút hướng về nô nhạc nhìn qua, nô nhạc vậy mà sinh ra một cô sợ hãi tâm tình đến, nội tâm là một cô hoảng sợ. Tuy nhiên loại này hoảng sợ rất nhạt, nhưng là hắn sắc thực sợ. Để bọn hắn đi. Nô nhạc trầm giọng nói ra. Sau đó mọi người tránh ra một con đường, mộ dung Vũ Nhi mang theo mấy người chậm rãi ra ngoài, nhưng là nàng lại đang âm thầm đề phòng Sợ hãi lúc này ngô nhạc bọn người thầm hạ sát thủ. Bất quá ngô nhạc bây giờ bị sợ vỡ mật, hắn thật không có dũng khí lại hướng Bạch Vũ phát ra công kích. Chỉ là hắn không rõ ràng chính là, hiện tại Bạch Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể lần nữa phát ra thẩm phán chi lực, hắn quá hư nhược. Vừa Bạch Vũ cũng là tại đánh bạc, hắn cũng không muốn chính mình chết ở chỗ này. Hiện nhiên, hắn đánh bạc đúng rồi. Công tử, muốn hay không đi theo đám bọn hắn. Lúc này có người tại ngô nhạc bên cạnh nói ra. Nô nhạc lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, được rồi, không nên chọc hắn chó cùng dứt dẫu, thu hoạch được hoang vu thần quân công pháp là quan trọng nhất muốn, chỉ cần lao tổ đột phá đến thần quân cảnh giới, đến lúc đó các ngươi đều muốn là đại công thần. Mộ dung vũ nhi đem bạch vũ bọn người một lần nữa mang về trong động phủ, lúc này trung hạ cùng võ vô thường đã thủ hộ tại bên ngoài. Mà mộ dung vũ nhi lại là ở bên trong chiếu cố bạch vũ, hiện tại bạch vũ, thậm chí đan dược đều phải người khác cho ăn sẽ giúp hắn luyện hóa. Mà Mộ Dung Vũ Nhi làm nữ nhân, hiển nhiên so Trung Hạ hai người cẩn thận, cho nên để Mộ Dung Vũ Nhi tới làm vấn đề này, là không còn gì tốt hơn. Còn Trung Hạ cùng Võ Vô Thường, hai người tự nhiên chỉ có ở bên ngoài canh gác, phòng ngừa trùng quanh dị động. Mộ Dung Vũ lấy ra một số thường quy đan dược đến, đút cho Bạch Vũ nuốt vào, sau đó ngồi tại Bạch Vũ sau lưng, lợi dùng pháp lực đem Bạch Vũ thể nội đan dược dược lực chậm rãi luyện hóa. Loại này luyện hóa đại khái kéo dài có nửa ngày. Sau đó Bạch Vũ thương thế có nhất định chuyển biến tốt đẹp, hắn khí huyết chi lực bắt đầu chậm rãi gia tăng, có có thể tự mình vận công sức sống. Cảm ơn ngươi. Bạch Vũ nói ba chữ về sau, thì đóng chặt lên hai mắt, hắn nhất định phải nhanh để thương thế của mình khôi phục, tại cái này khắp nơi trên đất là địch tình hương dưới, thương thế kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ lắc đầu, Dung chỉ có chính nàng nghe được thanh âm nói ra, còn muốn cảm ơn cái gì đâu, mệnh của ta đều là ngươi cứu, làm sao cũng không đủ à. Bọn họ tại liệu thường, tại tu luyện, chỉ là bọn hắn không biết là, tại sơn động thế giới bên ngoài, đã cuốn lên một trận phong bạo. chương 385, Hồng Nhan hỏa Thủy. Bởi vì mộ dung Vũ Nhi cùng miêu Mộ Tiên cùng một chỗ tin tức, đã tại toàn bộ vùng đất hoang vu truyền ra tới. Mộ dung Vũ Nhi thế nhưng là toàn bộ hoang mạc chi thành đệ nhất Mỹ Nhân Nhi, thì liền ngô nhạc đều muốn ngốc nghẽ Mỹ Mạo của nàng. Hiện tại Mỹ Nhân có chỗ thuộc, cái này làm sao không để mọi người suy đoán. Vô số người đều đang suy đoán cái này miêu mộ tiên là người thế nào, lại có thể đạt được mộ dung vũ nhi ưu ái. Bất quá cũng có số ít người biết, bạch vũ cũng là lý tĩnh đệ tử mới thu. Nghe được tin tức này về sau, ý nghĩ không hề giống nhau, chỉ là có một người, là cái này bên trong tức giận nhất người. Hắn không là người khác, cũng là vương gia vương thanh thiên. Vương thanh thiên cùng mộ dung vũ nhi một mực có hôn ước tại thần, hiện tại vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, vậy làm sao có thể để hắn an tĩnh? Hắn làm chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi người thứ hai, thực lực cũng không so ngô nhạc yếu, chỉ là bởi vì ngô nhạc là người của phủ thành chủ, nô hạo thủ đoạn tương đối nhiều, dẫn đến ngô nhạc có thể thủ đoạn bảo mệnh so với hắn nhiều. Không phải vậy, cái này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn có đợi thương lượng A. Hắn lúc này, thậm chí đã ban bố đối miêu mộ tiên tất sát lệnh cùng truy tung lệnh. Bình thường là có thể giết miêu mộ tiên người, hắn khen thưởng một thanh thần linh cấp vũ khí, bình thường là có thể có được miêu mộ tiên tin tức người phần thưởng một thanh nửa bước thần linh cấp vũ khí. Vương Thanh Thiên làm là vương gia cái này để nhất đại biểu nhân vật, trong tay hắn tư nguyên hà sự hùng hậu, đối với người khác mà nói, thần linh cấp vũ khí là như thế xa không thể chạm, nhưng là hắn trong không gian giới chỉ, lại có 5 thanh không thôi. Một thanh thần linh cấp vũ khí, thậm chí có thể đem một cá nhân thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Có thể thấy được thần linh cấp tầm quan trọng của vũ khí, có thể thấy được tài nguyên tu luyện tầm quan trọng. Có thần linh cấp vũ khí, liền có thể tốt hơn bảo toàn chính mình thì có cơ hội biến đến càng mạnh. Hiện tại không chỉ có là Vương gia người, cũng là Liêu gia, Mộ Dung gia, Lý gia thậm chí là phụ thành chủ rất nhiều đệ tử cũng hơi động tâm. Chỉ cần có thể giết Miêu Mộ Tiên, như vậy một thanh thần linh cấp vũ khí thì là của mình. Ba ngày sau, Bạch Vũ cảm nhận được phía dưới thực lực của mình, hắn phát hiện thương thế của mình không có đáng ngại. Dung thân phán chi lực chỉ là bởi vì phản vệ, làm cho hắn xuất hiện khí huyết hư nhược tình huống. Hiện tại hắn dựa vào đan dược và thần linh hệ thống đã khôi phục lại. Người tốt à nha? Mộ dung vũ nhi trong mắt buộc phát ra vẻ mặt kinh hỉ đến, bộ dáng kia dường như so nàng thương thế của mình tốt còn làm người ta cao hứng. Không thể không nói, mỹ nữ nữ nhân, cười rộ lên sắc thực rung động lòng người, cho dù là lấy bạch vũ thực lực, cũng hơi hơi thất thần. Lúc này mộ dung vũ nhi cười nói tự nhiên, như là trăm hoa đua nở đồng dạng, làm cho cả sân động, đều thêm vào một vệt lệ sắc. Mộ dung vũ nhi dường như cũng ý thức được cái gì? Bởi vì hắn phát hiện bạch vũ vậy mà đem ánh mắt một mực dừng lại lấy trên mặt của mình. Trên mặt của nàng trong nháy mắt trồi lên một vệt đỏ bừng đến, lập tức xoay người sang chỗ khác, tâm lý hơi có chút đắc ý. Nguyên lai, like, cái này đầu gỗ vẫn là biết ta là một nữ nhân A. Mộ dung vũ nhi có chút cao hứng, không thể nói vì cái gì, chỉ là trong nháy mắt, nàng lại khẽ thở một hơi, trực tiếp hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Bọn họ, đã định trước không phải cùng người của một thế giới A, gia tộc lực lượng, nàng kháng cự không được. Nàng là có vị hôn phu người, mà lại nàng cái này vị hôn phu, cùng nô nhạc một dạng lợi hại, bạch vũ không thể trêu vào a. Làm bạch vũ một lần nữa lúc đi ra, cảm thấy ánh sáng mặt trời phá lệ mỹ lệ, hắn vẫn không ngừng có một loại muốn thân thủ ôm ấp phiến đại địa này xúc động. Vậy mà lúc này mộ dung vũ nhi lại nói một câu để hắn tiết khí lời nói. miêu công tử, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, tương lai có cơ hội, ta mộ dung vũ nhi lại báo đáp, chỉ là ta hôm nay còn có chuyện, không thể không trước rời đi, thật xin lỗi Nàng sau khi nói xong, không có chờ bạch vũ gật đầu, nàng nhất định phải cùng bạch vũ kéo dài khoảng cách, không phải vậy cái này không chỉ có là chính nàng thai nạn, đồng dạng là bạch vũ thai nạn. Nhị ca, ngươi cứ như vậy để cho nàng đi thôi. Nàng thế nhưng là so phó thiến sư muội xinh đẹp hơn a, ta nhìn nàng đối ngươi có ý đâu, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này đi. Trung hạ vĩnh viễn là nhiều lời như vậy cùng hòa bác. Không nên nói lung tung, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, đi thôi. Chúng ta tiếp tục ra ngoài ăn cướp đi. Nghe được muốn đánh cướp, trung hạ cùng võ vô thường hai mắt người đều là sáng lên, cũng không có lại tại mộ dung vũ nhi sự tỉnh phía trên làm quá nhiều dây dưa. Giết! Bạch vũ hét lớn, không có nương tay, mà lên đâm ra một thường, trực tiếp phế đi tay phải của người nọ. Hắn vốn là muốn thả tha cho người này nhất mệnh, chỉ đoạt đối phương không gian giới chỉ chính là người này lại trong nháy mắt nổ lên làm khó dễ, tại hắn không chú ý thời điểm, muốn một kiếm hướng hắn đánh tới. nói cho ta biết Vì cái gì? Hắc hắc, bởi vì ngươi là miêu mộ tiên. Bớt nói nhiều lời, muốn giết cứ giết, đã không có giết được ngươi, ta cũng không có tính toán sống thêm lấy. Bạch Vũ đợi còn muốn hỏi điều gì, vậy mà phát hiện này người lựa chọn tự bạo. mau tránh ra. Đối mặt một vị thần linh trung kỳ võ giả tự bạo, cho dù là Bạch Vũ mấy cái, cũng bị thương không nhẹ. Bởi vì ta là miêu mộ tiên. Cái này cùng ta thân phận có quan hệ gì? Đằng sau mấy người tiếp tục căn cướp, thế mà làm cho Bạch Vũ kỳ quái là Những người này đều coi mình là cựu nhân giết cha đồng dạng, ra chiêu tàn nhẫn, hận không thể đem chính mình giết mà khóe chi. Bất quá mỗi lần hắn muốn hỏi cấp độ càng sâu lý do thời điểm, những người này đều sẽ toàn diện lựa chọn tự bạo. Cái này khiến được hắn rất phiền muộn, dường như những người này cũng là nào đó gia tộc đồi dưỡng tử sĩ đồng dạng. Cái này cũng không phải là những thứ này người là tử sĩ, mà chính là những người này tự biết không có đường sống, cũng không có ý định tiện nghi miêu mộ tiên, cho nên mới lựa chọn tự bạo. Nói cho ta biết, Vì sao giết ta? Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không biết? Này sắc mặt người có chút cổ quái, sau đó mở miệng nói, nếu như ta nói cho ngươi đáp án, ngươi đáp ứng ta thả ta rời đi, không phải vậy ngươi bây giờ liền giết ta. Giống mộ vũ cười, hắn rốt cục gặp phải một người thông minh. Tốt, chỉ cần ngươi nói ra đáp án để cho ta hài lòng, như vậy ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ngươi bây giờ thành tất cả mọi người công địch, chỉ cần người khác biết tên của ngươi. Liền đem là kẻ thù của ngươi, bởi vì có người hạ tất sát lệnh, chỉ cần có thể giết ngươi, chúng ta liền có thể thu hoạch được một thanh thần linh cấp võ rầm dĩ. Bạch vũ sắc mặt cổ quái, hắn không biết đến cùng là ai muốn làm như thế, hắn trong này, căn bản không có trêu vào người nào, nhưng là nếu như nói người muốn giết hắn là ngô nhạc, hắn tuyệt đối không tin, bởi vì ngô nhạc biết hắn có át chủ bài, nếu như chọc giận chính mình, tất cả mọi người đến chết. Ha ha, bán cái gì cái nút, nhanh nói. Vì cái gì ta nhị ca đầu chỉ trị giá một thanh thần linh vũ khí? Trung hạ nói ra, vĩnh viễn là như vậy không có trình độ. Bởi vì ngươi cùng mộ dung vũ nhi đi được quá gần, Vương Thanh Thiên là mộ dung vũ nhi vị hôn phu, là hắn phát treo giải thưởng muốn giết ngươi. Sai chỉ sai tại ngươi chọc không nên dây vào người hiện tại ngươi có thể thả ta rời đi a người này có chút chờ mong nhìn lấy bạch vũ. Bạch vũ phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể lăn. Này ngươi vui mừng. Sau đó trực tiếp biến mất tại Bạch Vũ trong tầm mắt. Mấy người đuổi đến một đoạn đường, Trung Hạ đột nhiên kỳ hoa nói, Nhị ca, quả thật là hồng nhan hỏa thủy A, trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Lại vào lúc này, có hai mươi mấy người hướng về Bạch Vũ mấy người phương hướng đi tới, Bạch Vũ mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đã thấy lúc này có một thanh âm nói ra, Vương Thiếu Gia, người ta cho ngươi tìm được, đáp ứng ta nửa bước thần linh cấp vũ khí, có thể cho ta A. Người nói chuyện. Thình linh chính là Bạch Vũ vừa mới thả đi người. Trường 386, Mộ Dung Vũ Nhi lựa chọn. Cầm lấy cút. Vương Thanh Thiên một tay háo vung ra, một đạo độn quang trực tiếp hướng về người này bay đi, này hỉ, cầm vũ khí liền trực tiếp biến mất. Đối với Vương Thanh Thiên cùng Miêu Mộ Tiên ở giữa ân đoán, hắn không có nửa phần hứng thú. Mà lại hắn chỉ có thần linh trung kỳ tu vi, nếu như không tìm địa phương giấu đi, đoán chừng ra không được bao dài thời gian. Người này thì lại bởi vì người mang trọng bảo mà đầu một nơi thân một nẻo. Giống mộ Phong A, chúng ta lại gặp mặt. Vương Thanh Phong bay qua, mà này xung quanh người trong nháy mắt đem Bạch Vũ ba người vây lại. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Hắn không hỏi qua Bạch Vũ cùng mộ Dung Vũ Nhi ở giữa truyền ngôn có phải thật vậy hay không? Hắn muốn làm, chỉ là giết miêu mộ tiên mà thôi. Miêu mộ tiên chỉ cần vừa chết, như vậy tất cả lời đồn, đều sẽ tự sụp đổ. Bạch Vũ vốn cho rằng đến vây giết hắn, là đám người còn lại hiện tại không nghĩ tới, lại là Vương Thanh Thiên tìm tới. Bất quá Vương Thanh Thiên làm cho Bạch Vũ lại hơi hơi không thích lên. Ha ha, Vương Thanh Thiên, chính ngươi không quản được vị hôn thê của ngươi, ngược lại là đem trách nhiệm quay đến ta lên trên người, ta chỉ có thể nói ngươi không có bản lãnh, nếu có bản sự, cũng không đến mức như thế. Bạch Vũ trong lời nói mang theo nồng đậm đùa cận, ta thích mộ dung Vũ Nhi, mộ dung Vũ Nhi cũng thích ta, đã các ngươi còn không có lập gia đình, chúng ta lại có cái gì không thể? Ngươi lấy thân phận gì hướng ta xuất thủ? Ta hiện tại thế nhưng là mộ dung vũ nhi nam nhân. Bạch vũ vốn không có tính toán đem lời nói được như thế hung ác, nhưng là đối phương loại kia trời sinh hơn người một bậc thái độ, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Đã hắn khó chịu, vậy hắn thì muốn đối phương cũng khó chịu. Tốt, tốt, tốt. Miêu mộ tiên, chính ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Trong lòng bàn tay trời xanh. Vương Thanh Thiên sau lưng trong nháy mắt sáng lên môn đạo thần văn mỗi một đạo thần văn phía trên đều là kim quang phun trào, chín đạo kim quang có hợp nhất chi thế, bất quá còn thiếu một chút nhi cơ hội. mà ở tại thấp nhất đạo thứ hai thần văn trong nháy mắt buộc phát ra vô lượng thần quang tới, cái kia đạo thần quang kim sắc bên trong mang theo thanh sắc, dường như hóa thành một mảnh trời xanh đồng dạng. sau đó trong không khí xuất hiện một đạo linh lực đại thủ, đại thủ như là một trương to lớn vân mạn đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ bắt tới. tất cả vương gia tử đệ trong nháy mắt tản ra, bọn họ nhưng biết một chiêu này uy lực. Cho dù Vương Thanh Thiên chỉ dùng một phần sáu thực lực, bọn họ cũng tuyệt đối không tiếp nổi dạng này nhất kích. Nhưng là một kích này lại là nhằm vào Bạch Vũ mà đi, cho nên Bạch Vũ tiếp nhận áp lực lớn nhất, thậm chí ngay cả bên cạnh Trung Hạ cùng võ vô thường cũng chịu ảnh hưởng. Nhất kiếm phá thương khung, đây là Trung Hạ bản mệnh kiếm kỹ. Lúc này phía sau hắn đồng dạng có 9 đạo thiểm quang hiện ra, chỉ là chỉ có thứ nhất đạo quang mang phát ra chói mắt kim quang tới. Hiển nhiên một chiêu này vô cùng thích hợp hiện tại dùng. Đối phương trưởng hóa trời xanh. Hắn thì nhất kiếm phá thương khung. Quyền bá thiên hạ. Võ vô thường bản mệnh kỹ đồng thời cũng mà ra. Võ vô thường bởi vì cho tới bây giờ không dùng vũ khí, cho nên hắn chỉ dựa vào một đôi quyền đầu. Cũng bởi vì như thế hắn đạo này công kích lộ ra phi thường cường thế. Nhất quyền ra, bá tuyệt thiên hạ, không thể tranh phong. Quyền như kỳ danh, lúc này bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái kim sắc quyền ấn. Quyền ấn phía trên có vô tận uy áp truyền đến, như núi cao biển rộng, làm cho một quyền này Không hiểu trầm trọng và phần, sau đó một trưởng này không có bất kỳ cái gì hoài nghi chỉ chạy không chung trong lòng bàn tay trời xanh mà đi. Giống. hỗn độn chi quang. hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Bạch vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ, thân thể của hắn lúc này như cùng một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, muốn nô lên một khoảng trời tới. Sau đó máu của hắn chi lực bước hơi lên, toàn bộ thế giới dường như đều là hắn to lớn tiếng gầm gừ. Sau đó một chút hào quang màu xám trắng tràn ngập tại trên mũi thương cái này một nhiều lần màu trắng quang mang chậm rãi thôn vệ lấy bên trên bầu trời linh lực, mà theo linh lực thôn vệ, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn. mà tại mũi thương bên ngoài hỗn độn chi quang đồng dạng đang hấp thu rời rạc linh lực, giữa hai bên tạo thành hai cái hoàn mỹ vòng xoáy, hòa lẫn, giết. thân thể của hắn trong nháy mắt như là một tòa núi nhỏ thẳng đến hư không bên trong trời xanh bàn tay mà đi. sau đó một kích này đánh ra, sốt xét kiếm khí cùng linh lực gào thét. thế mà Vương Thanh Thiên một kích này quá cường đại. Cho dù là ba người liên thủ, cũng không đối phó được một kích này, ba người trực tiếp bị cái này trời xanh đập hồi tại chỗ, sau đó trời xanh một lần nữa biến đến trở nên làm đạm, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạch Vũ cảm giác vương thanh thiên công kích, cùng nô nhạc so sánh, cũng không thua bao nhiêu, đối phương nhất kích, giống như mình không tiếp nổi. Bạch Vũ đã quyết định vận dụng hắn còn lại hai đạo kiếm hoàn. Lại vào lúc này, một đạo trắng thuần bóng người bay tới, trường kiếm trong tay bay tới. Trong miệng của nàng nói lẩm bẩm Vũ hóa phi tiên. Nàng lúc này, mang theo một cỗ dứt khoát chi ý, mang theo một cỗ tiên linh chi khí, như là một vị xinh đẹp nhất tiên tử đồng dạng, dường như trong nháy mắt liền muốn phi tiên mà đi. Này trường kiếm trong tay đảo mắt thì đánh ra sáu kiếm, sau đó sáu kiếm tư thế không giống nhau, trực tiếp ngưng kết thành một cái cự đại tiên chữ thẳng đến không trung trời xanh bàn tay mà đi. Xoẹt xẹt. Trời xanh bàn tay giống như một đạo giống như giải lụa bị tiên kiếm. Trên bầu trời một lần nữa lộ ra sáng rỡ quang mang tới. Lúc này Bạch Vũ bọn người mới phát hiện, người tới lại là Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi đánh ra dạng này sau một kích, hơi hơi không còn chút sức lực nào, sắc mặt có chút, lúc này nàng xoay người lại, lực hơi mang theo quan tâm nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Lại vào lúc này, Vương Thanh Thiên giận tím mặt, gầm thét lên, Mộ Dung Vũ Nhi, người khác nói các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, ta còn không tin cảm thấy ngỡ như, như cái kiêu cao ngạo nhất tiên tử đồng dạng, làm sao lại cùng loại này người đi cùng một chỗ? hiện tại xem ra quả thật có chuyện này ư? tốt, tốt cực kỳ à? mộ dung vũ nhi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám vô cùng, nàng không nghĩ tới nếu như vậy, vậy mà xuất từ vương thanh thiên miệng, trước kia hai người cùng một chỗ ra ngoài người thi hành vật thời điểm, là như vậy có ăn ý, tín nhiệm lẫn nhau, có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. nàng cũng nghe đến những thứ này lời đồn, nói nàng cùng bạch vũ không thanh không bạch. Nàng ngợi vậy tránh đi Bạch Vũ, nàng đang khắp nơi Vương Thanh Thiên, nàng muốn cho Vương Thanh Thiên giải thích. Sau đó nàng vừa tốt nghe đến bên này có động tĩnh, trong nháy mắt hướng bên này bay tới, thế mà bay tới thời điểm, đã nhìn thấy Vương Thanh Thiên hướng về Bạch Vũ xuất thủ. Một kích này Bạch Vũ khẳng định không tiếp nổi, mà Bạch Vũ là ân nhân cứu mạng của nàng, cứu người xuất ruột, nàng trực tiếp xuất thủ. Kết quả ra hết tay về sau, lại đổi lấy Vương Thanh Thiên câu nói này. Vương Thanh Thiên, ngươi để cho ta rất thất vọng Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng, nàng không muốn giải thích. Hôm nay nàng mới tính thấy rõ ràng Vương Thanh Thiên chân diện mạo, trước kia Vương Thanh Thiên bức kia Tư Văn Công Tử bộ dáng đều là giả vờ. Miêu Mộ Tiên, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói ra. Nàng đột nhiên cảm thấy cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ, so cùng Vương Thanh Thiên ở chung một chỗ, dường như tốt gấp một vạn lần. Tuy nhiên Bạch Vũ thường xuyên bảo nàng thối nữ nhân, nhưng lại như thế Bạch Vũ mới lộ ra chân thực. Như thế Bạch Vũ, có cái gì thì nói cái đó, làm cho nàng rất có một loại chân thực tồn tại cảm giác. Lại thêm Bạch Vũ cứu được nàng hai lần, để cho nàng có một loại không hiểu cảm giác, loại kia làm tiểu nữ nhân y nhân cảm giác, là nàng chưa từng có trải nghiệm qua. Đi, các ngươi muốn đi hướng nào? Hôm nay ai cũng không muốn đi, Mộ Dung Vũ Nhi, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái kia cái gọi là thành cao, tại phục dụng tiêu hồn tán về sau, có hay không còn có thể thành cao được lên. Vương Thanh Thiên mặt biến đến đoán độc lên. Trường 387, tầng thứ 2 mở ra. Nghe được Vương Thanh Thiên lúc này lời nói, mộ dung Vũ Nhi càng phát ra may mắn chính mình không có lựa chọn Vương Thanh Thiên. Vương Thanh Thiên sẽ mở hình người bên ngoài trên áo, cất giấu một khỏa cầm thú trái tim. Tiêu hồn tán là cái gì? Tất cả mọi người tự nhiên lại biết rõ rành rành, nếu để cho nàng thật ăn tiêu hồn tán, nàng không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Lúc này nàng khuôn mặt đã âm hàn xuống. Tuy nhiên thực lực của nàng so Vương Thanh Thiên muốn kém một chút, nhưng là cũng sẽ không kém đến trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nếu như nàng muốn chạy, tuyệt đối chạy được. Thế nhưng là, hiện tại Bạch Vũ ở chỗ này, nàng hội chạy sao? Nàng lần trước đối mặt Ngô nhạc thời điểm, có thể nguyện ý vì Bạch Vũ hy sinh chính mình, lần này lại có thể đáng là gì đâu. Nhiều nhất bất quá, nàng tại Hoàng Tuyền chờ lấy Bạch Vũ mà thôi, giống như nàng lần trước nói tới một dạng, tại Hoàng Tuyền các loại Bạch Vũ. Hắc hắc, Vương Thanh Thiên. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này cái gọi là hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi thứ hai cao thủ, có cái gì hơn người lồng ngực đâu, như cùng ngươi như vậy lồng ngực, có thể ngồi đến thứ hai vị trí này, ta nhìn sợ cũng là nắm gia tộc ban cho đi. Không tệ, Vương Thanh Thiên, tốt xấu mộ dung Vũ Nhi cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi lại muốn như thế đối nàng? ngươi cũng đã biết, mộ dung Vũ Nhi cùng ta nhị ca cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là bởi vì ta nhị ca cứu được mộ dung Vũ Nhi mà thôi cho nên nàng vừa mới mới xuất kiếm cứu ta nhị ca mà thôi. Ta nhìn như ngươi loại này không hỏi rõ ràng đỏ đen trắng người, nhất định phải làm cả đời ngàn năm láo nhị và năm vương bát. đúng, ta nhìn ngươi họ vương, chẳng bằng trực tiếp đổi tên gọi vương bát thôi. ngươi muốn chết? câu này trong nháy mắt đem vương thanh thiên lửa cấp đốt lên, nhất là một câu kia vương bát, làm cho hắn lửa giận trong lòng đột nhiên tăng lên. chính như trung hạ nói, hắn đúng là láo bát, hắn phía trên có thất người tỷ tỷ, gọi hoang mạc thất tiên nữ. Mà hắn xếp thứ tám, đây là hắn xỉ nhục, hết lần này tới lần khác thế hệ trẻ tuổi xếp hạng cũng là lão nhị. Những chuyện này, tuy nhiên tại Hoang Mạc Thành mọi người đều biết, nhưng là không người nào dám nói ra, thì liền ngô nhạc cũng sẽ không nói ra, bởi vì một khi nói ra, thì đại biểu cho cùng vương thanh thiên không chết không thôi. Thậm chí hắn đều không đi cân nhắc mộ dung Vũ Nhi là có hay không là vì báo ơn mới cứu bạch Vũ. Hắn hiện tại phải dùng trung hạ huyết đến, tắm rửa trung hạ mang cho hắn xỉ nhục, Kiếm Vũ trời xanh Vương Thanh Thiên xuất kiếm, một kiếm này chém ra, phía sau hắn chín đạo quang mang trong nháy mắt đại thịnh, tiếp lấy không trung thì xuất hiện vô tận kiếm vũ, kiếm vũ vô biên vô hạn, dường như liền toàn bộ bầu trời đều muốn hóa thành thanh sắc đồng dạng, mà những thứ này kiếm vũ, không chỉ có đem trung hạ cấp thâu tóm ở bên trong, thì liền Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi đều thâu tóm tại trong đó. "Giống." Bạch Vũ ngàn trượng cự khu một cái quét ngang, toàn bộ bên trên bầu trời, nhất thời kim quang đại thịnh, hắn bên ngoài thân dường như bị độ lên một tầng kim thân đồng dạng. Sau đó hắn ngàn trượng viêm lòng trọng thương quét ngang mà ra, vô số kiếm vũ trong nháy mắt bị đánh rơi, ngay tại lúc hắn đánh rơi kiếm này mưa đồng thời, lại có mới kiếm vũ sinh ra. Bởi vì tại trên cao nhất địa phương, có kiếm khí chi nguyên, cái kia kiếm khí chi nguyên liền phảng phất một tòa trời xanh đồng dạng, vô tận kiếm vũ từ nơi đó bừng lên. Miêu Mộ Tiên, tiểm hộ ta, nhất định phải phá mất kiếm khí chi nguyên mới được. Mộ Dung Vũ Nhi thường xuyên cùng Vương Thanh Thiên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Cho nên đối với vương thanh thiên tất cả chiêu thức, đều nhất thanh nhị sở, một chiêu này, nếu như chỉ có một mình nàng, cơ hồ phá giải không được. Vương thanh thiên một chiêu này cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lại có tiếp tục tính, chỉ cần vương thanh thiên không triệt hồi đạo này công kích, như vậy đạo này công kích liền sẽ không bị gián đoạn, trừ phi hắn triệt hồi tự thân pháp lực cùng thiên địa linh lực ở giữa cảm ứng. Ngao. Đột nhiên có long thanh âm gào thét, ngay tại bạch vũ một kích này quét ra thời điểm, hắn viêm long trọng thường kim Quang Đại Thịnh một đầu kim long trực tiếp theo viêm long trọng thương bên trong bay ra, sau đó cái này kim sắc cự long trực tiếp bao vây lấy viêm long trọng thương, viêm long trọng thương trong nháy mắt dường như hóa thành một đầu cự long đồng dạng. Sau đó hắn trọng thương quét ngang, tất cả kiếm vũ hào hào bị đánh nát. Cũng chính là ở cái này đồng thời, mộ dung vũ nhi trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đồng dạng, thẳng đến không trung kiếm khí chi nguyên mà đi. Mộ dung vũ nhi, ngươi cái này ăn cây táo dảo cây xung đổ vật. Vương Thanh Thiên vốn là vừa nghe được mộ dung Vũ Nhi chỉ là vì báo Bạch Vũ ân cứu mạng, trong lòng nổi lên không tuyến hy vọng. Nghịch lân của hắn là cái gì, mộ dung Vũ Nhi lại biết rõ rành rành, cái kia chính là không thể có người để hắn vương bác. Mà lại hắn hiện tại muốn giết cũng không phải là Bạch Vũ, mà chính là Trung Hạ. kết quả mộ dung Vũ Nhi đồng dạng muốn xuất thủ, cái này sao có thể không làm hắn tức giận. Vương Thanh Thiên, từ hôm nay trở đi, hai người chúng ta hôn ước hết hiệu lực, một đao cắt đứt, từ nay về sau, lại không liên quan. Mộ Dung Vũ Nhi khuôn mặt phát lệnh, nàng không nghĩ tới Vương Thanh Thiên vậy mà lại như thế không thể nói lý. Mai Sơn kiếm pháp. Mộ Dung Vũ Nhi một chiêu đánh ra, sau lưng trong nháy mắt có kim quang phun trào, tiếp lấy trong không khí trong nháy mắt có một tòa mai như núi, chỉ là trong nháy mắt thì có mai hương sông và mũi, dường như khiến người ta mê luyến đồng dạng. Sau đó Mai Sơn sinh kiếm, một đạo lạnh lợi kiếm quang hướng về kiếm khí chi nguyên đánh giết mà đi. Giết! Vương Thanh Thiên đạp không mà đi. Hắn làm sao có thể để mộ dung vũ nhi phá hủy hắn phá hủy, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi đánh tới. Đã mộ dung vũ nhi không đọc hắn tốt, như vậy mộ dung vũ nhi như thế nào, đem lại cùng hắn không có quan hệ. Cho nên hắn cái này một cái xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thương hại, mà chính là toàn lực ứng phó. Lại vào lúc này, võ vô thường động, võ vô thường trực tiếp một đạo quyền bá thiên hạ đánh ra, bởi vì hắn hiện tại mới thần linh cảnh giới thứ nhất. Chỉ có một chiêu này phía trên có thần văn trăng ngập, đây là hắn bây giờ cường đại nhất chiêu thức. Bất quá một chiêu này, cũng vô cùng biến thái, một cái ngập trời quyền đầu thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi. Mà lại hắn nắm vị trí phi thường tốt, nếu như Vương Thanh Thiên muốn đi công kích mộ dung Vũ Nhi, như vậy hắn một kích này, thì nhất định sẽ đánh vào Vương Thanh Thiên trên thân. Vương Thanh Thiên cũng không có bạch Vũ Nục thân biến thái như vậy, nếu quả thật bị đánh trúng cái kia chỉ sợ cũng phải thụ thương thế không nhẹ. Thế mà Vương Thanh Thiên làm sao lại đem một kích này để ở trong mắt, tốc độ của hắn không giảm, sau đó trực tiếp một đạo pháp lực cự trưởng đánh ra, mà bản thân hắn thì là trực tiếp lấy không gì địch nổi tư thế hướng về Không Trung Mộ Dung Tiên Nhi bay đi, hắn thề muốn trọng thương Mộ Dung Vũ Nhi, dạng này công kích của hắn mới sẽ không bị gián đoạn, từ đó mới có thể ngược sát Bạch Vũ bọn người. Thiên Lý Băng Phong, bất động như núi. Lại vào lúc này, Bạch Vũ xuất thủ, phía sau của hắn trong nháy mắt nhảy lên tám đạo pháp văn rất quỷ dị tám đạo pháp văn, cái này tám đạo pháp văn bên trong chỉ có kim quang nhàn nhạt, nhạt, cũng không có bị kim quang lấp đầy. thế mà dạng này hai đánh đồng thời sử dụng đi ra, cuối cùng vẫn là làm cho vương thanh dương tốc độ chậm nửa nhịp, mà cũng là mượn trong chớp nhóng này, mộ dung tiên nhi đã đạt tới đến kiếm khí chi nguyên bên cạnh. sau đó nàng mai sơn kiếm pháp trực tiếp ám sát mà ra, kiếm quang dường như hóa thành từng đóa từng đóa hoa mai đồng dạng, mai khí phía trên hàn mai sông và mũi có một loại nồng đậm hàn khí óng ánh lượn quanh ở giữa các người muốn chết." Vương Thanh Dương giận dữ, sau đó thân thể tăng tốc độ, trực tiếp sử xuất hắn bản mệnh kỹ năng Thanh Thiên dẫn, mau lui lại. Ngay tại mộ Dung Vũ Nhi hủy đi kiếm khí chi nguyên trong chớp nhoáng này, trực tiếp hướng về bên cạnh lướt đi, nàng không hề dừng lại một chút nào, cái này Thanh Thiên dẫn chỉ sợ, quá kinh khủng, một kích này, thậm chí đã đuổi sát nửa bước thần vương cảnh cùng giả. Một kích này Thanh Thiên dẫn là muốn mượn dùng thiên ý lực lượng, mượn dùng trời xanh phía trên lực lượng, làm cho một kích này Có một tia thiên ý ý chí ở trong đó, mà một khi nhất kích tận chứa thiên ý lực lượng thì sẽ biến không giống bình thường. Giống? Bạch Vũ lúc này vũ khí tiến hóa thành thần linh cấp vũ khí, chiến lực của hắn trong nháy mắt đại thịnh, tiếp lấy không có bất kỳ cái gì suy tư, hướng về như là Như Trường Long Thanh Thiên dẫn đập tới. Thế mà Thanh Thiên dẫn chỉ là rung động run một cái, theo sau tiếp tục có vô tận thanh quang trở xuống. Sau đó hắn cảm thấy một cỗ tử vong lực lượng, theo thanh quang bên trong lan tràn ra. A! Bạch vũ quá lớn, trực tiếp tế ra Lý Tĩnh lưu ở trên người hắn một đạo bảo hộ lực lượng tầng chín cột điện bằng sắt huyết ảnh. Sau đó một kích này trực tiếp đập vào vòng bảo hộ, thanh thiên dần biến mất, vòng bảo hộ tiêu tan vài cái, cũng sáng tối chập chập biến mất không thấy. Giết cho ta! Lúc này Vương Thanh Thiên rốt cục hạ lệnh, vừa mới một kích kia, làm cho chính hắn cũng chịu đựng rất lớn phụ tải, cho nên hắn trực tiếp để Vương gia người xuất thủ. Lại vào lúc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối tăm tối sầm lại. Bạch Vũ bọn người trong nháy mắt cảm giác được một cỗ truyền tống chi lực đánh tới. Sau đó bọn họ bị truyền vào tầng dưới. Trường 388, Lô Nhạc cứu Bạch Vũ. A, Vương Thanh Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này hắn vậy mà không thể giết chết Bạch Vũ bọn người, tình thế bắt buộc vây giết. Vậy mà bởi vì đạt đến thấp nhất 2.000 người tiêu chuẩn, làm đến tất cả mọi người tiến nhập tầng thứ 2. Mà lại lúc này tất cả mọi người, đều bị truyền đến một cái trên bình đài. Ngay tại cho nên người bị truyền vào tầng thứ 2 trong nháy mắt, cho nên người trong nháy mắt cảnh giác người bên cạnh. Sau đó tất cả mọi người phân biệt tổ đội trong nháy mắt thì hợp thành 5 cái đại đoàn thể, phân thuộc tại tứ đại gia tộc tăng thêm phụ thành chủ. Bất quá Bạch Vũ mấy người lại không ở tại bên trong. Bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào người, bởi vì Lý Thiên Long nguyên nhân, hiện tại toàn bộ Lý gia cũng sẽ không tha cho hắn, thậm chí Lý gia là có khả năng nhất giết hắn người. Đương nhiên, 5 cái đại đoàn thể sau khi tách ra Mỗi gia tộc lại hóa thành vô số tiểu đoàn thể. Bởi vì rất nhiều người đều là trong tông môn môn nhân, cho nên những người này kỳ thật cũng có chính mình đoàn đội. Tông môn bên ngoài cạnh tranh lẫn nhau, trong tông môn đồng dạng có cạnh tranh, chỉ có xem ai ưu tú nhất, người nào liền có thể thu hoạch được đái ngộ tốt nhất. Chỉ thế thôi, cho nên nội bộ cạnh tranh ngoại bộ cạnh tranh không ngừng, chính là vì để những người này có thể nỗ lực tu luyện. Lúc này tất cả mọi người trong nháy mắt thì hóa thành to to nhỏ nhỏ có 200 cái đoàn thể hai bên, nhân số nhiều Có thể đạt tới 34 người, nhân số ít, cũng chỉ có 2, 3 người. Bất quá bạch vũ mấy người sau khi đi vào, từ đầu đến cuối không hề động qua. Trốn! Đây là bạch vũ đệ nhất tưởng nghiệm. Hiện tại chỉ sợ phủ thành chủ Nô Gia, Lý Gia, Vương Gia, Liêu Gia đều muốn giết hắn cho thông khoái. Hắn mới tiến vào không lâu, đảo mắt gặp mà đắc tội với bốn gia tộc, mà lại có một cái là phủ thành chủ Nô Gia, cho nên hắn không cảm thấy mình hiện tại không rời đi, đợi lát nữa còn có còn sống cơ hội. Miêu Mộ Tiên đã tới, cũng không cần chạy, chúng ta đem ân đoán giải quyết ngươi lại chạy cũng không tội. Lúc này trong nháy mắt cũng là ba mươi mấy người hướng về Bạch Vũ vây quanh, mà người cầm đầu cũng là Lý Thiên Long. Miêu Mộ Tiên lão tổ coi trọng như thế ngươi, thu ngươi làm đệ tử, hơn nữa còn cho ngươi hộ thân phủ, ngươi chính là như vậy hồi báo ta ly ra sao? Lý Thiên Long mặt mang lấy thấy lạnh cả người, Bạch Vũ lại là cười lạnh không thôi, không nói trước cái này Lý Thiên Long đến chủ động tìm chính mình phiền phức, riêng là Lý Tĩnh. Chính là vì sử dụng chính mình, Bạch Vũ lại không phải người ngu, làm sao lại cảm thụ không ra. Bất quá cái thế giới này cho tới bây giờ đều là lấy thực lực vi tôn, hắn biết lúc này hắn lại giải thích cũng không có một chút tác dụng nào. Bất nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh. Đã đi không nổi, cái kia Bạch Vũ cũng bình tĩnh lại, nếu như những người này muốn bước được bản thân cùng đường mặt lộ, vậy mình thì kéo mấy người cùng một chỗ đẹp lưng. Lúc này Bạch Vũ còn không biết công kích của hắn, đủ để cho tiểu thế giới này sụp đổ. Tất cả mọi người chết không có chỗ chôn, không phải vậy hắn có này đến bài về sau, sợ rằng sẽ mặt khác muốn kế thoát thân, mà không phải như bây giờ như vậy bị động. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ai cho ngươi dũng khí? Thì ngươi cái kia thần nhân hậu kỳ thực lực, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đánh thì đánh. Hôm nay để cho ta Vương Thanh Thiên dạy ngươi như thế nào tổ nhân. Lúc này Vương Thanh Thiên cũng mang theo mấy chục người tới, tại tầng thứ nhất làm cho Bạch Vũ chạy mất, như vậy hiện tại hắn thì nhất định sẽ làm cho Bạch Vũ trả giá đắt. Hắn muốn nói cho Bạch Vũ, nữ nhân của mình không phải là cái gì người muốn chạm liền có thể đụng. Bạch Vũ đã sớm liệu đến tình cảnh này, chỉ sợ một hồi, nô Nhạc cũng sẽ đem chính mình vây quanh đi. Nhị ca, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, hôm nay liền xem như giết đối phương một cái cũng không lỗ, giết đối phương hai cái cũng là kiếm lợi. Trung Hạ dường như biết mình tất giống như chết, cho nên hắn trong nháy mắt cũng hồ đồ, cho dù là tử, hắn cũng không làm cho đối phương tốt hơn. Mộ Dung ra người nghe lệnh bảo hộ Miêu Mộ Tiên. Hôm nay miêu mộ tiên mà chết, ta mộ dung vũ nhi tự vẫn nơi này. Mộ dung vũ nhi mặc dù là dung cho thường thân chắc gái, nhưng là mộ dung gia cũng chưa chắc có bao nhiêu người bán mặc dung vũ nhi sổ sách, nhưng là nàng lấy sinh tử tướng uy hiếp thì không đồng dạng. Nếu như hôm nay mộ dung gia những người này muốn nhìn lấy nàng cứ như vậy tự sát ở đây, chỉ cần vấn đề này truyền đi, như vậy những người này toàn bộ đều muốn tiếp nhận mộ dung thường phẫn nộ. Quả nhiên, ngay tại mộ dung vũ nhi nói ra câu nói này về sau, tất cả mộ dung gia người. Mặc kệ là môn người vẫn là hậu bối, toàn diện hướng về mộ dung vũ nhi vây quanh, mà bọn họ đem muốn bảo vệ, cũng là miêu mộ tiên mà thôi. Tuy nhiên những người này không biết vì sao muốn bảo hộ miêu mộ tiên, nhưng là mộ dung vũ nhi lên tiếng, những người này nhưng lại không thể không chấp hành. Ha ha, tốt, mộ dung gia đã muốn cùng chúng ta làm đúng, như vậy các ngươi liền đợi đến toàn bộ chết ở chỗ này đi. Vương Thanh Thiên cười lạnh không thôi, sau đó đồng dạng phát ra chiêu tập hiến, tất cả vương gia người nghe lệnh. Hôm nay giết cho ta mộ dung ra tất cả mọi người xảy ra sự tình, ta cho các ngươi chịu trách nhiệm, các ngươi giết người về sau đoạt được không gian giới chỉ, ta vương thanh thiên hôm nay một cái không muốn. Ngay tại lúc đó, lý thiên long cũng lên tiếng, tất cả lý gia người nghe lệnh đánh giết miêu mộ tiên, bất kỳ người nào dám cản bước tiến của các ngươi, toàn diện giết cho ta. Không chỉ có như thế, liêu hằng cũng dẫn người vây quanh, toàn bộ không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, nơi này tràn đầy một loại mùi máu tanh, đảo mắt muốn đánh. Lại vào lúc này, nô nhạc mang theo nô Gia người, chậm rãi hướng bên này đi tới. Nô nhạc làm chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, cho nên cho dù là tứ đại gia tộc người, lúc này cũng phải cho nô nhạc một chút mặt mũi. tuy nhiên phía sau hắn chỉ có mấy chục người theo tới. Bạch vũ mặt trong nháy mắt không nhìn khá hơn, bao quát mộ dung vũ nhi, còn có trung hạ, võ vô thường đều là như thế. Bởi vì Lý Thiên Long, Vương Thanh Thiên, nô nhạc, Liêu Hằng, bọn họ đều đắc tội qua. Mà lại trong đó hai người, là bởi vì mộ dung vũ nhi mà đắc tội đối phương. Ha ha, làm sao, nô huynh đối tiểu tử này cũng cảm thấy hứng thú. Lý Thiên Long hơi hơi chấp tay. Ừm, ta đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Nô nhạc nhàn nhạt mở miệng, sau đó ánh mắt của hắn bên trong buộc phát ra một vệt lãnh quăng đến. Sau đó lớn tiếng nói, hôm nay tại chỗ tất cả mọi người nghe rõ cho ta, trong này, Phạm là có người hướng miêu mộ tiên xuất thủ, cũng là đối với ta nô nhạc xuất thủ. Các ngươi nếu quả thật muốn xuất thủ, thì ước lượng đo một cái hậu quả. Nếu như ngươi cảm thấy mình có thực lực có thể thừa nhận được ta trả thù, tiếp nhận ta phủ thành chủ trả thù, các ngươi đều có thể thử một lần. Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, không biết Ngô Nhạc đến cùng phạm vào cái gì nóc. Mà lớn nhất không nghĩ ra cũng là Bạch Vũ, hắn vốn cho rằng Ngô Nhạc cũng là tới bức bách hắn, kết quả Ngô Nhạc lại muốn đến bảo hộ hắn, cái này tình huống như thế nào? Bạch Vũ trong nháy mắt ngậm, không biết xảy ra chuyện gì. Nhị ca Này sao lại thế này a, ngươi cùng Ngô Nhạc là không phải nói cái gì? Trung hạ truyền âm, hiển nhiên hắn đối đây hết thảy cũng vô cùng mở mỉm. Lúc này Vương Thanh Thiên cùng Lý Thiên Long nhị người mặt đã chầm xuống, bọn họ vốn cho rằng giết một cái Bạch Vũ, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả Ngô Nhạc vậy mà nhảy ra muốn bảo vệ Bạch Vũ. Nếu như Ngô Nhạc muốn bảo vệ Bạch Vũ, phụ thành chủ thực lực, cơ hồ là gia tộc khác gấp 2, tăng thêm mộ dung gia người muốn bảo vệ Bạch Vũ, nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ một phương này bảo hộ lực lượng Đã đạt đến ba bộ gia tộc nhiều như vậy, coi như liêu gia gia nhập Vương Thanh Thiên bên này, cũng chỉ là vừa tốt một nửa lực lượng mà thôi, đồng dạng cũng không làm gì được Bạch Vũ. Lúc này Vương Thiên Long cùng Vương Thanh Thiên sắc mặt tâm tình, sau đó trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Bạch Vũ nhìn lấy ngô nhạc, mang theo nghi vấn, mở miệng nói, nói cho ta biết, vì sao muốn cứu ta. Trường 389, Hắc Ám nguyên địa. Ngươi không cần muốn biết rõ đáp án. Ngô nhạc lạnh lùng ném câu nói này, trực tiếp biến mất tại Bạch Vũ trước mặt. Hắn biết đáp án, nhưng là hắn sẽ không nói. Hắn cũng không thể đầy đủ nói cho Bạch Vũ, bởi vì ta sợ ngươi lại ngươi cái kia cái gọi là thẩm phán chi lực, làm cho toàn bộ không gian sụp đổ, tất cả mọi người hội mất mạng A. Hắn còn không có như vậy ngu xuẩn. Nếu quả thật để Bạch Vũ ăn chắc hắn, như vậy hắn trong này khẳng định khắp nơi hội tụ siết tại Bạch Vũ. Hô, hù chết bảo bảo. Trung hạ vỗ vỗ lồng ngực của mình, làm ra sợ sệt bộ dáng, nhắm chúng mọi người một trận cười to. Tính cả không khí khẩn trương đều bị hắn cấp hỏa hoan không ít. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Võ vô thường mở miệng. Hắn ít nhất, nhưng là mỗi lần hắn nói ra, đều ở chỗ ngấu chốt nhất. Lúc này bạch vũ kỳ thật giống như hắn là hai mắt đen thui cái này một loại, đối với nơi này, hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc này trên bình đài người cũng đã đi đến, chỉ để lại bạch vũ, trung hạ, võ vô thường ba người, lại thêm theo mộ dung vũ nhi môn nhân. Chính các ngươi đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi, ta cùng bọn hắn tại cùng một chỗ Những người này là mộ dung vũ nhi thủ hạ người, cho nên đối với nàng, những người này không thể không nghe. Chúng ta đi ra trước xem một chút đi, ta đối với nơi này có suy đoán, nhưng là còn chưa thể xác định, nếu như ta xác định, liền biết tầng này là địa phương nào. Mộ dung ra đến hoang mạc chi thành, đồng dạng là vì hoang vu chi thành, cho nên đối với hoang vu chi thành, nàng đồng dạng có sự hiểu biết nhất định, toàn cả gia tộc như thế năm lặn hoang mạc chi thành, cũng không phải là trắng ở lại đây. Hugh. Hugh. Hưu, Hưu, bốn người hóa thành bốn đạo đột quang, trực tiếp hướng lên trời một bên lao đi. Hắc Ám Nguyên Địa, quả nhiên là dạng này. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ, hiển nhiên hắn đoán được tầng này là địa phương nào. Lúc này mấy người đều nhìn Mộ Dung Vũ Nhi, hiển nhiên muốn từ Mộ Dung Vũ Nhi trong miệng biết tầng này cái gọi là địa phương, đến cùng là địa phương nào. Lại nghe Mộ Dung Vũ Nhi lẩm bẩm nói tới, vấn đề này còn muốn theo nói lên. Bạch Vũ kinh Hồ. Đã thấy Mộ Dung Vũ Nhi chậm rãi gật đầu, theo rồi nói ra, cái này Hồng Hoang Đại Địa, cách mỗi 10 năm, liền sẽ có một lần bạo phát. Mà mỗi một lần bạo phát, thần nhân trở lên cường giả, đều hội tử thương vô số. Mà hết thảy này kẻ đầu tê đều là bởi vì Hồng Hoang Đại Địa thiên ý. Kỳ thật Hồng Hoang Đại Địa, cũng chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, mà lúc đó ý, vì toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa ổn định, không cho phép cái thế giới này xuất hiện thần quân trở lên lực lượng, nếu như xuất hiện, không chỉ có hội uy hiếp được địa vị của nó Thậm chí thần quân cường giả công kích, có thể cấp Hồng Hoang Đại Địa mang đến hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó Hồng Hoang Đại Địa hoàn toàn phá nát, lúc đó ý tự nhiên sẽ tiêu tán. Cho nên Thiên Ý không cho phép thần quân trở lên cường giả xuất hiện. Cho nên cách mỗi và năm, hắn đều sẽ trong bóng tối khống chế một lần chư thần đại chiến, làm cho chỗ có thần nhân trở lên người có thể lẫn nhau tranh đấu, suy yếu tất cả võ giả thực lực. Dạng này xuất hiện thần quân cảnh trở lên cường giả, khả năng liền muốn thấp một số. Nhưng là. Đi qua không mấy vạn vạn năm phát triển, xuất hiện vô số tinh tài tuyệt diễm thế hệ, những người này thậm chí là tại thiên ý áp chế xuống, cũng lịch thiên mà đi, xông phá thiên ý ngăn cản, đặt đến thần quân cảnh giới. Bất quá những người này thần quân cảnh giới về sau, thiên ý sẽ cùng đối phương trao đổi, yêu cầu đối phương rời đi Trung hoang đại thế giới. Đối phương như theo, hắn biết lái một cái lối đi, để cái này thần quân người ra hồng hoang đại địa cái thế giới này, mà nếu như đối phương không theo, thiên ý hội hướng đối phương đánh ra tuyệt sát tiêu diệt đối phương cũng tỉ như hoang vu thần quân, cũng là vừa đột phá đến thần quân kỳ còn có một đoạn thời gian hư nhược kỳ cho nên cuối cùng bị thiên ý giải quyết đi ta đợi không được chúng ta đi khâu một thần vương địa phương nhìn xem có thể hay không thu hoạch được chỗ tốt gì trung hạ trực tiếp hướng về hắc ám nguyên địa thực sự đi chỉ là mới bước ra một chân chân của hắn thì trong nháy mắt thu hồi lại bởi vì hắn cảm thấy một cỗ ăn mòn vị đạo tràn ngập tại trên người mình tuy nhiên rất nhạt nhưng là nếu như hắn thời gian dài ở bên trong Chỉ sợ cả người thân thể đều có thoái hóa khả năng, không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn pháp lực, cũng sẽ từ từ bị ăn mòn. Đến, đây là ly thủy châu. Mộ dung vũ nhi dường như đã sớm chuẩn bị đồng dạng, lúc này nàng dùng trong không gian giới chỉ trực tiếp đem bốn cái ly thủy châu đem ra, sau đó nàng đem ly thủy châu nắm trên tay, chỉnh cá nhân trên người thì lan ra một cái kim sắc lồng khí tới. Tiếp lấy Trung Hạ lại đi thử một phen, phát hiện bên trong ăn mòn lực lượng làm cho lồng khí phát ra xì xì tiếng vang đến. Nhưng là lồng khí cũng không có nổ tung, mà chính là quang mang so bắt đầu, nhạt hơi có chút, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra loại biến hóa này. Hắc ám nguyên địa, dài rộng 10.000 dặm, đây là khô thổ thần vương về sau huyết dịch hóa thành ăn mòn chi địa. Khô mục thần vương, nhất chỉ khô mục, vạch, vạn vật điêu linh. Người này là một cùng hắc ám song sinh thể, cho nên có thể đầy đủ lấy được người thường không thể đầy đủ lấy được thành kiểu. Hoang vu thần quân thủ hạ, có 4 đại thần vương. Khâu Mộc Thần Vương chính là một cái trong số đó. Mặt khác ba vị thần vương theo thứ tự là Lạc Thủy Thần Vương, Hỏa Diễm Thần Vương cùng Thái Thản Thần Vương. Nơi đây hủ thực chi lực, thậm chí để đến bọn hắn bay trên không trung, pháp lực đều sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, cho nên vì tiết kiệm pháp lực, bọn họ không thể không dựa vào đi bộ, sau đó dựa vào pháp lực chống đỡ lấy ly thủy châu đến, phòng ngừa nơi này hắc ám khí tức ăn mòn. Ngay tại Bạch Vũ bọn người đi ra không lâu sau, hắn trong nháy mắt ở phía trước phát hiện những tông môn khác người. Hiện nhiên những người này cũng là hướng về phía khô mục thần vương truyền thừa đi. Hiện tại thiên ý áp chế, có thể lấy được thần vương tu vi, liền có thể trở thành một phương lão đại, cho nên cái này thần vương cấp công pháp, đã có thể đối với những người này sinh ra. Cẩn thận một chút nơi này đồng lầy. Mộ dung vũ nhi cẩn thận nhắc nhở mọi người. Ngay tại nàng nói xong thời điểm, phía trước vài dặm chỗ một vị vương gia người, bởi vì không cẩn thận một chân bước vào hắc thủy bên trong, chi này chân trong nháy mắt thì hóa thành bạch cốt. Bạch Vũ lúc này mới bắt đầu chú ý thức dậy mặt đến, bọn họ thời gian dần trôi qua giảm bất tốc độ, đi được càng phát ra cẩn thận. Bạch Vũ phát hiện nơi này đất đai đều là một loại màu đỏ sẫm đất đai, sau đó Mộ Dung Vũ Nhi mới giải thích đến, nơi này đất đai, tất cả đều là khô mục thần vương huyết dịch tưới nước về sau biến thành như vậy. Lúc trước cùng trời ý nhất chiến, cũng là tại cái này Hoang Vũ Chi Thành tiểu thế giới, sau cùng Hoang Vũ Thần Quân chiến bại, Hoang Vũ Thần Quân thủ hạ bốn đại thần vương cường giả cũng chiến bại. Sau đó mấy cái đại thần vương tử trạng không đông nhất, Khâu Mục thần vương cũng là bị thiên ý một kiếm lộ đầu, máu tươi của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo suối phun, phun về phía bốn phương tám hướng, chỉ là trong nháy mắt thì nhuộm đỏ 10.000 dặm chi địa. Mà lại cái này 10.000 dặm chi địa cũng thành cấm khu. 10.000 dặm khoảng cách, nếu như chỉ là phi hành, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, mấy người đều biết bay xong, nhưng là nếu như phi hành, đối pháp lực tiêu hao là gấp bội cho nên phi hành chưa hẳn có thể trèo chống bọn họ tiến lên như thế xa. Mà dựa vào đi bộ, bọn họ đến để phòng khả năng phát sinh tình huống, cho nên chờ bọn hắn đi đến khu mục bên ngoài thần điện thời điểm, trực tiếp dùng gần 2 ngày công phu. Mọi người cẩn thận. Mộ dung Vũ Nhi đột nhiên lên tiếng. Chương 390, Hát Thủy Huyết Cô. Ngươi quá cẩn thận. Đột nhiên có người mở miệng nói ra. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người này lại là Lưu Hạ Vân. Người này là Lưu Gia Thiên Tiêu Chỉ cái này tại Liêu Hàng Thiên Kiêu, tại toàn bộ hoang mạc chi thành, bài danh vị trí thứ 8. Là Liêu gia ở rễ con rễ. Hắn chỗ lấy đối với người này có ấn tượng, cũng là bởi vì người này vừa cũng là một người đơn độc cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi hờ hững nhìn lấy người này, trong ánh mắt có quang mang dục dục chấp động, không biết tại làm cảm tưởng gì. Lúc này Lưu Hạo Vân bước ra một bước, trực tiếp nghĩ đến khu Mộc Thần Điện phóng đi. Soát. Đi được nhanh, đi ra càng nhanh, Lưu Hạo Vân thân thể vừa bay vào bên trong. Liền bị một cú cự lực cấp đẩy đi ra, hắn nửa người đều đã bị đập xấu, một kích này dường như chỉ là bên trong một loại nào đó sinh vật tùy ý nhất kích mà thôi. Quả nhiên là băng đi đến càng cao, bị chết càng nhanh a. Trung hạ miệng trong mang theo nhàn nhạt trào phúng, vừa lưu hạ vân đi vào thời điểm, mang theo một màn kia ngạo nghễ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hiện tại mới vừa đi vào liền trực tiếp bị nhất trưởng cấp đánh bay, xác thực chỉ có thể nói là đáng đợi. Các ngươi trước chờ một chút, ta vào xem. Bạch Vũ nắm giữ thần vương cảnh trở xuống cực tốc, nếu quả thật có quái vật gì, hắn cũng có thể ngay đầu tiên rời đi, không đến mức giống lưu vân hạo đồng dạng. Cả tòa khô một thần điện cũng không hề có chỗ thần kỳ, chỉ là bị phong lại tiếp cận vạn năm thời gian, làm cho nơi này xem ra có chút trầm cũ, trầm cũ đến dường như gió thổi qua đều muốn tản mất đồng dạng. Nhưng là Bạch Vũ biết, đây chỉ là nơi này kiến tạo cung điện chất liệu vấn đề, loại này chất liệu gọi là tình quang mài cắt đá, nếu như là tại ban đêm Hội phát ra tinh quang đồng dạng nhàn sắc, cuồn cuộn như tinh không, nhưng là tại ban ngày, xem ra phảng phất như là hạt cắt đồng dạng, cho nên lộ ra trầm cũ. Cung điện cửa lớn cũng không cao, chỉ có 3 trượng vông. Lúc này trên cửa chính bị ấn một đạo đại thủ ấn, thủ ấn trực tiếp đem cửa lớn cấp đánh ra một cái đại thủ lỗ thủng. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Đại môn này đồng dạng là tinh quang đánh bóng thạch chế tạo, hơn nữa dày có nửa trượng, này trình độ cứng cấp thậm chí đã siêu việt đại đa số thần linh cấp vũ khí. Kết quả lại bị người nhất trưởng cấp doanh mở. Là ai? Trong mắt của hắn tràn đầy nhàn nhạt nghi hoặc, bất quá lúc này hắn không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, hắn cảm giác được trên da thịt có từng kia từng kia ý lạnh, loại này ý lạnh là sinh tử uy hiếp trong nháy mắt da thịt tự nhiên nhất cảnh báo đồng dạng, phảng phất như là có một cỗ sát ý đâm vào thân thể bên trong. Giống bạch vũ trong nháy mắt cuồng bạo, trên thân bên trong tràn ngập một cỗ thổ nhạc khí tức. sau đó hắn không có suy nghĩ, nhất trưởng hướng về mặt bên đánh ra cùng lúc đó bất động như núi ra chỉ tại hắn trên người mình, trong nháy mắt ra tăng hắn tự thân cánh tay độ cứng. Vâng! Dù vậy, Bạch Vũ đồng dạng bị nhất trưởng cấp vô bay ra ngoài. Nhị ca, ngươi thế nào? Một kích này, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đập bay cách xa mới dặm, mộ dung Vũ nhi mấy người trong nháy mắt bay đến Bạch Vũ bên người, phòng ngừa đám người còn lại bỏ đá xuân giếng, bởi vì lúc này tới chỗ này người, đã có hai mươi mấy người. Ta không sao. Bạch Vũ ngồi xuống sau đó tiến hành điều tức, hắn trực tiếp dùng ra một đạo vạn muột phùng xuân pháp văn, thể nội khí huyết sôi trào, chậm rãi bị hạ đi, mà cánh tay kia chỗ tổn hại không nghiêm trọng lắm, còn tốt hắn kịp thời đem bất động như núi dùng tại trên cánh tay, làm cho cánh tay của hắn trình độ cứng cáp trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, tăng thêm bản thân hắn nhục thân thì vô cùng cường đại. Không phải vậy một kích này sợ rằng cũng phải đánh nát hắn nửa người. Một lát sau, bạch vũ mở to mắt, chỉ là trong mắt của hắn có tinh quang chớp động. Lập tức Bạch Vũ nhìn một chút đám người xung quanh, mở miệng nói: "Các vị, đồ vật bên trong gọi là Hắc thủy huyết cô, nhục thân cứng rắn vô cùng, riêng là nhục thân cường độ thì đạt đến thần linh hậu kỳ, nếu như cùng hắn cận thân chiến đấu, chúng ta không có một chút nắm chắc, chắc hẳn tất cả mọi người muốn bên trong tìm tòi hư thực đi, đã như vậy, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào?" "Muốn thế nào liên thủ?" Lưu Vân hạ ánh mắt cũng mở ra, hắn lúc này, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Thần linh cảnh giới võ giả sức khôi phục đã phi thường cường đại, trừ phi nhất kích mất mạng, không phải vậy đều có thể nhục thân trọng sinh, mà lại Lưu Vân Hạo mặc dù chỉ là ở rẻ Liêu gia, nhưng là dựa vào thực lực của hắn, tại Liêu gia đồng dạng thu được rất nhiều tư nguyên, thánh dược chữa thương tự nhiên không nói chơi. Rất đơn giản, cái này Hắc thủy huyết cô là từ vô thượng cường giả huyết thủy đi qua ngàn dặm trầm tích hóa thành. Bên trong có vô thượng cường giả huyết nục, nhục thân tự nhiên vô cùng cường đại, nhưng lại cũng có nhược điểm, bởi vì đây là tử vật biến thành cũng không hiểu thần văn pháp tác mà lại như loại này tử vận, sợ nhất dương cương chi khí, giống một số hỏa thuộc tính công kích hoặc là lôi thuộc tính công kích, cầm giữ có hiệu quả. Ta có thể đón lấy nó ba trưởng kiềm chế nó, nhưng lại nhảy không xuất thủ đi đối phó nó. Đồng bạn của ta công kích không phù hợp yêu cầu, chỗ lấy các ngươi có lửa thuộc tính công kích hoặc là lôi thuộc tính công kích người, liền muốn thừa dịp ta kiểm chế đối phương thời điểm động thủ. Nếu như có thể chính mình đánh giết đối phương, bạch vũ tuyệt đối lại không chút nào mềm tay. Cái này Hắc thủy huyết cô toàn thân là bà bối, vô thượng cường giả tinh huyết, có thể tưởng tượng bên trong có khổng lồ cỡ nào khí huyết chi lực, chỉ cần hắn có thể luyện hóa, đối với hắn như vậy nhục thân có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí nhờ vào đó làm cho nhục thể của hắn bước vào thân thể thành thanh. cái thứ tư tiểu tầng thứ cũng có thể, đến lúc đó nhục thể của hắn chi lực thì sẽ đạt tới 460 và gần, đây đối với mọi người tiếp xuống sinh tồn, khẳng định sẽ có không ít trợ giúp. Bất quá chính như hắn nói, chúng hạ Võ vô thường, cùng mộ dung công kích đều không phải là lựa thuộc tính công kích, chính hắn mặc dù là, nhưng là hắn mu. Ôn bằng thân thể mạnh mẽ kiểm chế đối phương, không ra được tay. Tốt, chúng ta theo ngươi làm. Người này có người hô ứng đến, người này tiện tay đánh ra nhất trưởng, trong không khí linh lực trong ngáy mắt, một cỗ hỏa diễm chi lực thì từ trong tay của hắn phun ra. Hiển nhiên người này cũng là một vị hỏa thuộc tính thể chất cường giả. Thính ta một người. Bất quá một lát, thì có năm người đứng dậy. Động thủ. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi quét qua, phát hiện không có người đứng ra, chân hướng huyết sắc đất đai hung hăng một bước, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại dấu chân. Cái này hay là bởi vì nơi này đất đai bị thần vương cấp cường giả dòng máu tới nước, không phải vậy một cước này khẳng định phải đại địa băng liệt. Sau đó hắn mượn nhờ cái này chấn động chi lực, trực tiếp hướng về thần điện cửa lớn bay đi, đồng thời hắn tay cầm viêm lòng trọng thương, nhất thương hướng về cửa lớn phương hướng tập kích đi, đồng thời trọng thương phía trên long gào thét, bất động như núi. Bạch Vũ trong nháy mắt đem một kích này tác dụng tại toàn thân mình, mà bản thân hắn thì là mượn nhờ cái này một vọt tới trước chi lực, trực tiếp dùng viêm long trọng thương hướng về hắc thủy huyết cô đập tới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, sau đó cả người hắn bay ngược mà ra, cũng chính là trong nháy mắt này lộ ra hắc thủy huyết cô bóng người. Sau đó đông đảo lửa thuộc tính công kích trong nháy mắt đánh vào hắc thủy huyết cô trên thân, nhằm chúng nó va hoa, hoa kêu to. Ngay tại hắc thủy huyết cô cự trường đánh tới trong nháy mắt. Bạch Vũ bị đánh bay bóng người trong nháy mắt ra tốc, sau đó viêm long trọng thương không có chút nào sức tưởng tượng nhất thương lần nữa hướng về hất thủy huyết cô đập tới, trực tiếp chặn hất thủy huyết cô cùng bạo. Những người khác thấy thế, lần nữa đánh ra hỏa diễm chi lực, cũng ngay trong nháy mắt này, Bạch Vũ dưới chân lôi quang thoáng động, cả người hắn dường như hóa thành một đạo buôn lôi, mộ dung vũ nhi trực tiếp mang theo trung hạ cùng võ vô thường, trong nháy mắt hướng về trong cửa lớn bộ phóng đi. Bởi vì Bạch Vũ đã truyền âm nói cho bọn hắn, hắn chỉ dùng ra hai trường hát thủy huyết cô thì sẽ chết mất, cho nên để mộ dung vũ nhi bọn người chuẩn bị sớm. Ngay tại tất cả mọi người hỏa diễm chi lực tán đi trong nháy mắt, một khối đỏ bừng như máu bảo thạch lơ lửng giữa không trung. Bạch vũ lúc này nắm giữ thần vương cảnh hạ cực tốc, thậm chí tại người khác còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp đem vật này thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó hắn một cái lắc mình, trực tiếp hướng về bên trong phóng đi. Chương 391, vong linh cô lâu, miêu mộ tiên đem bảo vật lưu lại. Lúc này những người này làm sao không biết chính mình là Bạch Vũ làm áo cưới, chỉ là Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, cho nên những người này công kích chỉ là đánh vào không trung, trên đất trống trong nháy mắt cuốn lên vô tận gợn sóng, từng cơn sóng gợn tản ra, đem mặt đất oanh kích đến gập ghềnh lên, chỉ là dư âm tán đi về sau, căn vốn thì đã không có Bạch Vũ cái bóng. Đến mức mộ Dung Vũ nhi bọn người, bởi vì có Bạch Vũ thông báo, đồng dạng so những người này trước tiến vào bên trong một bước. Khâu một thần điện mặc dù chỉ là một tòa cung điện, Nhưng lại có trăm dặm lớn nhỏ, bên trong kiến trúc sen vào nhau tinh tế. Đi, chúng ta đi chủ điện. Chủ điện là khô một thần vương chỗ ở, như là đã lấy được tiên cơ, Bạch Vũ có thể không nguyện ý đem đầu to nhường cho đối phương. Giống. Đột nhiên có bảy tám vị cung tiễn thủ hướng về mọi người tập kích tới, Bạch Vũ nghiêng mắt xem xét, phát hiện những thứ này cung tiễn thủ vậy mà đều có thần nhân cảnh giới. Bất quá bây giờ những thứ này cung tiễn thủ đều đã tử vong, nhục thể của bọn hắn cũng sớm đã mục nát trên thân tất cả đều là trắng như tuyết bạch cốt, mà lại có một khô lâu cung tiên thủ so còn lại cung tiên thủ nhỏ một vòng, nhưng là trên người xương cốt lại là lộ ra càng thêm trong suốt một số, mà lại cái này khô lâu trên người lưu động đi ra ba động, lại không sai đã đạt đến thần linh cảnh sơ kỳ. Cẩn thận, đây là khô một thần vương thủ hạ hóa thành khô lâu, hiện tại những thứ này chỉ là con tôm nhỏ, đằng sau thậm chí có thể sẽ xuất hiện nửa bức thần vương cảnh khô lâu. Mộ Dung Vũ Nhi một kiếm chém ra, tám cái khô lâu toàn bộ bị rào sát nhưng là ánh mắt của nàng có chút ngưng trọng. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, thì xuất hiện thần linh cấp khô lâu, nếu như tại tận cùng bên trong nhất, cái kia sẽ tao ngộ dạng gì sự tình. Bạch Vũ mấy người cũng là âm thầm đề phòng, từng bước một hướng về bên trong đi đến. Chủ điện tại khô một thần điện ngay phía trước, riêng là tiến vào chủ điện, đều muốn thông qua 36 đạo cửa lớn, thế mà có vẻ như mỗi một đạo đại trên cửa, đều có khô lâu chấn giữ, những thứ này khô lâu thực lực cũng càng ngày càng mạnh, tới sau cùng. Xuất hiện khô lâu vậy mà toàn bộ là nửa bước thần linh cấp bậc khô lâu. Mà lại những thứ này khô lâu vậy mà hiểu được vong linh chi lực cùng tu luyện chi đạo, mà lại vong linh chi lực thuộc về đặc thù thuộc tính năng lực, làm cho mọi người kém chút ở trên đây an phải cái lô vốn. Bọn họ hiện tại mới đi ra khỏi 5 đạo cửa lớn mà thôi. Nếu như không phải mộ dung vũ nhi thực lực cường đại, lại thêm bạch vũ nhục thân cường đại, có thể ở phía trước làm nục thuẫn, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn có thể tại đạo thứ 5 trên cửa điều được chỗ tốt. Bởi vì đạo thứ 5 trên cửa, tất cả đều là nửa bước thần linh khô lâu, cầm đầu khô lâu, đã đạt đến thần linh trung kỳ cảnh giới. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút, để những người này cho chúng ta mở đường. Bạch Vũ đem sau cùng một cái khô lâu tiêu diệt về sau, nhìn lấy đạo thứ 5 cửa lớn, lập tức mang theo mộ dung Vũ Nhi mấy cái người tới đạo thứ 4 sau cửa lớn. Mỗi một đạo cửa lớn cách nhau vài dặm khoảng cách, trung gian có không ít công trình kiến trúc, cho nên rất nhẹ nhàng mấy người tìm một vị trí ngồi xuống hắc hắc. Miêu mộ tiên cho là mình sớm tiến đến có thể vơ vét được chỗ tốt, lại không nghĩ chỉ là giúp chúng ta mở đường. Đạo thứ 5 chỗ cửa lớn có cường giả hát hát cười to, sau đó hắn vung tay lên, nói, chúng ta đi. Sau đó thì có mấy người đi theo hắn hướng về đạo thứ 6 cửa lớn đi đến. a, liền ở đây người bước vào tầng thứ 6 trong nháy mắt, này thanh âm của người đột nhiên ngừng lại, bởi vì trong nháy mắt thì có 16 thanh chiến thương hướng về người này đâm đến, chỉ là vừa đối mặt hắn liền bị đâm thành tổ hóng hình. Người này vốn cho rằng đạo thứ sáu cửa lớn đã bị đà thông, kết quả không muốn bạch vũ bọn người căn bản không có bước qua đạo thứ sáu cửa lớn. Ta tiên sư cha mày miêu mộ tiên, các vinh đệ, bọn họ nhất định tại phụ cận, chúng ta ở chỗ này tìm một chút, tìm được về sau vì lao đại báo thủ. Hiện nhiên người này liệu định bạch vũ bọn người ở tại đạo thứ năm sau cửa lớn, cho nên trong nháy mắt triển khai tìm tòi, bất quá tìm tòi một lát, những người này thất vọng, cái này đạo thứ năm sau cửa lớn, căn vốn đã không có bóng người Bạch Vũ đã sớm ngờ tới những người này sẽ như thế làm, cho nên mới mang theo mộ dung vũ nhi bọn người trở về đạo thứ tư môn. Bạch Vũ lúc này đã lấy ra vừa lấy được huyết hồng như ngọc bảo thạch đến, cái này mai bảo thạch là khô mục thần vương tinh huyết biến thành, chém giết hắc thủy huyết cô mà được. Hiện tại vừa vặn có thời gian, hắn muốn nếm thử đem luyện hóa, chỉ cần luyện hóa, thực lực của hắn liền sẽ tiến một bước tăng cường. Các ngươi giúp ta nhìn một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng sau đó đem huyết hồng như ngọc khô mục thần vương tinh huyết lấy ra hắn bởi vì cầm giữ có thần linh hệ thống cho nên hấp thu thiên tài địa bảo cũng sẽ không giống những người khác đồng dạng còn nhất định phải phụ trợ còn lại dược tài hóa thành đan dược thần linh hệ thống trực tiếp sẽ đem thiên tài địa bảo hóa thành đổi lấy điểm sau đó lại đem đổi lấy điểm chuyển hóa thành thân thể của hắn có thể thừa nhận được lực lượng lúc này thần linh hệ thống đồng dạng có nhắc nhở xuất hiện sau đó bạch vũ không có chút gì do dự trực tiếp lựa chọn tiếp nhận Tiếp lấy thần vương tinh huyết thì hóa thành một dòng nước phong tới hắn trên đầu vòng xoáy, bất quá một lát, tinh huyết thì hóa thành 20 triệu đổi lấy điểm, sau đó đổi lấy điểm dọc theo thân thể của hắn kỳ kinh bắt mạch điên cuồng lưu động mà xuống, nhục thể của hắn chi lực, ngay tại loại kích thích này dưới, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Bất quá nửa canh giờ, loại này đặc thù đổi lấy điểm, thì chậm rãi biến thành không, mà nhục thể của hắn chi lực trong nháy mắt gia tăng, chỉ là ban đầu sơ cảm thụ. Hắn thì phát hiện nhục thân của mình chi lực đã đột phá đến thân thể thành thành, cái thứ tư cảnh giới, cũng chính là thần linh tầng thứ tư. Hiện tại lực lượng của hắn đã đạt đến gạt người 460 vạn cân. Chúng ta đi thôi. Lực lượng biến đến cường đại về sau, Bạch Vũ trên thân tràn đầy một loại trước nay chưa có tự tin. Mặc dù chỉ là gia tăng hơi có chút lực lượng, nhưng là thực lực của hắn chỉ ít tăng lên ngũ thành trở lên. Lúc này thứ 6, 7, 8 đạo phía sau cửa khô lâu đều bị thanh lý đi, mà tại đạo thứ 9 phía sau cửa đã đứng gần trăm đạo bóng người, ngũ đại gia tộc đều có người ở bên trong. Bất quá từ xưa bảo vật đều là người có duyên có được, hoặc là có thực lực người có được, tuy nhiên nhiều người như vậy đứng chung một chỗ, nhưng lại chia làm mười mấy đám người, ở nội bộ gia tộc cũng không phải trong tưởng tượng như vậy đoàn kết. Rống. Ngay tại lúc này, một đạo cự đại tiếng rống trong nháy mắt xuất hiện, đạo thanh âm này chấn động đến mọi người hoảng sợ, lập tức một nói to lớn thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, đạo thân ảnh này tay cầm một cái cực lớn lang nha bổng. Này trên người cốt cách phát ra ngọc chất quang mang tới. Bạch Vũ thần sắc hơi đổi, như loại này ngọc chất xương cốt chỉ có thần linh hậu kỳ nhục thân cường giả có thể có được. Chỉ sợ muốn đối phó cái này một cái khô lâu, những người này hội nỗ lực cái giá không nhỏ a. Hèn mọn nhân loại, nhanh từ nơi này rời đi, không nên quấy rầy ta vương ngủ say, nếu không trong tay của ta Lang Nha Đổng, hội đem bọn ngươi gõ thành phấn vụn. Cự hình khô lâu mở miệng, trên dưới hàm hàm xương lúc mở lúc đóng, thanh âm băng đi lấy theo hàm xương ở giữa phát ra. Nhìn qua phá lệ khủng bố Mà thực lực càng mạnh khô lâu Kỳ linh trí càng cao Cái này khô lâu đã ban đầu đơn giản chuẩn bị linh trí giả thần giả quỷ Một ly ra người trong mắt tràn đầy khinh thường Mặc dù đối phương có thần linh hậu kỳ nhục thân Nhưng là bọn họ nhiều người như vậy Chỉ sợ chỉ cần hợp lực nhất kích, Liền có thể đem đối phương cấp đánh nát Cho nên hắn trực tiếp đánh ra một đạo thần linh hậu kỳ thần văn Thế mà đạo này thần văn chỉ là tại khô lâu trên thân thể dạo qua một vòng Lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ thì yên tiêu diệt. Mà cái này một công đánh, trong nháy mắt thì chọc giận ngọc chất khô lâu, khô lâu trong nháy mắt tay cầm lang nha bổng giết vào đám người. Chương 392, khô lâu vương cuồng bạo. Mỗi một tầng đều chỉ có vài dạng phạm vi lớn nhỏ, mà lại bởi vì ngôi thần điện này tổng thể đều là dùng tình quang đánh bóng thạch tu thành, cho nên cứng rắn vô cùng. Cho nên những người này cũng không có dư thừa phương có thể xê dịch, lại thêm ngọc chất khô lâu xương cốt cứng rắn vô cùng. Những người này công kích chỉ là đánh cho cái này, ngọc chất khô lâu lão đảo lùi lại, cũng không thể đầy đủ cấp cái này khô lâu tạo thành thực chất tính uy hiếp. Thậm chí hỏa luyện nước rửa đều vô dụng, bởi vì đối phương không có huyết đủ. Mọi người dùng kiếm khí, rốt cục có người phát hiện chỗ mấu chốt, những người này phát hiện sử dụng kiếm khí sắc bén, vậy mà có thể tại ngọc chất khô lâu lưu lại tiểu dấu vết tới. Như loại này cứng rắn vô cùng vong linh khô lâu, kỳ thật phương pháp tốt nhất là trực tiếp tịnh hóa rơi đối phương hoặc là lợi dùng lực lượng cường đại vỡ nát, hoặc là sử dụng vô cùng sắc bén lợi kiếm công kích đối phương. Bất quá những người này cũng không dám cùng đối phương áp sát quá gần, bởi vì lực lượng của đối phương quá cường đại. Tùy ý một lang nha bổng đánh xuống đến, đều sẽ đem người quét thành trọng thương thậm chí thịt nát xương tan. Liên ở đây người mở miệng về sau, nhất thời không vài đạo kiếm khí đem ngọc chất khô lâu đánh cho hoa hoa tiêu to. Hèn bọn đám người, các ngươi chọc giận ta vĩ đại khô lâu vương, các ngươi muốn cho các ngươi ngu xuẩn hành động. Nỗ lực lớn nhất giá cao thẳng trọng. Ngọc Chất Khô Lâu trong nháy mắt gào thét, cốt đầu trên coi ô quang phát ra, sau đó thông qua lang nha bổng kích phát ra tới. Màu tránh ra. Người này còn không có kêu xong, đạo này vong linh chi khí trực tiếp đánh vào trên người một người, người này trên thân huyết nhục trong nháy mắt thì hòa tan mất, sau cùng trực tiếp hóa thành một đống bạch cốt, răng rắc một tiếng rơi trên mặt đất. Mọi người hướng không trung bay. Hiện âm thanh loạn thành một đống, Ngọc Chất Khô Lâu lúc này thì giống như mãnh liệt hổ vào bể dê đồng dạng. Bên này tuy nhiên có hơn 100 người, cục diện kết quả lại là nghiêng về một bên. Không có cách, những người này công kích, trên cơ bản đối khô lâu vương không tạo được uy hiếp, đối phương không ăn ngươi pháp thuật công kích. Mà cận chiến, những người này đi qua, lại là muốn chết tiết tấu. Tất cả mọi người nghe vậy, trực tiếp hướng về không trung bay đi, nhưng mà chỉ bay đến 100 mét cao cường độ. Những người này cũng cảm giác được nơi này phảng phất có một cỗ sức áp chế giống như, càng lên cao bay hướng khó bay được. Nơi này làm khô một thần vương thần điện. Tự nhiên đều cân nhắc qua những vấn đề này, nếu như không khỏi hư không, có địch nhân tập kích thời điểm tới lui tự nhiên, cái kia cái này thần điện lấy ra còn có ý gì. Cho nên nơi này tự nhiên có cấm bay hạn chế, toàn diện cho ta xuống tới. Khô lâu vương giống to, sau đó nảy một cái khô lâu chân tại trên mặt đất hung hăng lắc một cái, mặt đất trong nháy mắt buộc phát ra một đạo sóng xung kích, trực tiếp hướng lên bầu trời phóng đi, mọi người hoảng hốt, sau đó hai bên bay tán loạn, bất quá vẫn là có hai ba đạo thân ảnh bị rung động đến trên mặt đất. Sau đó khô lâu từng cái hai lời không nói gì, lang nha bỗng hướng về một người trong đó hung hăng vầy lên, cơ thể người nọ trực tiếp liền bị đánh nổ. Miêu mộ tiên, chúng ta muốn xuất thủ sao? Mộ dung vũ nhi mở miệng hỏi, nàng thần văn tất cả đều là kiếm khí loại thần văn, đối khô lâu có nhất định tác dụng khắc chế, mà lại hắn biết bạch vũ nhục thân vô cùng cường đại, nếu như bạch vũ có thể kiểm chế lại khô lâu vương, bọn họ chưa thường không có có một trận chiến cơ hội. Chờ một chút đi. Bạch Vũ hiện tại cũng không muốn quá nhiều bạo lộ lá bài tẩy của mình, mọi người đến bên trong đều là một cái cạnh tranh quan hệ, hắn lại không muốn đi trợ giúp địch nhân, đối với cái này mấy gia tộc lớn người, hắn cũng không có hảo tâm như vậy, liền xem như hắn hảo tâm, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không cảm kích. Đến lúc đó mấy gia tộc lớn nhân vật lãnh tụ chỉ cần vừa mở miệng, những người này chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đánh giết hướng mình. Mộ dung Vũ Nhi chỗ lấy mở miệng, là bởi vì vừa mới người đã chết, cũng là mộ dung gia người. Mộ Dung Vũ Nhi từ trước đến nay mềm lòng, không nguyện ý chính mình người lọt vào đồ sát. Bất quá nghe được Bạch Vũ nói như thế, Mộ Dung Vũ Nhi cũng nhìn xuống, dù sao vị này Mộ Dung gia người đã chết rồi, nàng ra ngoài không có cường phí vũ trợ giúp cũng vô dụng. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Lúc này có người từ không trung bay xuống dưới, trực tiếp nhất kiếm Tây Lai, hướng về Khô Lâu Vương đánh giết tới. Khô Lâu Vương nghe vậy, hai cái không có con ngươi ánh mắt hướng về phía này nhìn qua, mắt lỗ thủng chỗ sâu lóe ra không hiểu qua mang. Sau đó khô lâu miệng rộng một phát, phát ra rất chói tai khanh khách gâm thanh tới. Giống. Khô lâu vương chân tại mặt đất hung hăng dỡ mạnh, toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, hướng về người này hung hăng phóng đi, người này một kiếm này cũng sắc thực cao minh, đem khô lâu vương thân thể vạch ra không đồng nhất nói không nhỏ vết thương tới. Nhưng là đảo mắt vết thương này ngay tại một tầng ngọc chất quang mang bọc vào, khôi phục như lúc ban đầu. Người này hoảng hốt, định chạy trốn thế mà khô lâu vương lang nha động trực tiếp công kích đến trên thân thể người này người này thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền trực tiếp bị đánh bạo tại không trung rút lui những người này không có bất kỳ cái gì cho đùa tuy nhiên bảo vật rung động là người nhưng là nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng không có lại nhiều bảo vật lấy ra cũng vô dụng cho nên những người này trong nháy mắt thì manh động lui e sợ chi tâm chờ một chút lại vào lúc này lưu vân hạo mở miệng tất cả mọi người nhìn lấy lưu vân hạo Dù sao Lưu Vân Hạo xem như nơi này người mạnh nhất, nói không chừng hắn có biện pháp nào cũng có khả năng. Các ngươi mới vừa rồi không có chú ý sao? Người này công kích có hiệu quả, các ngươi tuy nhiên nhìn đến thân thể của nó khôi phục như lúc ban đầu, chẳng lẽ liền không có chú ý quan sát nó xương cốt phía trên ngọc sắc, dần có thay đổi dần cạn su thế sao? Chỉ cần chúng ta gấp rút công kích, liền xem như viễn chỉnh công kích, khẳng định cũng hữu hiệu quả, chỉ là không hiệu quả rõ rệt mà thôi, nhưng là kiên trì. Cái này Khô Lâu Vương khẳng định sẽ bị chúng ta hao tổn chết ở chỗ này. Lưu Vân Hạo làm hoang mạc chi thành 10 vị trí đầu nhân vật, này nhã giới cùng lực quan sát, xác thực không phải những người này có thể so đo. Lúc này những người này nghe được Lưu Vân Hạo nói như vậy, ao hào hướng về hướng về Khô Lâu Vương nhìn qua, những người này lại giằng giặc một lần nữa, phát hiện Khô Lâu Vương bên ngoài thân ngọc chất quang huy sắc thực biến hơi yếu một chút. Mọi người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, từng đạo từng đạo viễn chỉnh công kích hướng về Khô Lâu Vương đánh giết mà đi. Khô Lâu Vương dù sao cũng là tử vật, chỉ lưu lại trước người bộ phận linh trí, chỉ có chiến đấu bản năng, cho nên chỗ nào có thể cùng những người này đầu nào so sánh. Lúc này lại không có người khoảng cách gần công kích Khô Lâu Vương, cho nên người đều là viễn trình dùng kiếm khí, Thần văn tiến hành công kích. Từng đạo từng đạo công kích thầm ầm mà xuống, như là nát nhất khắp pháo hoa đồng dạng, toàn bộ đạo thứ 9 môn ở giữa thông đạo, linh lực cùng bạo, pháp văn bốc hơi. Lại vào lúc này, Lưu Vân Hạo cũng xuất thủ. Lưu Vân hạo khí thế trên người lúc chính lúc tà, dường như một cái người hai mặt đồng dạng, lúc này hắn khí thế trên người, thì cho người ta một loại hạo nhiên chính khí trường tồn cảm giác. Hạo nhiên chi quang. Lưu Vân thật lớn uống, sau đó sau người nhất thời xuất hiện chín đạo thần văn, mỗi một đạo thần văn đều phát ra rục rục hào quang. Tầng này kim sắc quang mang trực tiếp đem thứ chín chỗ thông đạo cấp chiếu lên vàng rực vô cùng, loại này thuần túy ánh sáng, làm cho mọi người trong nháy mắt có loại mở mắt không ra cảm giác. Sau đó ở tại đạo thứ nhất thần văn vị trí, bộc phát ra vô lượng quang mang đến, đạo kia sáng này tràn ngập một loại quần quần ý vị, lại có một loại chính khí trường tồn vị đạo. Ngay tại đạo ánh sáng này mang đánh giết mà ra đồng thời, khô lâu vương ánh mắt vậy mà nhân cách hóa có hoảng sợ sinh ra, sau đó trực tiếp hướng về tầng thứ 9 thông đạo lối vào chạy tới. Bất quá tốc độ ánh sáng bực nào nhanh, đạo này công kích trong nháy mắt thì đổi kịp khô lâu vương, chỉ là trong nháy mắt, khô lâu vương thì bị đánh trúng. Sau đó trên người của nó toát ra từng kia từng kia hắc khí đến, tính cả xương cốt đều rời rạc không ít. Ừm. Thứ tám chỗ lối đi Bạch Vũ cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu hạo Nhiên lại có khắc chế chi đạo. Giống. Lại vào lúc này, khô lâu vương trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau đó nảy trên thân hiện ra một tầng huyết quang tới. Không tệ, cũng là huyết quang, nó cùng bạo. Trường 393, Bạch Vũ xuất thủ. Lưu Vân hạo hạo Nhiên chi quang đưa nó cấp trọc giận. Những người này chỉ sợ phải xui xẻo. Bạch Vũ trong lòng nghiêm túc, theo sau tiếp tục hướng về chiến trường nhìn qua. Chỉ thấy lúc này khô lâu vương gầm lên giận dữ, một đạo sóng trực tiếp theo này khô lâu cự trong miệng gào thét mà ra, phàm là bị đạo này sóng đánh trúng võ giả, đều cảm giác được khí huyết sôi trào, cả người thể nội pháp lực có một loại không bị khống chế cảm giác, trực tiếp từ không trung từng cái rơi xuống. Sau đó khô lâu vương không có nhìn mọi người, mà chính là trực tiếp hướng về lưu vân hạo gào thét mà đi. Lưu Vân Hạo không hổ là hoang mạc chi thành mười vị trí đầu người, hắn bị đạo này sóng đánh trúng, cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Nhìn thấy Khô Lâu Vương tập kích tới, Lưu Vân Hạo không chút hoang mang đánh ra lần thứ hai hạo nhiên chi quang tới. Một kích này đánh cho Khô Lâu Vương trực tiếp bay ra ngoài, tuy nhiên như thế, nhưng là Khô Lâu Vương trên thân cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn, hiển nhiên cuồng bạo Khô Lâu Vương, toàn phương diện tăng lên thực lực bản thân. Khô Lâu Vương trong nháy mắt tức giận đến loa hoa kêu to, trực tiếp một gậy hướng về bên cạnh đập tới. Vũ hóa phi tiên. Lại vào lúc này, mộ dung vũ nhi xuất thủ, nàng một kích này phi thường đột nhiên, nàng lúc này dường như hóa thành một đạo tiên linh chi thân, thẳng đến khô lâu vương mà đi. Không cùng bạch vũ thương lượng, không có trước đó thông báo, thì đột nhiên như vậy, nàng cái kia quyết tuyệt nhất kích, phảng phất muốn quy tiên đồng dạng, lại phảng phất muốn thành tiên đồng dạng, sau đó nàng trực tiếp sáu kiếm đánh ra, sáu kiếm trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại tiên chữ, hướng về khô lâu vương mà đi. Bởi vì lúc này Khô Lâu Vương một gậy đem đánh xuống người, là hắn mộ dung vũ nhi thủ hạ người, nàng không thể thấy chết không cứu. Giống. Khô Lâu Vương đột nhiên cảm nhận được trừng lớn uy hiếp, cỗ này tiên linh khí hơi thở, làm cho hắn nội tâm có hoảng sợ sinh ra, loại này hoảng sợ thậm chí vượt qua lưu vân hạo công kích, lúc này nó trực tiếp từ bỏ đập nện đối phương, dài mấy trượng lang Nha bồng trực tiếp kiên tại trước ngực, sau đó chữ tiên không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào lang Nha bồng phía trên. Cũng không biết cái này, lang nha bổng là bực nào chất liệu, nhưng là mộ dung một kích này, lại không có đánh nát thanh này vũ khí. Ngay tại lúc chữ tiên đánh vào lang nha bổng thời điểm, tiên linh chi khí trong nháy mắt dọc theo nó lang tà tốt chuyển tới bộ ngực của nó. Ừm hừ Khô lâu vương trong nháy mắt phát ra một tiếng ngột ngạt chi đánh tiếng rên rỉ, một mực không có phát ra thống khổ thanh âm nó. Vậy mà phát ra thống khổ thanh âm, có thể thấy được mộ dung vũ nhi một kích này như thế nào cường đại. Kỳ thật một kích này, cũng không phải là đặc biệt cường đại chỉ là bởi vì phía trên tiên linh chi khí, đối vong linh Khô Lâu có một loại thiên sinh khắc chế mà thôi. Lúc này bị Mộ Dung Vũ Nhi cứu được người cảm kích nhìn Mộ Dung Vũ Nhi, trong lòng đặt quyết tâm thể chết cũng đi theo Mộ Dung Vũ Nhi, bởi vì theo không người nào nguyện ý vì hắn mà ra, Mộ Dung Vũ Nhi là cái thứ nhất. Cái này nữ nhân ngu ngốc." Bạch Vũ thầm mắng, nhưng là hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi một người, khẳng định bắt không được Khô Lâu vương đến, dù sao Khô Lâu vương thân thể quá kiên, mà lại hắn bản mệnh pháp văn, cũng không dùng đến mấy lần. Bạch Vũ trong nháy mắt nộ hống, trên người hắn trong nháy mắt hồng quang đại thịnh, thần linh cấp viêm long trọng thường, ở tại trên tay rục rục rực rỡ, phát ra từng tầng từng tầng hồng quang đến, hồng quang trên không trung quấn lên từng tầng từng tầng gọn sóng, dường như liền hư không đều muốn đốt lên đồng dạng. "Lam Miêu Mộ Tiên, mọi người theo ta xuất thủ." Không ít người kêu gào, hiển nhiên vừa Bạch Vũ đoạt tầng ngoài cùng Hắc thủy huyết cô hóa thành tinh huyết, làm cho những người này ghi hận trong lòng. "Không muốn chết thì cút ngay cho ta." Miêu Mộ Tiên giận dữ hắn lúc này phải cứu mọi người, lại có người muốn đối phó hắn. lúc này ánh mắt của hắn trực tiếp hướng về người này hung hăng chừng đi qua, loại kia bá tuyệt thiên hạ ánh mắt, làm cho người này đột nhiên ngừng lại cướp bộ. lưu vân hảo, mộ dung vũ nhi, theo ta cùng một chỗ công kích. bạch vũ trực tiếp rơi vào đạo thứ 9 môn lối vào chỗ, vì chính là phòng ngừa khô lâu vương chạy trốn. giống. bạch vũ trên thân huyết quang đại thịnh, hắn tóc đen phấn khởi trên không trung, phảng phất muốn hư không bên trong đồng dạng. sau đó quần áo của hắn vô phong mà động. Hắn từng khối bắp thịt giống như là cầu long, cả người tràn ngập một cô dã man mà cuồng bạo khí thế. Giống. Khô lâu vương nộ hống. Nó theo bạch vũ trên thân, cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp vị đạo, đó là một loại có thể vỡ nát hắn xương cốt một loại công kích. Giết. Bạch vũ núi thương có bạch quang quen quẩn, loại kia thôn phệ hết thể lực lượng, làm cho giữa thiên địa linh lực trong nháy mắt phun trào mà tới, mà kỳ thủ phía trên 460 vạn cân lực lượng trong nháy mắt toàn diện bạo phát, hắn một chân bước ra. Cái này rắn như sắt đá mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Hạo nhiên chi quang. Vũ hóa phi tiên. Lưu Vân Hạo cũng biết một kích này chỉ sợ quan hệ đến có thể hay không đánh giết khô lâu vương, cho nên cho dù là lần thứ ba sử dụng hạo nhiên chi quang làm cho hắn tự thân phụ tải không nhỏ, nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố dùng được. Đồng dạng, mộ dung Vũ Nhi cũng hóa thành một vệ ánh sáng đồng dạng, một cái màu trắng như là tiền tử cái bóng, trực tiếp hướng về khô lâu chi vương ám sát mà đi. Khô Lâu Vương nhanh sói đại bổng trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ Viêm Long Trọng Thương đánh giết mà đi. Lúc này Bạch Vũ, Viêm Long Trọng Thương tần số cao chấn động lên, hắn biết mình lực lượng còn chưa thể cùng Khô Lâu Vương đánh đồng, cho nên hắn tại sự xuất đệ nhất kích 460 vạn cân lực lượng về sau, Viêm Long Trọng Thương trong nháy mắt chấn động cao tần, mỗi một lần chấn động, hắn liền sẽ lui về phía sau một bước, mỗi một lần chấn động, Viêm Long Trọng Thương phía trên đều sẽ bám vào trăm vạn cân lực lượng, đồng thời hắn Viêm Long Trọng Thương trong nháy mắt lại sẽ biến thành Một phần. Liên tiếp chấn động 10 lần về sau, hắn rốt cục ngăn cản cố lực lượng này, mà lại 10 lần lực lượng điệp ra, làm cho khô lâu vương xương tay vậy mà xuất hiện tiếng tạch tạch. 10 triệu cân lực lượng, cho dù là khô lâu vương, cũng chịu đựng không nổi. Đây chính là Bạch Vũ thông minh chỗ, hắn biết đem lực lượng điệp ra tụ lực, nhưng là khô lâu vương linh trí rất yếu, khẳng định nghĩ không ra làm như thế. Bạch Vũ một kích này nếu như là dùng tại trên người người khác, những người khác khẳng định sớm đã chạy ra. Bởi vì nhân loại không có khô lâu vương đần như vậy, cho nên hắn một kích này tính thực dụng không lớn, nhưng là đối phó khô lâu vương lại dư sải. Không chỉ như vậy, khô lâu vương tại bạch vũ mời đánh sau khi đánh xong, liên tục hướng về phía sau lui 10 lần, mỗi một kích bước ra, mặt đất sẽ xuất hiện cái thật sâu khô lâu giấu chân tới. Cho dù là khô lâu vương, thù lớn như vậy thương tổn, trong nháy mắt cũng để không nổi lang nha bổng đến, lang nha bổng trực tiếp bị nó cho hắn kéo tại trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Lưu Vân Hạo công kích dứt tới. Công kích của hắn thẳng đến Khô Lâu Đầu mà đi, làm một kích này đánh trúng Khô Lâu Đầu trong nháy mắt, Khô Lâu Vương đầu trong nháy mắt xuất hiện ảm đạo. Còn không đợi Khô Lâu Vương kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ Nhi công kích trong nháy mắt dứt tới. Lúc này một cái cự đại tiên chữ, trực tiếp khắc ở Khô Lâu Vương phần eo phía trên, phần eo của nó xương cốt quang mang trong nháy mắt biến đến trở nên ảm đạo. Mai Sơn kiếm pháp. Mộ Dung Vũ Nhi mượn nhờ vừa bay chi lực, trực tiếp sử xuất Mai Sơn kiếm pháp, từng mảnh hoa mai như máu Trưởng kiếm đâm thẳng khô lâu vương phần eo Lúc này khô lâu vương phần eo đã đã mất đi lộng lây Linh tính đại mất Tính cả cứng rắn độ cũng thấp xuống không ít Cho nên cho dù là mộ dung vũ nhi một kích này Cũng trong nháy mắt đem chém ngang lưng Bất quá khô lâu vương sinh mệnh lực cường đại cỡ nào Bị chém ngang lưng về sau Nó cũng không có như vậy tử vong Chết Bạch vũ cưỡng để một hơi Viêm long trọng thương trong nháy mắt hóa thân thiên thường Hán 460 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát trực tiếp nhất thương hướng linh tính đồng dạng đại mất đầu lâu đập tới, chỉ là một kích này, đầu lâu bộ liền trực tiếp bị văng nát. Chương 394, Lang nha đồng thuộc về. Lúc này Bạch Vũ, như cùng một cái thượng cổ ma thần đồng dạng. Hắn lúc này, hung uy đại thịnh. Vừa muốn tuyên bố đánh giết Bạch Vũ người, trong nháy mắt dấu ở người khác đằng sau, e sợ cho bị Bạch Vũ phát hiện đồng dạng. Bạch Vũ không có người này tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng là, hắn hiện tại bày ra huy thế, làm cho mọi người tự ti mà cảm. Cái này là một khí thế vô hình, cùng thực lực không quan hệ, mà là một loại bách chiến bách thắng đổi lấy một loại cường đại tự tin. Làm khô lâu vương đầu lâu bị hoanh bạo về sau, khô lâu vương rốt cục chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này tất cả mọi người không hề động, hiển nhiên vẫn còn cái này khiếp sợ một màn bên trong. Bất quá bạch vũ lại động, bởi vì bạch vũ đã sớm coi trọng căn này lang nha động. Tuy nhiên cái này lang tả tốt không phải thần linh cấp vũ khí, nhưng là này cứng rắn trình độ tuyệt đối vượt qua rất nhiều thần linh cấp vũ khí. Chỗ lấy không phải thần linh cấp vũ khí, chỉ là bởi vì bên trong không có khí linh mà thôi. Mà lại hắn biết, căn này lang nha bổng trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Quả nhiên, ngay tại hắn cầm lấy lang nha bổng thời điểm, trong nháy mắt thì có một cố cự lực theo lang nha bổng bên trong truyền đến, hắn hơi dùng lực một chút, liền đem lang nha bổng cấp nhắc lên. Hắn phát hiện căn này lang nha bổng trọng lượng không nhiều không ít, vừa vặn là viêm long trọng thương gấp 10 lần. Xem ra muốn tìm một cái luyện khí sư đem cái này Lang nha bổng cấp luyện vào Viêm Long trọng thương bên trong." Bạch Vũ tự nói, Viêm Long trọng thương uy lực sát thực lớn, nhưng là hiện tại với hắn mà nói, vẫn là nhẹ một chút, khí lực của hắn đã có 460 vạn cân, vũ khí quá tùy tiện vận dụng lấy không thể hoàn toàn phát huy hắn lục thân uy lực tới. Miêu Mộ tiên dựa vào cái gì cái này Lang nha bổng phải thuộc về ngươi?" Tất cả mọi người ra lực tức giận. Đột nhiên có người mở miệng, Bạch Vũ liếc một chút nhìn sang. Phát hiện người này là vương gia người, khó trách người này muốn nhằm vào hắn. Bất quá người này cũng coi như nói đúng, tất cả mọi người ra lực. Tất cả mọi người biết cái này làng nha bồng bất phàm liền xem như chính mình không dùng đến, cầm lấy đi bán, cũng có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện A. Cho nên ở đây người mở miệng về sau, không ít người đều hướng về bạch vũ nhìn tới. Các người ở những gia tộc này người thật đúng là không biết xấu hổ, nhắc tới lời nói, cũng không tới phiên ngươi tới nói đi. Mới vừa rồi là người nào bị đánh được phía dưới tán loạn. Hiện tại hoàn hảo ý tư đến đòi muốn chiến lợi phẩm, liền xem như muốn chia chiến lợi phẩm, cũng không tới phiên ngươi đến, nơi này có tư cách phân cái này chiến lợi phẩm, cũng chỉ có ta nhị ca, mộ dung vũ nhi, còn có lưu vân hạ mà thôi, ngươi là cái thứ gì, đừng tưởng rằng là gia tộc người, thì hơn người một bậc. Lúc này Trung Hạ cũng theo đạo thứ 8 phía sau cửa đi ra, có điều hắn mà nói so sánh tranh chua, nói đúng mặt chữ điển sắc một trận đỏ lên lúc thì trắng. Trung Hạ nói không sai, những người này rõ ràng là đang chạy chối chết, hiện tại khô lâu vương bị đánh chết, liền chạy ra khỏi đến kêu gào, không phải ị vào gia tộc của mình lại là ị vào cái gì. Nếu như đạt được cái này Lang nha đồng người là mộ dung vũ nhi hoặc là lưu vân hạo, chắc chắn sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là bây giờ lại rơi vào bạch vũ trên thân. Trong này võ giả, không có người nào không biết hiện tại bạch vũ chỉ là một rơi tán tu mà thôi, không tông không phái, chỉ ít, không phải hoang mạc thành ngũ đại gia tộc người. Những người này, cũng là trời sinh cao một cấp bậc, muốn tìm ta quả hồng mềm đến nắm. Nhưng là, hắn bóp động Bạch Vũ sao? Thì liên ngô nhạc cũng không dám ở nơi này mặt nắm Bạch Vũ, huống chi là hắn. Lúc này Bạch Vũ cũng có chút không vui, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy người này, mở miệng nói, đã ngươi muốn vũ khí này, ta thì cho ngươi đi, chỉ là nhìn ngươi có thể hay không đỡ được. Bạch Vũ tay cầm lang nha động, sau đó một gậy hướng về người này ném tới, này người vui mừng. Không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại như thế ngu xuẩn. Hắn đã nghĩ đến thu hoạch được Lang Nha Bổng về sau hồi hoang mạc chi thành đổi lấy những vật khác. Hắn lúc này đã đưa tay ra đi, thế mà chỉ là trong nháy mắt, hắn thì sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thấy một cú cự lực hướng về hắn đánh tới. Miêu Mộ tiên, ngươi chơi lửa gan. Nay ngươi giận dữ, thế mà chỉ là trong nháy mắt, cánh tay của hắn trực tiếp bị Lang Nha Bổng cấp nghiền ép nổ tung. Sau đó tính cả này bản thân, đều thẳng tiếp bị Lang Nha Bổng nện thành một đoàn xương máu. Sau đó Lang Nha Bổng trực tiếp rơi trên mặt đất, đem cái này kiên cố mặt đất đều đập ra một cái hố to tới. Mà tại Lang Tà tốt trên thân, còn có từng sợi tơ máu hướng về mặt đất chảy tới. Bạch Vũ sát phạt quyết đoán, lần nữa kinh trụ không ít người. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt ở trong hư không từng cái đảo qua, những thứ này thực lực cảnh giới đều cao hơn hắn người, cũng hơi cúi đầu, nhất thời vậy mà không dám cùng Bạch Vũ đối mặt. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cái này Lang Nha Bổng trọng 108 vạn cân. Nếu như ai có thể xách được lên, mang đi lại như thế nào? Các ngươi có ai lấy lên được tới sao? Chỉ có thần linh cấp độ thần mới có thể đạt tới trăm vạn cân lực lượng. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, thân thể thành thánh tại hồng hoang đại địa là một cái cấm kỵ, không có người có thể làm được. Còn Bạch Vũ bản thân, chỉ có thể nói là một loạt ngoại ý muốn tạo thành. Nghe được Bạch Vũ, cho nên người đều là hơi biến sắc. Bọn họ chỉ là đang suy nghĩ cái này lang tà tốt tốt, lại không có cân nhắc cái này lang nha bổng trọng lượng. Hiện tại Bạch Vũ mà nói rất đơn giản, ngươi sách được lên, ngươi liền lấy đi, để lên không nổi, thì xéo ngay cho ta. Không có cái kia khối kim cương, cũng không cần ôm cái kia đồ sứ sống. Thế mà, còn là có không ít người đối Bạch Vũ mà nói nắm lấy thái độ hoài nghi, bởi vì thân thể thành thánh, cơ hội chuyện không thể nào. Nếu như lang nha bổng có 108 vạn cân, Bạch Vũ lại như thế nào cầm ra được đâu. Mà lại vừa bị Bạch Vũ hoanh sát người, lúc sắp chết, đối với Bạch Vũ nói một câu ngươi chơi lửa gạt. Lại có ai có thể cam đoan đây không phải bạch vũ âm ưu muốn độc chiếm bảo vật đâu? Cho nên lúc này người đầu tiên trực tiếp hướng về lang tả tốt đi tới, người này hơi hơi cắn răng một cái, sau đó đem lang nha bổng nhấc lên, thế mà lang tả tốt không có chút nào động. Người này không tin tả lần nữa ra tăng một lần khí lực, liền mặt đều nín đến đỏ bừng, nhưng là vẫn không có đem vũ khí cấp cầm về. Người này hiện tại thật sự là ném người chết, người khác vũ khí, chính mình liền cầm đều lấy không được, cái này cần có bao nhiêu sai biệt? Sau đó lại có mấy người từng cái đi lên, nhưng là sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Cũng là lúc này, mấy người này mới tin tưởng Bạch Vũ nói tới chính là nói thật. Thế mà, những gia tộc này người ra mặt dày, chi vô sỉ trình độ, đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Lúc này lại có người mở miệng, đã không có người làm động đậy lang nha bồng, lang tà tốt tự nhiên về người, nhưng là công lao là mọi người, ngươi đối mọi người làm ra bổ khuyết lại là cần phải, chúng ta yêu cầu cũng không cao, tại chỗ mỗi một người bổ khuyết nhất lượng hắc ám tinh thạch, dạng này không tính quá mức đi. Lúc này thì liền mộ dung Vũ Nhi dạng này tốt tính cách cũng nhìn không được. Tại chỗ có 80 người, một người nhất lượng hắc ám tinh thạch, chọn vẹn muốn 8 triệu linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, thậm chí đã đầy đủ mua một thanh nửa bước thần linh vũ khí. Bạch Vũ cười lạnh không thôi, đối với những gia tộc này người mặt đã nhìn đến vô cùng rõ ràng, những người này đều là vô sĩ hạ lưu không có cực hạn. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Hạo, mở miệng nói Ngươi muốn cái gì bổ khuyết? Bạch Vũ cũng không phải vô lý người, dù sao vừa lưu vân hạo sắc thực xuất thủ. Ha ha, miêu mộ tiên, vừa ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi, nếu như không phải ngươi, căn bản không có khả năng giết được khô lâu vương, cái này lang Nha động, tự nhiên là về ngươi. Bạch Vũ khẽ gật đầu, quả nhiên vẫn là có biết chuyện người a. Sau đó Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, cười lớn nói, lang tà tốt ta lấy, nếu như chư vị còn muốn lưu lo không ngừng. Vậy ta Bạch Vũ không thể nói được cũng muốn hướng chư vị thù bảo hộ phí. Chương 395, Bạch Vũ thỏa hiệp. Bạch Vũ cuồng nôn vang tại mọi người bên hai, không ít người nhưng cũng đình chỉ ồn ào, vừa đúng là Bạch Vũ cứu được mọi người. Bất quá cũng không ít người ở nơi đó nói trắng ra Vũ vong ân phụ nghĩa, nói ra bắt đầu nếu không phải mình bọn người tiêu hao khô lâu vương lực lượng, Bạch Vũ nơi nào có dễ dàng đối phó như vậy được khô lâu vương. Bạch Vũ không có nghe những người này nói chuyện, hắn lấy lang nha đổng Trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến Hắn đổ là muốn nhìn Chỉ bằng những người này vô sỉ như vậy trình độ Cũng không thể nào là một cao thủ Hắn tin tưởng chỉ sợ không ai có thể bước vào bên trong đi Hắn cũng không muốn vì những người này mở đường Như loại này mở đường cũng không cảm kích hắn người Hắn dựa vào cái gì Sau đó Bạch Vũ trực tiếp ngồi ở đạo thứ 8 môn về sau Hắn chuẩn bị ở chỗ này tu chỉnh khôi phục một chút ma mộ dung Vũ Nhi cùng trung hạ bọn người dường như vô cùng lý giải Bạch Vũ tâm tình Cho nên mấy người cũng không nói gì, mộ dung vũ nhi đồng dạng tiêu hao không ít, cho nên nàng cũng bắt đầu khôi phục Đến mức trung hạ cùng võ vô thường, đối với tu luyện đó là từng giây từng phút cũng không buông tha, hai người hiện tại phát hiện mình thực lực thấp, căn bản không thể giúp bạch vũ chiếu cố. Mà lại hai người hiện tại trong tay tu luyện vật chất sung túc, cho nên một có thời gian, hai người đều sẽ tiến hành tu luyện. Khô một thần điện tránh điện tổng cộng 36 đạo môn, mỗi chín đạo môn làm một cái luân hồi. Cho nên khi đạo thứ 9 cửa bị công phá về sau, những người này trong nháy mắt lại đánh vào thứ 17 đạo môn. Khi bọn hắn xuất hiện tại 18 đạo môn về sau trong nháy mắt, lại xuất hiện một khô lâu vương, chỉ là cái này khô lâu vương so lên một cái khô lâu vương lợi hại không ít. Tất cả mọi người bắt không được đến, đồng thời còn hao tổn đến không dưới 10 người. Nhanh, ai đi mời miêu mộ tiên đến, chúng ta cho hắn thù lao, cái này một cái khô lâu vương lang nha bổng chúng ta không muốn, cho hết hắn. Lúc này mở miệng người, cũng là vừa chào phúng bạch vũ người. bất quá chung quanh có không ít có lương tri người, đều đối với người này mà nói khịt mũi coi thường, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút à? bạch vũ bọn người đã sơm sửa chữa tốt, hắn lúc này thậm chí không có hướng phía sau môn tiền đến, hắn rất xa liền phát hiện cái này kinh thiên đại chiến, loại trình độ này công kích những người này căn bản bắt không được tới, có điều hắn cũng không có cấp mọi người mở đường tâm tư. miêu mộ tiên công tử, còn mời vì chúng ta xuất thủ. lại vào lúc này. Lại có đi tới đạo thứ 8 trước cửa, hướng về Bạch Vũ mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn buộc phát ra tinh thiên quang mang đến. Sau đó mở miệng nói ra, muốn ta xuất thủ cũng được, nhưng là ngươi đi nói cho bọn hắn, ta muốn mở đường phí, cũng không nhiều. Mỗi người thì nhất lượng hắc ám tinh thạch, thiếu một hai đều không muốn nói. Người này sắc mặt khó coi, ở mức mà quay về. miêu mộ tiên nói thế nào? Bên trong người hỏi, này sắc mặt người càng phát ra khó coi. Miêu mộ tiên nói muốn hắn xuất thủ cũng được, nhưng là chúng ta nhất định phải cấp mở đường phí, mỗi người nhất lượng hắc ám tinh thạch. Lời này cùng bắt đầu hướng bạch vũ muốn chỗ tốt người sao mà tương tự, đồng dạng là chỉ cần nhất lượng hắc ám tinh thạch mà thôi. Hừ, hắn miêu mộ tiên thật coi mình là trích tiên rồi. Có thể vì ta tứ đại gia tộc xuất lực, cái kia là vinh hạnh của hắn, muốn không phải còn cần dùng đến hắn, chúng ta sớm đem hắn vây dết chết. Người này lại ra hảo ngôn. Nhưng mà lại là có không ít người đối với người này khịt mũi coi thường. Người giết chết được người ta. Người nhà bên cạnh còn có mộ dung vũ nhi tại, mộ dung vũ nhi thế nhưng là hoang mạc chi thành 10 vị trí đầu cao thủ. Mộ dung văn thành, người đi cho ngươi tỷ nói nói tốt, để bạch vũ giúp chúng ta một tay. Đột nhiên có người ánh mắt sáng lên, đem ánh mắt đặt ở mộ dung văn thành trên thân. Mộ dung vũ nhi xem như mộ dung văn thành đường tỷ, hai người quan hệ không tốt cũng không xấu, bình thường cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Nhưng là hiện tại quan hệ đến có thể hay không thu hoạch được khô mục thần vương truyền thừa vấn đề, cũng không thể không để những người này nghiêm túc đối đãi Ta thử một chút đi. Mộ dung văn thành còn có chút ngại ngùng thực lực của hắn không cao, chỉ có thần linh trung kỳ mà thôi. Nhưng là phía sau hắn có mấy cái môn nhân, bên trong một cái môn nhân đạt đến thần linh hậu kỳ thực lực. Tỷ, giúp chúng ta một tay có được hay không? Trong tu luyện mộ dung vũ nhi mở mắt, cười khổ nói, văn thành, ta cùng miêu mộ tiên cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Vừa những người này thật quá mức, liền xem như ta đi nói, hắn cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ, vấn đề này ngươi cũng không cần khuyên, ngươi để bọn hắn đi chuẩn bị hắc cám tinh thạch đi. Không phải vậy các ngươi căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Hừ, miêu mộ tiên, ngươi thật coi mình là người nào. Để ngươi xuất thủ là để mắt ngươi. Đột nhiên có bốn mươi mấy người vây quanh đi ra, địa bộ này dường như chỉ cần bạch vũ không xuất thủ, bọn họ liền sẽ không chịu để yên đồng dạng. Thế nào, các ngươi đây là muốn uy hiếp ta? Bạch Vũ đứng lên, thanh âm lạnh đến có chút rợn người. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường đã đứng ở Bạch Vũ phía sau, nếu như muốn khai chiến, ba người trong nháy mắt hội một thể, công ảm, thủ gồm nhiều mặt giết ra một đường máu. Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt cũng là lạnh xuống, lập tức quát nói, "Mộ Dung gia cho ta toàn bộ quay lại đây, các ngươi muốn là hôm nay dám đối miêu Mộ tiên xuất thủ, ta thì nguyên một đám toàn bộ thân thủ làm thịt các ngươi." Mộ Dung Vũ Nhi giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, bên cạnh thì có năm người trong nháy mắt đứng dậy bao quát mộ dung văn thành ở bên trong. Uy hiếp cũng là ngươi, hừ, tại tầng thứ 2 cửa vào thời điểm, muốn không phải Ngô Nhạc bảo vệ ngươi, ngươi sớm đã bị chúng ta giết, hiện tại Ngô Nhạc không tại, ta nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào, ngươi thân thể lực lượng là cường đại, nhưng là đánh không đến chúng ta, ngươi có cái gì tác dụng? Muốn không phải nhìn chúng ngươi cái này điểm lực lượng, chúng ta đều chẳng muốn nói chuyện cùng ngươi, hôm nay nếu như ngươi không đi, liền chuẩn bị đem mệnh lưu lại. Người này nói ra càng ngày càng đắc ý. Mà lại người này lời nói, vậy mà đưa tới những người này Cộng Minh Âm Thanh, trong lúc nhất thời vô số Trinh Phạt Âm Thanh hướng về Bạch Vũ công phạt mà đi. Ha ha, các ngươi vậy mà thật uy hiếp ta a. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng, lập tức trực tiếp đem Lang Nha bổng lấy ra ngoài, hai trượng lớn nhỏ Lang Nha bổng, lộ ra vô cùng có trùng kích lực, những người này đều biết Lang Nha bổng trọng 108 vạn cân, nếu như rơi trên người mình, không có bất kỳ người nào thừa nhận được. Mà lại với Bạch Vũ thế, nhưng là giết ra uy thế. Lúc này những người này cùng nhau lui về phía sau ra mấy bước, vì chính là tránh cho cùng Bạch Vũ áp sát quá gần. Những người này mặc dù nói muốn tiêu diệt Bạch Vũ, nhưng là bên cạnh còn có Mộ Dung Vũ Nhi, bọn họ lúc này mồ hôi đầm địa, như lâm đại địch đồng dạng. Thế mà Bạch Vũ lời kế tiếp, để đến bọn hắn trợn mắt hốt mồm, thậm chí Mộ Dung Vũ Nhi đều kinh ngạc mở ra một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tràn đầy một loại không thể tin. Có điều, ta tiếp nhận uy hiếp của các ngươi. Nhị ca, ngươi làm cái gì Chúng ta cho dù chết, cũng không thể không có cốt khí. Trung hạ trong nháy mắt thì không muốn, vừa những người này đối miệng của mình mặt phải có bao nhiêu xấu xí, chính mình làm sao lại nguyện ý đi giúp bọn hắn. Các ngươi phía trước dẫn đường đi. Có điều lại nói tốt, một hồi đem khô lâu vương đánh chết, cái kia lang nha bổng nhất định phải quy ta. Ha ha, miêu mộ tiên, ta phát hiện chúng ta là người trong đồng đạo nha đừng nói cái kia lang nha bổng. Nếu là thật có thể đi vào chủ điện đi, trong chủ điện đồ vẩn, khẳng định cũng có người một phần. Lúc này mọi người nghe nói Bạch Vũ thật muốn đi vào chém giết Khô Lâu Vương, nguyên một đám đại hỉ. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, những người này có chút so Bạch Vũ còn lợi hại hơn, nhưng lại cầm Khô Lâu Vương không có cách nào, bởi vì bọn hắn không có thân thể mạnh mẽ lực lượng, Khô Lâu Vương lại không ăn pháp lực công kích. Chương 396: Trần Trùy uy hiếp. Mộ Dung Vũ Nhi, để ngươi Mộ Dung gia người đến bên cạnh ta đến. Bạch Vũ truyền âm, Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt ngưng lại, nàng dường như cảm giác được cái gì âm u đồng dạng. Khi mọi người đi đến tầng thứ 18 thời điểm, ẩn ẩn có thể trông thấy tầng 18 khô lâu vương. Chỉ là khô lâu vương bản chất giống như chỉ là vì thủ hộ tầng 18 đồng dạng, cho nên không có người phóng tới tầng 18, khô lâu vương cũng không có muốn đánh tới tầng 17 ý tứ. Các ngươi hướng phía trước. Ta đến đoạn hầu. Bạch vũ lớn tiếng nói, trên mặt tất cả mọi người đều có kinh hỉ chi ý. Chỉ là vẫn là có không ít người mang theo chân chờ, có cá biệt người lấy đã độ nhân, nếu như mình đứng tại bạch vũ vị trí bên trên khẳng định là sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Thế mà tiền tài động nhân tâm, vừa nghĩ tới bên trong khả năng có Khô mục Thần Vương truyền thừa, tất cả mọi người không chịu được loại này. "Giống." Bạch Vũ nhất thương lấy ra, trực chỉ Khô Lâu Vương, sau đó hắn thân thương liên chiến 10 lần, trực tiếp đem Khô Lâu Vương cấp đánh lui. Mà cũng chính là mượn nhờ cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người hóa thành quang bình thường tầng 18. Ầm ầm. Lại vào lúc này, tầng 18 cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Miêu Mộ Tiên, ngươi làm cái gì? Rốt cục có người phát hiện không hợp lý, lúc này có người quay đầu nhìn hàm hàm Bạch Vũ. Bạch Vũ lộ ra này hàm răng trắng đoán, còn mang theo một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng là nói ra, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Ta đã nói muốn thu chư vị hắc cám tinh thạch, cái kia chính là nhất định muốn thu, các ngươi còn thật sự cho rằng ta miêu mộ tiên là dễ đối phó như vậy. Mặc cho các ngươi xâm lược. Hiện tại tất cả mọi người tại tầng 18, tầng 18 môn đã đóng lại. Và anh. Lúc này Bạch Vũ nhất thương đập ra, 460 vạn cân cự lực bạo phát, lại thêm tay cầm lang nha bổng, bằng đá cái nút trong nháy mắt liền bị đánh nát. Ngạch, không có ý tứ, chốt mở cũng bị ta không cẩn thận phá hủy, nhưng là nếu như chư vị muốn sống, hiện tại liền đem hắc ám tinh thạch giao ra đi. Giống. Lại vào lúc này, khô lâu vương ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt của hắn mang theo lửa giận hừng hực. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Vừa nó lại bị đánh lui, đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình Hắn nhất định phải đem Bạch Vũ cấp xé thành hai nửa. Lúc này, Khô Lâu Vương toàn thân lóe ra ngọc chất quang huy, to lớn lang nha bổng hướng về Bạch Vũ cao đánh mà đến. "Giết!" "Bạch Vũ nộ hống, Bạch Vũ gào thét. Sau đó hắn bắp thịt toàn thân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, tiếp lấy hắn trực tiếp sử xuất toàn lực nhất kích, trong tay lang nha bổng đồng dạng toàn lực nhất kích hướng về Khô Lâu Vương đập tới. Loảng xoảng. Hai cái lang nha bổng nhất thời tương giao, trên không trung bộc phát ra hảo quang sáng chói đến, vô số tia lửa bắn tung tóe mà ra. Làm cho mọi người cùng nhau biến sắc, không thể không cùng bạch vũ kéo dài khoảng cách. Lúc này không ít người quang thai vui họa nhìn lấy bạch vũ, không có muốn ý xuất thủ. Để khô lâu vương giết chết hắn, loại tiểu nhân này, tự gây nghiệt, không thể sống, ác giả ác báo. Có người gào thét, có người phụ họa. ồn ào. Bạch vũ hét lớn, sau đó lang nha bổng trong nháy mắt liên tục chấn động 10 lần, đánh cho khô lâu vương hoa hoa kêu to. Lúc này khô lâu vương nhìn lấy bạch vũ. Vậy mà ẩn ẩn sinh ra một cô ý sợ hai đến, đã chính là ngọc cốt giống như cánh tay, lúc này khô lâu vương, cũng không chịu nổi bạch vũ liên tục 10 lần trăm vạn cân lực lượng. Hóa ha ha! Khô lâu vương từ bỏ bạch vũ, mà chính là đem ánh mắt đặt ở còn lại hèn mọn nhân loại trên thân, sau đó hắn một cái sai bước, tại mặt đất hung hăng một bước, cứng rắn thạch chất trong nháy mắt lưu lại một khô lâu dấu chân, sau đó khô lâu vương nhảy lên phóng lên tận trời, thẳng đến đám người mà đi. Bạch vũ thu lang nha bổng mà đứng Lẳng lặng đứng tại tầng 18 cửa vào, hắn không có muốn lại ý xuất thủ. Lúc này ở Bạch Vũ trung quanh tụ tập không ít người, bao quát trung hạ, võ vô thường, Mộ Dung Vũ Nhi còn có mộ dung ra người. Bởi vì Khô Lâu Vương sợ hãi Bạch Vũ, cho nên bọn họ là an toàn. Mộ Dung Vũ Nhi đôi mắt đẹp không ngừng tại Bạch Vũ trên thân dò xét, dường như muốn đem Bạch Vũ cấp xem thấu đồng dạng. Hắn hiện tại mới phát hiện nam nhân này, cũng dám vì người trong thiên hạ không dám làm sự tình. Vậy mà muốn ở chỗ này đem tất cả người đối địch đều cấp vòng giết chết. Mộ dung vũ nhi hơi hơi thở dài một hơi, nàng âm thầm may mắn, chính mình không phải bạch vũ địch nhân. Bất quá một lát, thì có hai người bị khô lâu vương cấp hoanh thành huyết vụ đầy trời, nơi này không gian quá nhỏ, mọi người căn bản không có dư thừa phương có thể xây dịch, lại thêm những người này đục thể lại yếu. Một khi bị khô lâu vương cẩn thận, cũng là bọn họ tai nạn. Nhanh, khoái, hướng miêu mộ tiên bên người mỏa, Rốt cuộc có người phát hiện Bạch Vũ chỗ này phảng phất là tầng 18 một vùng cấm địa, vô luận khô lâu vương như thế nào công kích, cũng sẽ không nhúng chàm Bạch Vũ cái này cùng một chỗ. Người này vừa nói xong, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới, mà ở đây thân người về sau, cũng theo mấy người. Ngươi có phải hay không làm lời nói của ta là nói đùa với ngươi? Bạch Vũ trên mặt mang một vẻ tàn khốc cười lạnh, sau đó trong tay viêm long trọng thương vừa ra, hóa thân ngàn trượng, trực tiếp đem người này cấp đánh xuyên. Sau đó Bạch Vũ trưởng thương hung hăng lắc một cái, người này thẳng tắp hướng về Khô Lâu vương bay đi. Giống. Khô Lâu vương đại hỉ, trực tiếp một lang nha bổng hướng về người này vỗ tới. "Miêu Mộ Tiên, ta giao hắc ám tinh thạch, ta giao, ta giao một cân." Người này gặp phải tử vong nguy hiểm, rốt cục mở miệng chịu thua, thế mà lang nha bổng hạng gì sắc bén, chỉ là trong nháy mắt thì bay tới trước mặt người này, sau đó Khô Lâu vương một lang nha bổng trực tiếp đem người này cấp đánh xuyên. Người giác ngộ đến đã quá muộn. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi chết, ngươi hư không ở giữa giới chỉ đồ vật bên trong đều là của ta sao? Bạch Vũ nhìn khắp bốn phía, lời này phảng phất là nói cho người khác nghe, lại phảng phất là nói cho chính hắn nghe. Không qua không ít trong lòng người đều có hoảng sợ, hiển nhiên không có người nào ngờ tới Bạch Vũ vậy mà như thế tàn nhẫn, không để ý chút nào cùng mặt của mọi người tử. Hừ, Miêu Mộ Tiên, ngươi đây là muốn đem tất cả đều hại chết, các vị huynh đệ, theo ta xuất thủ, trước hết giết Miêu Mộ Tiên. Người này hóa thành một vệ ánh sáng, một kiếm hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đến, mà đi theo người này sau lưng, còn có vài đao ánh sáng, mấy người kia đều là đối Bạch Vũ lòng sinh đoán độc người. Bạch Vũ không hề động, ánh mắt của hắn chỉ là có chút chết lặng đồng tình nhìn lấy mấy người, mặc cho mấy người thần văn hướng về công kích mình tới. Bởi vì không phải tất cả mọi người là kẻ ngu, Bạch Vũ biết mình một khi chết rồi, ở cửa ra đóng lại tình huống dưới, đối mặt khô lâu vương công kích, tất cả mọi người sớm muộn đều sẽ chết. Cho nên khẳng định có người không nguyện ý chính mình chết. Các ngươi đủ. Quả nhiên, vào lúc này, có hô ra tiếng, sau đó có mười mấy người cùng một chỗ đánh ra thần văn, thẳng đến hướng về Bạch Vũ tập kích tới thần văn bay đi. Mà có mặt khác mấy đạo thần văn, trực tiếp chạy vừa hướng về Bạch Vũ xuất thủ mấy người mà đi. Lúc này mấy người còn dừng lại tại muốn đánh giết tại Bạch Vũ bên trong, bởi vì bọn họ công kích cường đại, Bạch Vũ bất động hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà tiếp lấy trên mặt bọn họ biểu lộ ngưng kết. Trong nháy mắt biến thành kìm kinh ngạc, lại có tức giận sinh ra, cuối cùng hóa thành vô biên oán độc cùng ý sợ hãi. Vương ngươi biu, ngươi cũng dám ra tay với ta. Thế mà người này nộ hống trong nháy mắt liền bị mấy đạo thần văn bào phủ, sau đó tập kích tới mấy người, trực tiếp tại mặt khác mười mấy người công kích đến bị hoanh giết tới tử, vài câu mềm nhũn thi thể từ không trung đập xuống đất, đồng thời như một cái trọng chuyên nền tại lòng của mọi người phía trên. Miêu công tử, chúng ta nguyện ý giao hắc cám tinh thạch. Mới ra tay giải cứu Bạch Vũ nguy hiểm mười mấy người mở miệng nói ra. Trường 397, tăng giá. Giao ra hắc ám tinh thạch, các ngươi đến ta đằng sau đến. Mấy người nghe vậy đại hỉ bọn họ cũng không muốn cùng lấy một số kẻ ngu rốt cùng một chỗ chịu chết. Trong nháy mắt thì có hai mươi mấy người giao ra trong tay hắc ám tinh thạch, từ đó thu hoạch được Bạch Vũ che chở. Khô lâu vương đối Bạch Vũ có mấy phần sợ hãi, cho nên cũng không có hướng Bạch Vũ tiến công. Hừ, miêu mộ tiên. Ngươi thế nhưng là muốn cùng chúng ta mấy gia tộc lớn là địch. Có người bất mãn. Đối diện cũng không đến người còn có hơn 70 người, những người này đều đối Bạch Vũ không ưa. Hiện nhiên người này hiện tại là muốn cầm mấy gia tộc lớn tới áp Bạch Vũ. Thế mà chuyện như vậy Bạch Vũ đã làm, sao lại lại sợ bọn họ uy hiếp. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngồi xuống tại nguyên chỗ tu luyện, hắn không để ý đến mọi người. Giống. Khô Lâu Vương sợ Bạch Vũ, nhưng lại không sợ những người khác, những người khác pháp thuật công kích. Đánh ở trên người hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên hắn trực tiếp mạnh mẽ đâm tới hướng về mọi người chạy tới, trong tay lang nha động giống như tử thần chi liêm đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy còn thừa hơn 70 người thi thể. Ta cấp, ta cấp. Lúc này có người rốt cục sợ, nhìn lấy đồng bạn của mình nguyên một đám ngã xuống, trong nháy mắt đánh tan hắn nội tâm sau cùng nhất đảo phòng tuyến, hắn bây giờ nghĩ đã không phải là có thể hay không thu hoạch được khâu mục thần vương truyền thừa, mà là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Mà bây giờ Bạch Vũ sau lưng Cũng là tốt nhất một tầng màng bảo hộ, bởi vì khô lâu vương không dám hướng nơi này công kích. Thế mà người này hướng về Bạch Vũ bên này bay tới, trực tiếp bị Bạch Vũ cách dùng văn ngăn ở bên ngoài. Không có ý tứ, hiện tại lên giá, không có hai lượng hắc cám tinh thạch, không nên nghĩ tiền đến. Không tệ. Hiện tại Bạch Vũ liền muốn hai lượng hắc cám tinh thạch. Hiện tại phải chết mới nghĩ đến Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không phải những người này cha mẹ, không cần đối với những người này thi ân. Những người này cơ bản đều là ước gì hắn tử người nếu như hắn còn thương hại đối phương, vậy hắn cũng không phải là bạch vũ. Miêu mộ tiên, ngươi đừng quá mức phần. Nay ngươi giận dữ, định một kiếm hướng về bạch vũ đánh tới, không sai mà phía sau trong nháy mắt một cái cực lớn lang nha đổng đập vào trên người của người này, người này trong nháy mắt thì bạo thành huyết vụ đầy trời. vậy mà lúc này bạch vũ lần nữa nhắm mắt lại, người này tử, cùng hắn tới nói, dâu dìa, miêu mộ tiên, tính ngươi hận. lại có mười mấy người rốt cục tại tử vong thỏa hiệp dưới, dần dần thỏa hiệp. Hào hào lấy ra hai lượng hắc ám tinh thạch ném cho Bạch Vũ. Đứng lại. Ngươi muốn ba lượng hắc ám tinh thạch. Người này nao nao, sau đó dưng bước, không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ. Người này lời nói ra, vô cùng hướng, dựa vào cái gì? Vừa không phải ngươi gọi ta không muốn quá mức sao? Ta hiện tại chính là muốn quá mức cho ngươi xem, ngươi đến cùng là muốn cho hay là không cho đâu? Bạch Vũ mang theo trêu tức, cao giọng hỏi, hắn lúc này đã đứng lên, một cỗ kinh thiên khí thế từ trên người hắn bạo phát trong nháy mắt ép thẳng tới người này mà đi. Hắn lúc này, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, tràn đầy phong mang. Người này mặt một trận xanh đỏ lúc thì trắng, sau cùng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu đến, hoán độc nhìn lấy bạch vũ, nói, ta cướp. Ha ha, mệnh của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ giá trị ba lượng hắc cám tinh thạch. Không cảm thấy cần phải đem không gian giới chỉ đều cho ta sao. Ta không đến vượt quan, các ngươi muốn ép ta tới, ta tới, ngươi lại bức ta xuất thủ A. Tố nhân a có lúc vẫn là không nên quá cao điệu, quá kiêu căng, hội chết sớm. Bạch Vũ trong ánh mắt tràn đầy một loại nhàn nhạt trào phúng, một mực cũng là người này tại ồn ảo. Miêu mộ tiên. Người này trong nháy mắt giận dữ, trường kiếm trong tay trực chỉ Bạch Vũ. Làm nhục người cũng phải có cái hạn độ, nhưng là hắn phát hiện, Bạch Vũ hôm nay qua. Chỉ là hắn không suy nghĩ, Bạch Vũ vì sao chỉ nhầm vào hắn, lại không nhầm vào người khác đâu. Sau đó người này trực tiếp quất ra trường kiếm trong tay một kiếm hướng về bạch vũ chém giết mà đi kiếm thế như hồng một đạo thần văn trực tiếp thành hình hóa thành bạch hổ hình bóng hướng về bạch vũ hạnh phúc mà đi giết bạch vũ còn không có xuất thủ bạch vũ sau lưng trong nháy mắt thì có người đi ra đồng dạng một đạo thần văn công kích trực tiếp hướng về người này đánh tới Ngũ nhiễm người qua lúc này có người đứng ra quát hiển nhiên bạch vũ người phía sau đều biết bạch vũ hiện tại là bọn họ hộ thân phủ. nếu như bạch vũ chết rồi như vậy bọn họ cũng tuyệt đối phải tử tại tầng này Giết. Ngũ nhiệm giống to, sau đó trực tiếp cùng người này chiến ở cùng nhau. Mà một bên khác khô lâu vương, còn tại đại khai sát giới. Lúc này còn không có lựa chọn tới người, còn dư ba mươi mấy người. Lại vào lúc này, khô lâu vương hướng về Lưu Vân hạo phóng đi. Lưu Vân hạo nhất nói hạo nhiên chi quang đánh ra, khô lâu vương trong nháy mắt bị đánh đến coi trong nháy mắt dừng lại. Thế mà cái này khô lâu vương so với một lần trước lợi hại không ít. Cho nên Lưu Vân hạo cái này sau một kích. Khô Lâu Vương hướng về Lưu Vân Hạo phát khởi trùng kích. Lưu Vân Hạo lại là một đạo hạo nhiên chi quang đánh ra, thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi, thế mà đầu này Khô Lâu Vương trí tuệ dường như tăng lên không ít, trực tiếp giơ lên lang nha bổng đem một kích này cản lại, sau đó nó tăng tốc độ, thẳng đến Lưu Vân Hạo mà đi. Lưu Vân Hạo hoàn toàn không nghĩ tới Khô Lâu Vương có thể tránh đi công kích của mình, cho nên hắn có trong nháy mắt bối rối, mà như vậy trong nháy mắt, cơ bản thì có thể quyết định sinh tử của một người. Lúc này Khô Lâu Vương trực tiếp hướng về Lưu Vân Hạo nhất lang nha động đập tới, Lưu Vân Hạo trong đồng tử phản chiếu ra một vệ tuyệt vọng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất là tại cho cái thế giới này làm sao cùng cáo biệt đồng dạng. hiu. Lại vào lúc này, Bạch Vũ xuất thủ, Viêm Long trọng thương trong nháy mắt ra hiện trên tay hắn, lúc này Viêm Long trọng thương hóa thân ngàn trượng, nhất thương đâm vào lang nha động phía trên, sau đó thân thương cự lực trực tiếp lan truyền đến lang nha động phía trên làm cho Lang Nha Bổng trong nháy mắt trở hướng Liêu Nguyên có quy tích. Cảm giác tử vong cũng không có xâm nhập Liêu Vân Hạo, Liêu Vân Hạo hơi hơi mở mắt ra, trong nháy mắt liền phát hiện một thanh ngàn trượng trường thương, dọc theo thân thương nhìn qua, phát hiện Bạch Vũ như cùng một con kiến giống như đỉnh lấy trường thương, thân thương u đen như mực. Lúc này Bạch Vũ là như thế nghiêm túc cùng chuyên chú, toàn thân hắn chú ý lực đều đặt ở khô lâu vương trên thân. Tới, Bạch Vũ hét lớn, Liêu Vân Hạo hơi hơi thất thần sau đó vậy mà không tự chủ được hướng về bạch vũ phía sau bay đi. hắn lúc này đột nhiên phát hiện, bạch vũ phảng phất là một cái giống như thần nam nhân, tràn đầy vô hạn mị lực. bạch vũ ra nhất thương về sau, liền không có tiếp tục tính toán ra tay. hắn chỉ là vì cứu lưu vân hạo mà thôi, dù sao hắn đối lưu vân hạo cảm nhận cũng không kém. theo lưu vân hạo tới, lại có không ít người hướng về bạch vũ cái phương hướng này vào tới, mà những người này đều không ngoại lệ giao đầy đủ hắc ám tinh thạch. Lúc này khô lâu vương trên người ngọc chất xương cốt, lại có dần dần giảm nhạt xu thế, cho nên còn lại hai mươi mấy người, cảm thấy mình bọn người có cơ hội tiêu hao tử khô lâu vương, cho nên bọn họ cũng không có lựa chọn hướng bạch vũ cúi đầu. Bất quá những người này chiến đấu trong chốc lát, lại chết hai người về sau, mới phát hiện khô lâu vương không phải bọn họ có thể đối phó quái vật, cho nên bọn họ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, từ từ hướng về bạch vũ phương hướng dựa vào tới. Miêu mộ tiên, hai lượng hắc ám tinh thạch cho ngươi Thế mà Bạch Vũ mà nói làm cho những người này đều hơi hơi run lên, các ngươi hiện tại nhất định phải ba lượng hắc ám tinh thạch, vừa các ngươi không tin được ta, ta hiện tại cũng tin không được các ngươi, thời gian là vàng bạc, các ngươi cho các ngươi bồi hồi không chừng mà chậm trễ thời gian của ta thanh toán phí dụng đi. Chương 398: Từng bước ép sát. Đối diện mười mấy người nao nao, hiển nhiên không ngờ rằng Bạch Vũ vậy mà ngay tại chỗ lên giá. Bất quá bọn hắn cũng biết hiện tại nếu như không tìm kiếm Bạch Vũ che chở lời nói, Chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo, cùng tướng mệnh so, ba lượng hắc cám tinh thạch cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là những người này vẫn là cắn răng giao ra hắc cám tinh thạch. Miêu Mộ Tiên, ngươi bây giờ có hay không có thể động thủ? Mọi người đem hắc cám tinh thạch giao cho Bạch Vũ, phát hiện Bạch Vũ cũng không có muốn ý tứ động thủ, mà chính là cùng khô lâu vương đối mục đích mà xem. Ta vừa thu lấy hắc cám tinh thạch, chỉ là tại bảo vệ ngươi nhóm mệnh mà thôi. Nếu như các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể để cho ta xuất thủ, vậy các ngươi thì mười phần sai. Tất cả mọi người trong nháy mắt khẽ giật mình, vừa Bạch Vũ xác thực không có nói qua muốn xuất thủ, chỉ là để bọn hắn cấp hắc ám tinh thạch đứng tại phía sau hắn mặt đi. Mộ dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ, đôi mắt đẹp rục rục rực rỡ, nàng bắt đầu coi là Bạch Vũ tại nhiều lớn áp lực dưới thỏa hiệp, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, nam nhân này điên cuồng, để cho nàng hoảng sợ hắn vậy mà lớn mật đến có thể đắc tội mấy gia tộc lớn người, hơn nữa còn không dám có người trả thù hắn. đến mức trung hạ cùng võ vô thường hai người, lúc này thì là tràn đầy ý cười. nhiều người như vậy giao ra hắc ám tinh thạch cũng không ít, đã không sai biệt lắm đầy đủ bạch vũ dùng, chỉ muốn tìm người địa phương luyện hóa, chẳng như vậy vũ trong nháy mắt có thể bước vào thần linh cảnh. thần linh cảnh bạch vũ, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. đến lúc đó ba người an toàn tính lại sẽ có càng lớn bảo hộ. miêu mộ tiên. Ngươi đến cũng muốn làm sao dạng. Trong chấp nhóm này, chí ít có một nửa người đối với Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Thế mà Bạch Vũ trực tiếp không để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người, hắn cũng không phải làm từ thiện, không cần nhân tử. Vừa mới chết rơi người, không gian giới chỉ bị người nào lấy, toàn diện quy ta. Không phải vậy ta sẽ không xuất thủ. Đây là Bạch Vũ phòng tuyến cuối cùng, những người này làm sao có thể không lại bởi vì huy hiếp Bạch Vũ về sau không trả giá đắt. Bọn họ đem Bạch Vũ nghĩ đến quá đơn giản. Bạch Vũ lúc này trực tiếp đi tới tầng 18 cái nút chỗ. Hắn muốn làm gì? Lúc này Bạch Vũ là tiêu điểm của mọi người, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới lòng của mọi người. Đã thấy lúc này, Bạch Vũ tay tại bằng đá trên vách tường hung hăng một vệt, kỳ thủ trưởng vị trí cũng là hắn vừa mới phá hủy bằng đá cái nút địa phương. Ầm ầm. Ngay tại tay của hắn rỗi ở phía trên thời điểm, tầng thứ 18 cửa lớn ầm vang mở rộng. Miêu Mộ Tiên, ngươi gạt chúng ta. Lúc này vô số người gào thét. Khí thế trên người trong nháy mắt phảng phất muốn xông mở trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, chư thiên nhật nguyệt đồng dạng, cảnh tượng oà người. Không tệ, làm quan trọng cái nút, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá hư, Bạch Vũ chỉ là kích hủy này xung quanh tầng ngoài bằng đá tầng, để trong này xem ra bảy biện ra một cái tổn hại hình dáng mà thôi. Ta có lừa các ngươi, là các ngươi quá tự đại, không bỏ xuống được chính mình làm tứ đại gia tộc người cao ngạo. Hôm nay ta Miêu Mộ Tiên thị vì mọi người phía trên cái này bài học, có lúc a không nên quá tin tưởng biểu tượng. Nhìn như ta đang hại các ngươi, lại là đang giúp ngươi nhóm. Nói thí dụ như hiện tại, các ngươi có phải hay không cảm thấy những người này là thân nhân của các ngươi bằng hữu? Ta đánh giết bọn hắn các ngươi cảm giác được đau lòng. Kỳ thật các ngươi cũng không có, các ngươi chỉ là một đám gia vẹt đạo mạo tiểu nhân mà thôi. Nguyên một đám đánh lấy quân tử danh nghĩa, làm được lại là tiểu nhân sự tình. Kỳ thật trong lòng các ngươi, so với ai khác đều muốn người bên cạnh tử, bởi vì nơi này thì nhiều người như vậy. Nếu như bọn họ bất tử, các ngươi thu hoạch được truyền thừa cơ hội liền sẽ nhỏ rất nhiều. Các ngươi nói, ta có phải hay không đang giúp ngươi nhóm? Nói bậy nói bạ nói lung tung. Có người kiếm chỉ Bạch Vũ. Ha ha, ta hồ ngôn loạn ngữ, cái kia ta hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn theo cánh cửa này đằng sau xéo đi, cũng có thể lựa chọn đem người chết không gian giới chỉ cho ta, để cho ta mang mọi người đi đến tận cùng bên trong nhất. Bạch Vũ hơi hơi dừng lại. Sau đó ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mọi người, treo tức mở miệng, các ngươi muốn lựa chọn thế nào đâu. Này sắc mặt người biến ảo không ngừng, Bạch Vũ nói ra hắn nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, cái này khiến hắn cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu, đó là tự thân bị người xem thấu hoàng sợ. Miêu mộ tiên, ngươi muốn chết. Hắn phải dùng Bạch Vũ chết đi tắm rửa sợ hãi của nội tâm. Hiện tại tầng 18 môn đã mở ra, coi như hắn không muốn cái này cái gọi là truyền thừa, hắn cũng muốn đánh chết Bạch Vũ. Sau đó tại khô lâu vương chưa kịp phản ứng trước đó chạy trốn. Chết! Có người quát nhẹ, sau đó một đạo thần văn công kích từ phía sau lưng đánh lén, trực tiếp đánh ở sau lưng của hắn, người này thậm chí còn không có tới nói đến nói một câu, liền trực tiếp bị một người khác cấp hoanh bảo rơi. Toàn bộ cho ta đem không gian giới chỉ giao ra. Người này xem xét cũng là một kẻ hung ác, mắt trái đã mất. Được người xưng làm độc nhãn đông cát. Tại đồng bọn sau khi bị giết chết, Có thể có được không gian giới chỉ chỉ là số ít người mà thôi, dù sao nơi này còn thừa lại hơn 70 người, chết mất chỉ có hơn 30 người. Cho nên tại đông cắt hô lên lời này thời điểm, vô số người đều hướng về đạt được giới chỉ người nhìn qua. Lúc này những người này sắc mặt hơi hơi run lên, nếu như địch thủ hướng lấy bọn hắn đánh tới, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới, thực lực chênh lệch quá xa. Chúng ta giao. Rốt cuộc có một vị cường giả nhịn không được đem bên trong một mai không gian giới chỉ ném ra ngoài. Đến một lần hắn là bức bách tại mọi người áp lực, hay là hắn cũng xác thực muốn đi chỗ sâu nhất địa phương nhìn xem, nói không chừng là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được truyền thừa. Nếu như truyền thừa về hắn, chỉ là một cái không gian giới chỉ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên ở đây người làm ra làm gương mẫu về sau, lại có mấy người đem không gian ném về Bạch Vũ. Đây là đại thế, nếu như không ném, chỉ sợ bọn họ đồng dạng không ra được cánh cửa này. Lại vào lúc này, một cái không gian giới chỉ bay về phía Bạch Vũ. Kết quả trực tiếp bị Bạch Vũ nhất chỉ gậy trở về. Miêu Mộ Thiên, ngươi làm gì? Người này hơi có chút bối rối, nhưng là cuối cùng vẫn trấn tĩnh lại. Ha ha, ta làm gì? Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi đổi một cái không gian giới chỉ sao? Ta thậm chí không cần nhìn cái không gian kia giới chỉ, liền biết ngươi ném ra cái không gian này giới chỉ không có vật gì tốt. Nay ngươi sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm một lần nữa trở nên cứng ngạnh. Miêu Mộ Thiên, ngươi không nên ngậm máu phun người. Đây rõ ràng cũng là không gian của hắn giới chỉ, đừng tưởng rằng bên trong không có đồ tốt, thì không có nghĩa là không phải người này. Thật sao? Ngươi có dám đem không gian giới chỉ đưa cho những người khác nhìn xem? Này sắc mặt người rốt cục biến đến vô cùng không nhìn khá hơn, bởi vì hắn ném ra cái này trong không gian giới chỉ, chỉ có chỉ là mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, thử nghĩ, hội có người nào thần linh cảnh cường giả như thế kéo kiệt? Miêu mộ tiên, xem như ngươi lợi hại. Người này trực tiếp ném ra một cái không gian khác giới chỉ, thế mà vẫn là bị Bạch Vũ nhất chỉ gậy trở về. Còn không đợi người này phát tác, lại nghe Bạch Vũ nói ra, thật xin lỗi, ta không tin được ngươi, trừ phi ngươi đem tất cả không gian giới chỉ giao ra, không phải vậy hôm nay ta sẽ không xuất thủ. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi còn thật coi mình là thần. Ta tống mỗ liền xem như không muốn truyền thừa này, cũng không tiếp thụ uy hiếp của ngươi. Lúc này tầng 18 môn đã mở, hắn hoàn toàn có thể tự động rời đi. Đợi đến bạch vũ phá vỡ nơi này tất cả khô lâu về sau, trở lại. Thế mà hắn sai suy nghĩ những người này đối truyền thừa khát vọng trình độ. Chết! liền ở đây người bay ra thời điểm, đông cắt xuất thủ lần nữa. Trường 399, lại giết khô lâu vương. Đây là chiều hướng phát triển, không có người có thể định. Chỉ cần chết không phải những người này, những người này cũng không đáng kể. Chỉ là không gian giới chỉ, cũng không thể cùng cái gọi là truyền thừa so sánh. Mà lại là mạng người khác. Những người này tự nhiên coi là cỏ rác. Mà lại Bạch Vũ nói đến phi thường đúng, hiện tại sống lâu lấy một người, đối với những khác người mà nói đều là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên có thể đầy đủ quang minh chính đại đánh giết còn lại thần linh hậu kỳ cường giả, những người này cớ sao mà không làm. Cho nên những người này trong nháy mắt thì thỏa hiệp, trực tiếp đem lấy tới không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ một lần nữa lộ ra nụ cười đến, bất kia nụ cười dường như người vô hại và vật vô hại, nhưng là hiện tại mọi người đều biết. Đây rõ ràng liền như là là ma quỷ nụ cười đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trên tay bay ra 10 đạo độn quang, năm đạo độn quang thẳng đến mộ Dung Vũ nhi mà đi, mặt khác năm đạo độn quang thì là thẳng đến Lưu Vân Hạo mà đi. Các ngươi hai vị theo ta đồng loạt ra tay. Hai người đều là nao nao, sau đó trực tiếp đem không gian giới chỉ thu vào, bọn họ biết, hiện tại mọi người thấy, không xuất thủ cũng muốn xuất thủ. "Giống." Lại ngay tại lúc này, Khâu Lâu Vương cùng Bạch Vũ đối mặt sau một lúc, rốt cục nhịn không được gào thét xuất thủ, nó hiện tại đã không có người có thể giết, cho nên bất đắc dĩ nó mới đem ánh mắt đặt ở bạch vũ bọn người trên thân. giống, bạch vũ cuồng hống, sau đó vô số người nhanh chóng theo bạch vũ sau lưng bay khỏi, những người này cũng biết hiện tại bạch vũ thân thể mạnh mẽ lực lượng, tràn đầy một loại bạo phát tính, nếu như bọn họ cách bạch vũ quá gần, bị hắn vật lý công kích đánh tới, chỉ sợ chỉ cần nhất kích tự thân liền sẽ bạo thoái. lúc này bạch vũ trực tiếp hóa thành 100 trượng cự nhân, đây cũng là nơi này không gian quá nhỏ, nếu như hắn hóa thân ngàn trượng, nơi này không gian hắn xê dịch không ra. Mà lại hắn sử dụng chính là viêm long trọng thương, bởi vì lang nha động không có luyện hóa, căn bản không có biện pháp tùy ý biến ảo lớn nhỏ, mà này 100 trượng lớn nhỏ thân thể, hiển nhiên không thích hợp lang nha động. Hiện tại lang nha động với hắn mà nói, liền phảng phất một chiếc đũa đồng dạng. Giết. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đơn thuần chỉ có lực lượng của thân thể, hắn 460 vạn cân thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát, viêm long trọng thương nuôi thương dường như đâm rách không gian, từng tầng từng tầng gợn sóng trong nháy mắt nổ nạo lên, sau đó Bạch Vũ toàn thân khí huyết lực lượng bốc lên, trực trung vân tiêu, lúc này toàn thân hắn bắp thịt đã co vào đi lên, mà liền tại Lang Nha Đổng đánh tới đồng thời, Bạch Vũ động. Bạch Vũ theo cực tính đến cực động một cái quá trình, chỉ dùng trong nháy mắt, sau đó hắn đầy người bắp thịt hóa thành cầu long, hung hăng nhất thương hướng về Lang Nha Đổng đập tới. Không tệ, cũng là nện. Hiện tại là lực lượng đuổi bình, thương lấy đập hình thức mới có thể hoàn mỹ nhất đem lực lượng phóng xuất ra. Mà liền tại hai người đối chiêu trong nháy mắt, một tiếng tiếng vang ầm ầm lên, một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo hai người giao chiến chỗ khuyết tán ra đến, loại kia điên cuồng lực lượng phun trào, làm cho mọi người chỉ là ở phương xa nhìn lấy đều nghẹn ngào hoảng sợ. Cũng không phải là Bạch Vũ công kích cường đại cỡ nào, mà chính là loại này chiến đấu trang ảnh, không giống với thần văn chiến đấu, quá có trùng kích lực mà liên tại hai người tương giao trong nháy mắt, Bạch Vũ thì vội vã lui ra hơn 10 bước. Cái này một đầu khô lâu vương lực lượng, so sánh với một đầu khô lâu vương lớn thêm không ít, cho nên cho dù là lấy Bạch Vũ tới nói, cũng rất cảm thấy này không tiêu. Lùi cho ta. Lui. Lui. Bạch Vũ quát lớn, trên tay gân xanh như con giun đồng dạng, đâm xuyên tại trong huyết mạch, sau đó viêm long trọng thương thành dài, liên tục hơn 10 lần chấn động, trực tiếp đem đối phương cấp đẩy lui. Lưu Vân Hạo thấy thế, Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp sử xuất Hạo Nhiên Chi quang đến, lúc này một đạo hạo khiết quang mang trong nháy mắt theo Lưu Vân Hạo trên thân lan tràn ra, sau đó hắn thân kiếm giương lên, một đạo cự đại Hạo Nhiên Chi khí thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Khô Lâu Vương dường như cảm nhận được cự đại uy hiếp đồng dạng, muốn trực tiếp né tránh một kích này, hướng về một phương hướng khác quanh co tiến công Lưu Vân Hạo. Nhưng là lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi cũng động, Mộ Dung Vũ Nhi đối năm chắc thời cơ vô cùng đúng chỗ, lúc này nàng múa kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, cả người hóa thành một đạo ánh sáng đồng dạng. Sau đó nàng lưu nhã dáng người như là lớn nhất tuyển chuyển tiên tử đồng dạng, nhẹ nhàng sáu kiếm vạch ra, sáu kiếm trên không trung cấp tốc tạo thành một cái cự đại tiên chữ. Lúc này phía sau nàng quang mang đại thắng, chín đạo kim sắc quang mang đem nàng tôn lên lộng lẫy. Dẫu Khô Lâu Vương gào thét, sau đó tiên chữ phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đập nện đến Khô Lâu Vương trước người, Khô Lâu Vương bị đánh, trên thân ngọc sắc đại giảm, nhất là phần eo ảm đạm vô quang. Mà liền tại Khô Lâu Vương bị đánh lui 3 bước thời điểm, Lưu Vân Hạo công kích trong nháy mắt giết tới. Hán Hạo Nhiên Chi quang vốn là có khắc chế vong linh tác dụng, như loại này vong linh Khô Lâu, Hán Hạo Nhiên Chi khí có to lớn tác dụng khắc chế. Cho nên chỉ ở Khô Lâu Vương bị đánh trúng trong nháy mắt, nó trước sau eo trong nháy mắt thì ảm đạm. Giống. Khô Lâu Vương phẫn nộ, Khô Lâu Vương gào thét, Khô Lâu Vương thân thể dần dần tăng cao, tại ngọc sắc phía trên, thân thể của nó còn tràn ngập lên một tầng màu đỏ. "Mau lùi lại!" Bạch Vũ hét lớn, tại Bạch Vũ tiếng quát mới ra đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo liền lui ra. Bọn họ biết hiện tại Khô Lâu Vương cùng bạo, đầu này Khô Lâu Vương so trước một đầu mạnh hơn không ít, bọn hắn hiện tại cùng Khô Lâu Vương mạnh đụng, lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu như Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi bị trọng thương, Bạch Vũ không chút nghi ngờ những người này sẽ đối với hắn bỏ đá xuống giếng, cho nên hắn nhất định phải tận lực bảo tồn thực lực của mình, làm cho chính hắn chí ít có sức tự vệ, ngăn chặn hắn. Bạch Vũ nhất thương nhất thương lấy ra, trực tiếp dùng ra bốn lạng đỏ sức ngàn cân kỹ năng. Cái này tự nhiên cũng là thương Long quyết bên trong một số tinh diệu chiêu thức, dạng này chiêu thức tuy nhiên không gây thương tổn Khô Lâu Vương, nhưng là có thể cam đoan không cho Khô Lâu Vương cẩn thận, chỉ cần chờ Khô Lâu Vương cuồng bạo kỳ thoáng qua một cái, Khô Lâu Vương nhất định lâm vào suy yếu giai đoạn, mà khi đó, liền đem là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đồng thời, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo từng đạo từng đạo pháp lực công kích cũng nghiêng thế ra. Hai người công kích đều mang đặc thù linh lực. Mộ Dung Vũ Nhi pháp lực mang theo một cỗ tiên linh chi khí, chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái, mà Lưu Vân Hạo Hạo nhiên chi khí, đồng dạng có khắc chế vong linh tà ác công năng. Hai người mặc dù chỉ là đơn giản công kích, một là là Bạch Vũ giảm bớt áp lực, hai là bọn họ công kích xác thực mang đến hiệu quả. Tuy nhiên Khô Lâu Vương có cuồng bạo kỳ, nhưng là hiện tại Khô Lâu Vương đã không lại biến đến cuồng bạo, này không lỗ lỗ thủng trong mắt dường như mang theo một vẻ thật sâu ra rồi. Giống Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành một trăm trượng cự khu, trong tay viêm long trọng thương hướng lên trời, cái kia một bộ phảng phất muốn đâm phá thương khung bá đạo, làm cho mọi người phảng phất có một loại cung bái cảm giác, hắn dường như hóa thành chư thiên chiến thần đồng dạng. Giết! Lúc này tóc trắng nhất thương đập ra, thương ra như rồng, lúc này trưởng thương, như là long đôi đồng dạng hung hăng vung ra, thẳng đến khô lâu vương mà đi. Một kích này trực tiếp đem khô lâu vương cấp đánh bay, mà lại khô lâu vương trên người khô lâu đã nát không ít. Khô Lâu Vương vừa vượt qua cuồng bạo kỳ, trong nháy mắt lâm vào suy yếu, không phải vậy Bạch Vũ một thương này cũng không thu được hiệu quả tốt như vậy. Chết. Bạch Vũ Viêm Long trọng thương hóa thành ngàn trượng, thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi, Khô Lâu Vương bản năng cầm lấy Lang Nha bổng chặt lại, đi là bị Bạch Vũ mũi thương trực tiếp cấp quét ra, sau đó một kích này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng trực tiếp rơi vào Khô Lâu Vương trên đầu. Thậm chí Mộ Dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo còn chưa kịp xuất thủ, Khô Lâu Vương liền trực tiếp bị oanh giết chết. Mà thần linh hệ thống cũng đã lâu vang lên thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết chết tinh anh Khô Lâu Vương, thu hoạch được hối đoái điểm 18000 điểm. Chương 400, kịp thời lưu Vân Hảo. Đi. Làm Bạch Vũ giết chết Khô Lâu Vương thời điểm, có người quát lớn, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng hướng về tầng tiếp theo chạy tới. Bởi vì bọn hắn không biết tầng tiếp theo phải chăng còn có Khô Lâu, cho nên đều ôm lấy một bước trước, từng bước trước tâm lý. Bất quá khi bọn họ đến 19 tầng thời điểm, liền bị cản trở lại. Bởi vì cái này thời điểm lại xuất hiện 6 cái khô lâu binh, bọn họ không thể không đi đối địch. Lúc này những người này không có có tâm tư tìm bạch vũ tính sổ, so với một cái không gian giới chỉ, những người này càng quan tâm là bên trong truyền thừa. Mặc dù chỉ là thần vương cảnh truyền thừa, nhưng là từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể an ổn vượt qua thần vương cảnh đây. Chúng ta lui về. Tại chỗ lại chỉ còn lại có bạch vũ mấy người, bất quá lúc này lại thêm một người, cái kia chính là Lưu Vân Hạo. Ngươi người này ngược lại là kỳ quái, một mực theo chúng ta làm cái gì? Bạch Vũ còn chưa mở lời, lại là Trung Hạ nói chuyện trước, Trung Hạ một mực nói nhiều, cái này cũng hợp tình hợp lý. Dường như liệu đến có người sẽ hỏi hắn đồng dạng, chỉ nghe Lưu Vân Hạo mở miệng nói, ta muốn gia nhập các ngươi đoàn đội. Bạch Vũ hơi nhíu đầu, mở miệng nói, ta không thích người xa lạ gia nhập ta đoàn đội. Bạch Vũ không quen đem phía sau lưng giao cho người xa lạ, lòng người khó dò, hắn không tin được. Lưu Vân Hạo phảng phất là hạ quyết tâm muốn đi theo Bạch Vũ đồng dạng, chỉ thấy hắn mở miệng nói, "Ta gọi Lưu Vân Hạo, bây giờ không phải là người xa lạ." Đối với Lưu Vân Hạo, Bạch Vũ từ chối cho ý kiến, mà là tại tầng 17 tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó trực tiếp bắt đầu chuẩn bị luyện hóa hắc cám vật chất, ấn suy đoán của hắn, hiện tại hắc cám vật chất, đã đầy đủ hắn trùng kích đến thần linh cảnh. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp lấy ra 11 cân 7 lượng hắc cám tinh thạch đến, đây là hắn chỗ sưu tập tất cả hắc cám tinh thạch. Bình thường muốn luyện hóa hắc ám tinh thạch, chỉ cần 10 cân liền có thể tu luyện thành hắc ám chi thể, nhưng là lo trước khỏi hoạn. Làm hắn đem hắc ám vật chất theo mỗi cái trong giới chỉ cầm sau khi đi ra, trực tiếp để mộ dung vũ nhi bọn người cách mình xa một chút nhi vì chính mình hộ pháp. Đối tại bí mật của mình, Bạch Vũ không muốn bại lộ, bại lộ nhiều, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp câu thông thần linh hệ thống, thần linh hệ thống trực tiếp đem tất cả hắc ám vật chất hóa thành hối đoái điểm. Tiếp lấy những thứ này hối đoái điểm chậm rãi tại giảm bớt mà bạch vũ thể nội hắc ám vật chất lại đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Bắt đầu loại biến hóa này còn rất nhỏ, nhưng là không chờ một lúc, loại biến hóa này thì càng ngày càng rõ ràng. Lúc này bạch vũ trên da giường như dần hiện ra một đạo hắc sắc quang mang đồng dạng. Bất quá bạch vũ biết đây là luyện hóa hắc ám vật chất nhất định phải kinh lịch một cái quá trình, cho nên hắn ở trong lòng phía trên cũng không có quá nhiều chống lại. Ngay tại một đoạn thời khắc trong cơ thể hắn pháp văn chậm rãi trồi lên bên ngoài thân đến. Này trước tám đạo pháp văn sáng chói vô cùng, mà lại đạo thứ chín pháp văn cũng như ẩn như hiện. Mỗi một đạo pháp văn phía trên, đều tràn đầy một loại kim sắc dường như thần tính đồng dạng hào quang. Giống. Bạch vũ bắp thịt phảng phất tại tự động nổ hống, cơ thể của hắn phảng phất có một loại cảm giác đói khát truyền đến, sau đó muốn bị kỳ pháp văn tiến một bước hấp thu hắc ám vật chất nhanh chóng hướng về nhục thể của hắn chạy tới, nhục thể của hắn bắt đầu tiến một bước hình dáng lớn mà lại nhục thể của hắn là tại lôi đỉnh chi quang cùng hắc ám vật chất cộng đồng tác dụng dưới từng bước một hình dạng lớn lúc này lôi đỉnh chi quang pháp lực cùng hắc ám vật chất pháp lực trong nháy mắt chật thành một cái thái cực tròn nguyên một đám thái cực tròn đem thân thể của hắn mỗi một tế bào dường như đều phân hóa thành một cái tiểu cá thể bạch vũ kêu đau một tiếng truyền đến đột nhiên có một loại đến tiếp sau cảm giác vô lực mà cái này kêu đau một tiếng trong nháy mắt đưa tới lưu vân hạo chú ý lực hắn vốn là lúc chính lúc tà thể nội đồng dạng có hai cỗ lực lượng Một cỗ là hạo nhiên chi khí, một cỗ là hắc ám chi khí. Cho nên cho dù lúc này hắn không nhìn thấy bạch vũ tại tu luyện như thế nào, nhưng là hắn cảm thấy bạch vũ thể nội khí tức không bình thường, loại kia không bình thường, cùng hắn lần trước tàu hỏa nhập ma có lớn vô cùng chỗ tương tự. Miêu mộ tiên gặp nguy hiểm, ngươi đem cái này cho hắn đi. Lưu vân hạo trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khối ba cân lớn nhỏ hắc ám tinh thạch. Mộ dung vũ nhi mang theo một vệ hoài nghi, không chỉ là hắn, Tính cả trung hạ cùng võ vô thường cũng có một vẻ hoài nghi. Lưu Vân hạo làm thế nào biết? Chẳng lẽ không phải hắn động tay chân? Hắn không tin được ta, các ngươi lại không cầm tới, hắn có thể sẽ chết. Ta đi. Vừa nghe nói Bạch Vũ có thể muốn tử, không thể nói vì cái gì trong nội tâm nàng thì có một loại hốt hoảng cảm giác, cho nên nàng không có chút gì do dự, trực tiếp đem nặng 3 cân hắc cám tinh thạch đưa cho Bạch Vũ. Nàng đi qua thời điểm, trong nháy mắt hoàng hốt, bởi vì lúc này Bạch Vũ, chính như Lưu Vân hạo nói như vậy, Sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà lại máu tươi đã nhuộm đỏ trước mặt và áo. Bạch Vũ không có nói cảm ơn, trực tiếp lấy qua Hắc Cám Tinh Thạch, hắn hiện tại động một cái đều muốn chịu đựng thống khổ cực lớn, hắn không có thời gian đi cùng cái này Mộ Dung Vũ Nhi nói sự tình khác. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt có lo lắng, nhưng là nàng biết mình lúc này không giúp được, chỉ có một lần nữa lui về nơi xa. "Cảm ơn ngươi." Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên có chút cảm kích Lưu Vân Hạo, bởi vì Lưu Vân Hạo là đúng, Bạch Vũ xác thực cần Hắc Cám Tinh Thạch. Lưu Vân Hạo bật cười lớn, hiển nhiên hắn biết mình đã trải qua sơ bộ đạt được mộ dung vũ nhi tán thành. Bạch Vũ sát thực cần hắc ám tinh thạch, bởi vì hắn nhục thân ngoại ý muốn hấp thu hắc ám tinh thạch, làm đến hắn chuẩn bị hắc ám tinh thạch cũng không đầy đủ. Mà có một số việc là không thể nghịch, tựa như hắn cưỡng ép trùng kích thần linh cảnh đồng dạng, nếu như thất bại, nhất định nguyên khí đại thương. Cái này không phải là bởi vì hắn tích lũy không đủ, mà là bởi vì hắn chuẩn bị không đủ, nếu như hắc ám tinh thạch đầy đủ, thì sẽ không xuất hiện năng lượng chưa đủ tình huống dưới mà dẫn đến đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, xuất hiện nội thương nghiêm trọng. Bất quá có Lưu Vân Hạo bà cân Hắc Ám tinh thạch gia nhập, Bạch Vũ tình huống trong nháy mắt liền được làm dịu cùng chuyển biến tốt đẹp. Lúc này thần linh hệ thống trực tiếp đem Hắc Ám tinh thạch chuyển hóa thành hối đoán điểm, sau đó hối đoán điểm hóa thành Bạch Vũ có thể hấp thu Hắc Ám năng lượng. Không chờ một lúc, trong cơ thể của hắn thì truyền đến một trận xoạt xoạt tâm thanh. Bạch Vũ hơi hơi vui vẻ Hắn biết cái này là mình nhục thân lần nữa đột phá cực hạn một thanh âm. Hắn hiện tại nhục thân chi lực đã đạt đến 5,5 triệu cân. Kỳ thật bạch vũ sớm cái kia đạt đến một bước này. Bình thường một vị võ giả theo cảnh giới tăng lên đều sẽ tăng lên một chút thân thể lực lượng. Nhưng là bạch vũ theo thần nhân sơ kỳ mãi cho đến thần nhân hậu kỳ, nhục thể của hắn một mực không có gia tăng. Hiện tại bất quá là hậu tích bạc phát mà thôi. Pháp lực muốn được nhất định phải nhục thân đi đầu. Cho nên hắn nhục thân hiện tại không đột phá căn bản không có khả năng tấn thăng đến thần linh cảnh giới đi, bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng mọi người hoàn toàn không giống nhau, khác người nhiều nhất tu luyện thần vương thần quân cực cấp truyền thừa công pháp, nhưng là hắn tu luyện thế nhưng là hồng mông tử khí quyết, đó là thuộc về đạo quân cấp công pháp, so với những người này công pháp không biết cao minh bao nhiêu vạn lần, liên tử tiêu thần đế đều không có công pháp, có thể thấy được đến cỡ nào nghịch tiên, mà lại bạch vũ hiện tại biến hóa trong cơ thể, không có thân thể mạnh mẽ chống đỡ, căn bản không có khả năng phát sinh tiếp xuống biến hóa. Hồng Nông thái sơ tử khí, vốn là tam đại bản nguyên chi khí. Tam đại bản nguyên chi khí phân biệt chủ tinh khí thần. Hồng Nông tại bài, Hồng Nông chủ tinh, tức là tinh huyết, cho nên nhất định phải có thân thể mạnh mẽ. Không có thân thể mạnh mẽ, Bạch Vũ căn bản không có khả năng phát sinh sắc bén. Chương 401, Hồng Nông thái sơ tử khí. Lúc này Bạch Vũ thân thể phát sinh liền hắn cũng không biết biến hóa. Hồng Nông tử khí quyết. Hồng Nông chủ nhục thần, tử khí chủ tinh thần, mà trung gian thái sơ, chủ pháp lực. Hiện tại cường đại nhất, hẳn là bạch vũ tử khí, cũng chính là cái kia một đạo tử khí đông lai. Bởi vì hắn hiện tại thần hồn vì thần linh hậu kỳ thần hồn, mà lại cái này thần hồn đến gần vô hạn tại nửa bước thần vương. Mà hắn hiện tại nhục thân sau khi đột phá, đồng dạng đạt đến thần linh trung kỳ nhục thân. Hồng ngông thái sơ tử khí. Vốn là ba đạo nguyên thủy chi khí. Bạch vũ nắm giữ hồng ngông chi khí cùng tử khí. Chỗ lấy không có thái sơ chi khí. Là bởi vì thái sơ chi khí kỳ thật thì giấu ở cái này hai đạo khí bên trong, hồng ngông cầm đầu, tử khí vì nuôi, thái sơ trong bụng giấu. Cho nên khi nhục thể của hắn cường đại về sau, thần hồn cường đại về sau, pháp lực của hắn, một cách tự nhiên theo nói tới. Lúc này bởi vì hắc ám tinh thạch gia nhập, làm đến nhục thể của hắn trong nháy mắt đạt tới 560 vạn cân cự lực. Sau đó tại hắn nhục thân báo hỏa tình huống dưới hắc ám tinh thạch trực tiếp hóa thành hối đoái điểm hướng về hắn đạo thứ 9 pháp văn cọ dựa mà lên ngay tại hối đoái điểm chuyển hóa thành đầu thứ chín pháp văn trong nháy mắt, đầu thứ chín pháp văn rốt cục trong nháy mắt sáng rõ. Không tệ, cũng là sáng, hắc đến tòa sáng, ẩn ẩn có sáng bóng sinh ra. Mà tại đầu này pháp văn hình thành trong nháy mắt, kỳ thể nội chín đầu pháp văn điên cuồng phun trào. Đầu tiên là hỗn độn chi khí xếp tại trên cùng, tử khí xếp tại phía dưới cùng, mà ở giữa theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám. Lúc này sáng cùng tối trong nháy mắt đan vào với nhau. Quang ấm đều chiếm nửa bầu trời, trong nháy mắt tạo thành một cái đen trắng âm dương ngư. Âm dương ở giữa, hình dáng rõ ràng. Sau đó bạch quang cùng hắc quang nhanh chóng tràn vào bạch vũ đan điển tiểu thế giới, làm cho hắn tiểu thế giới đang từ từ mở rộng, dường như kéo dài đến trong hư vô đồng dạng. Lúc này hắn tiểu thế giới nội thế giới cũng không có mở rộng, nhưng lại tại hoàn thiện bên trong, trước kia hắn tiểu thế giới chỉ là hư vô hỗn độn bên trong hóa ngũ hành, mà bây giờ có quang cùng ám nguyên tố về sau, thế giới của hắn đã càng thêm hoàn thiện. Không chỉ có như thế, làm sáng cùng tối tạo thành một cái thái cực cá về sau, cũng không có kết hoạch, lúc này toàn bộ thái cực cá hóa thành một cái mâm tròn, trực tiếp đem ngũ hành chi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nâng ở phía trên. Kim mộc, thủy hỏa thổ hiện lên ngũ hành mà đứng, tương sinh tương khắc, không ngừng chuyển động, mà ngũ hành chuyển động, kéo theo quang ám chuyển động đồng dạng. Lúc này nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, tại bạch vũ sau lưng, trên cùng là một mảnh hư vô vòng xoáy, mà ở giữa. Phản phất tại mở lại hỗn độn đồng dạng phía dưới cùng thì là đi về đông tử khí cao quý không tạ đổi bạch vũ lúc này đầu góc trống rỗng hắn lâm vào một loại đặc thù cảnh giới hắn thậm chí không biết trong cơ thể hắn tại tiến hành biến hóa hắn lúc này dường như biến thành thời gian chi thú đồng dạng đi tới vũ trụ sơ khai thời đại hắn dường như nhìn thấy hư vô hóa hỗn độn hỗn độn hóa ngũ hành ngũ hành phát quang ám quang ám ở giữa tử khí đông lai hắn Phản phất tại lấy một người xa lạ ánh mắt một lần nữa mắt thấy toàn bộ thế giới khởi nguyên cùng phát triển đồng dạng. lại vào lúc này trong cơ thể hắn lãnh đoán song sinh ngọc bay ra, không khỏi tự do bay ra. lúc này lãnh đoán song sinh ngọc dường như hóa thành hư vô, trực tiếp ở trong hư không tán thành bụi phấn. sau đó cái này bột phấn thời gian dần trôi qua dung nhập vào bạch vũ trung gian bảy đạo pháp văn bên trong đi. theo lãnh đoán song sinh ngọc tiến vào, trong đó ở giữa bảy đạo pháp văn lan lộn đến càng thêm lợi hại. lúc này bảy đạo pháp văn như là bảy màu quang mang đồng dạng đạo mắt liền quay ở cùng nhau. Làm loại này cao tốc xoay tròn đạt đến nhất định cấp độ về sau, tất cả nhan sắc trong nháy mắt hóa ở cùng nhau. Sau đó một chút xíu màu ngà sữa từ trong đó hiện ra tới. Mà bảy đầu pháp văn toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó chỉ có trung gian một đầu màu ngà sữa pháp văn. Không. Lúc này đầu này văn, không thể để cho cách làm xăm, cũng không thể gọi thần văn, bởi vì cái này đạo pháp văn tràn ngập chính là màu trắng quan mang, mà không phải kim sắc quan mang. Bất quá ngay tại đầu này màu ngà sữa thần văn xuất hiện đồng thời, đột nhiên, trên cùng màu xám trắng hỗn độn chi quang pháp văn, cũng chính là hồng ngông chi khí, có biến hóa, lúc này hai đạo màu xám trắng quang mang trong nháy mắt quỷ ra, dường như là tiểu hài tử hai đầu tay nhỏ đồng dạng, thẳng đến trung gian màu ngà sữa quang mang cùng phía dưới cùng tử sắc quang mang mà đi. Ngay tại hồng ngông chi khí lan tràn ra trong nháy mắt, nay phía dưới cùng tử khí cũng động, tử khí đồng dạng dối ra hai cái dường như tử sắc tay nhỏ đồng dạng sau đó hướng về hồng ngông chi khí cùng trung gian màu ngà sữa khí thể trộn tới ngay tại hồng ngông chi khí cùng tử khí hướng về trung gian khí thể trộn tới thời điểm trung gian khí thể trong nháy mắt có phản ứng lúc này trong lúc này khí thể trong nháy mắt hóa ra hai cái vũ khí màu trắng thể tay nhỏ đến hướng về hồng ngông chi khí cùng tử khí trộn tới chỉ là trong nháy mắt ba loại khí thể thì thật chặt nối liền cùng một chỗ phản phất là một cái tam giác đều một bên ba loại khí thể chính là cái này tam giác đều ba cái đỉnh điểm Ngay tại loại dung hợp này bên trong, bạch vũ trong thân thể sinh ra thái sơ chi khí. Cái này thái sơ chi khí, cũng là phía sau hắn ba đạo pháp văn một trong màu ngà sữa pháp văn sinh ra. Lúc này bạch vũ trong cơ thể thế giới trong nháy mắt xuất hiện một cái tam giác đều, cái này tam giác đều ba cái đỉnh điểm, theo thứ tự là hồng ông, thái sơ, tử khí. Mà tại cái này ba đạo thủy khí thẩm thấu vào, trong cơ thể hắn thế giới, đang từ từ biến được hoàn chỉnh lên. Là ba đạo pháp văn dính liền nhau thời điểm. Ba đạo pháp văn dường như hóa thành một đạo pháp văn. Mà liên tại này trong thân thể chỉ có một đạo pháp văn thời điểm, Bạch Vũ thân thể không khỏi tự do đầy ánh sáng, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, hắn trong nháy mắt đột phá đến thần linh sơ kỳ. Mặc dù là thần linh sơ kỳ, nhưng là Bạch Vũ cái này thần linh sơ kỳ cùng người khác không giống nhau. Bởi vì lúc này hắn cựu đại pháp văn hợp nhất, chuyển hóa thành thần văn về sau, cũng không có lại chia ra làm chín, mà là đồng dạng chỉ có một cái tam giác đều tồn tại. Cái này tam giác đều cũng là ba đạo thủy khí. Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt bài trừ vô số ô huy đến. Đây là bởi vì hắn toàn bộ nhục thể đều bị thể nội pháp lực gột rửa một lần. Đây là không thể tránh khỏi. Một người theo thần nhân cảnh giới đạt tới thần linh cảnh giới, thể nội pháp lực đều phải đi qua sắp bén, mà loại này sắp bén sẽ để cho đến một người nhục thể đạt được to lớn tầy lễ. Bạch Vũ lần này đột phá cũng không nhận được cái gọi là thiên kiếp hấp dẫn, bởi vì trong cơ thể của hắn pháp lực đột phá đến thần linh cảnh giới thành tiểu thần linh chi thân. Vốn là tại thiên ý cho phép phạm vi bên trong Thiên ý không cho phép chỉ là thân thể thành thánh mà thôi Làm bạch vũ khôi phục ý thức thời điểm Hắn mới phát hiện tự thân thân thể biến hóa Cho dù là lấy bạch vũ định lực Lúc này cũng có thật sâu ý mừng Bang vào thực lực của hắn bây giờ Chiến hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi Mười vị trí đầu là hoàn toàn không có vấn đề Thậm chí nếu để cho được hắn vững chắc một phen Nói không chừng hắn có cùng ngô nhạc nhất chiến thực lực Tuy nhiên ngô nhạc đạt đến cái gọi là tám tuyệt Vẫn là cái gọi là thiên tiểu Nhưng là bạch vũ lại là song tu Pháp lực nhục thể song tu Kỳ thật tất cả mọi người không biết Bạch vũ nhưng thật ra là tại tam tu Pháp lực, thần hồn, nhục thân ba cái Trong cơ thể hắn có hồng ngông chi khí Làm cho hắn không đi không được Thân thể thành thánh con đường Đồng thời hắn thể tử khí Làm cho hắn cũng không thể không tại thần hồn bên trên Có rất sâu tạo nghệ Đồng thời hắn thể này thái sơ chi khí Cũng để cho được hắn không thể không tu pháp lực Chương 402 toàn bộ nhảy ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ đem tinh thần đắm chìm đến trong cơ thể hắn đi, phát hiện thần linh hệ thống vậy mà cho hắn không ít khen thưởng. Mà những phần thưởng này toàn bộ hối đoái thành hối đoái điểm. Bởi vì hắn đột phá đến thần linh kỳ, Bạch Vũ trực tiếp thu được 50 triệu hối đoái điểm. Tuy nhiên 50 triệu hối đoái điểm rất nhiều, nhưng lại chịu không được hắn tiêu hao. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất nhiều, đều cần hối đoái điểm, tỉ như mua đăng lược, mua thuốc chữa thương, tăng lên cảnh giới một loại. Cái này đặc thù hối đoái điểm có thể chữa tổn, không dùng kịp thời tiêu xài, cho nên hắn hối đoái điểm cùng thiên tài địa bảo chuyển hóa hối đoái điểm cũng không cùng. Sau đó Bạch Vũ phát hiện thần linh hệ thống bên trong nhiều một cái kỹ năng, mà cái này kỹ năng gọi là rục cái di trương. Thế mà cái này muốn đóng di trương, lại không phải truyền thống ý nghĩa muốn đóng di trương, mà chính là Bạch Vũ có thể mô phỏng đi ra chín đạo thần văn, ở tại thời điểm chiến đấu hiện hiện ra, mà hắn hình tam giác hồng nông thái sơ tử khí chỗ khí liền bị bị che giấu Cái này ba loại khí thể đều là không tầm thường trọng yếu nhất, nếu như bất luận cái gì một dạng khí thể bị người khác biết, đều sẽ là Bạch Vũ tự thân đưa tới giết chóc tai họa Cho nên cái này kỹ năng có thể vừa vặn ngăn trở những cái kia đối Bạch Vũ có ý đồ người. Bạch Vũ cũng sẽ không lo lắng cho mình sử dụng kỹ năng thời điểm bạo lộ chính mình. Cảm ơn. Làm Bạch Vũ lúc đi ra, đồng dạng cấp lưu vân hạo nói một tiếng cảm ơn. Sự tình hôm nay nhìn như không lớn nhưng là nếu như không phải Lưu Vân Hạo kịp thời xuất hiện cung cấp đủ nhiều hắc cám tinh thạch, cái kia Bạch Vũ hiện tại tuyệt đối là một người chết. Lúc này Bạch Vũ rốt cục đem Lưu Vân Hạo coi là bằng hữu đối đãi. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Thực lực của hắn bây giờ, cho dù là gặp phải Ngô Nhạc, đều có thể nhất chiến. Giống bên trong những thứ này bất nhập lưu mức độ người đến lại nhiều, đều chỉ có thể bị Bạch Vũ tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Vũ tuy nhiên tấn cấp. Nhưng là hắn cũng không có giống người khác đồng dạng hoa thời gian quá dài, bởi vì hắn có thần linh hệ thống, có thể làm đến hắn cần hấp thu thiên tài địa bảo trong nháy mắt chuyển đổi thành hối đoái điểm, lại từ đối hối đoái điểm hóa làm hắn cần năng lượng. Cho nên khi Bạch Vũ một lần nữa đuổi kịp mọi người thời điểm, mấy người này mới vừa đột phá đánh hạ tầng thứ 24. Ừm. Ngay tại lúc này, đột nhiên có người nghe được động tĩnh thanh âm, sau đó mọi người quay người, phát hiện lại là Bạch Vũ bọn người chạy tới. miêu Mộ Tiên Ngươi không cảm thấy mỗi lần ngươi làm như vậy không chính công A. Những người này giết tới nơi này, tốc độ đã chậm rất nhiều, cho nên hắn cảm thấy nhưng thật ra là bọn họ tại cho Bạch Vũ mở đường đồng dạng, chạy đến thời điểm mấu chốt, còn phải móc ra tự thân hắc ám tinh thạch mời đối phương cấp nhóm người mình mở đường. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Người này chính là không có dùng não tử suy nghĩ vấn đề. Bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, cảm thấy Bạch Vũ không phải ngũ đại gia tộc người, thì sẽ cảm thấy Bạch Vũ luôn kém một bậc chỗ lấy người này mà nói mang theo một câu ngạo ý cùng một chút trào phúng. Vậy mà lúc này bạch vũ, bởi vì thực lực tăng lên, cho nên cả người hắn tràn đầy một loại phong mang, một loại tự tin, hiện tại liền xem như bên này hơn 60 người hướng về hắn xuất thủ, hắn cũng có năng lực đem những thứ này đều cấp đánh chết. Hừ, có cái gì không chính cống, thời điểm then chốt chẳng lẽ cũng không cần ta miêu mộ tiên xuất thủ. Nơi này chỉ có duy nhất một con đường, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy tan nên cái kia rời đi nơi này sao? Bạch Vũ mà nói làm cho một số người hơi hơi ngưng tụ cố. Bạch Vũ mà nói không có bất kỳ cái gì sai lầm địa phương, những người này đem mình quả thật xem quá cao lớn. Đã Bạch Vũ liền khô lâu vương đều có thể đối phó, chỉ là còn lại khô lâu, làm sao lại để ở trong lòng. Hiện tại chính các ngươi lựa chọn đi, hoặc là theo ta, nghe ta chỉ huy, hoặc là bây giờ rời đi. Bạch Vũ hiện tại có cùng mọi người dỗi tư bản, hắn không cần không phục tùng an bài đồng đội, đồng đội như heo, chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt. Để đội ngũ tao ngộ kiếp nạn, ha ha, miêu mộ tiên Ngươi coi mình là người nào Cho là mình là ngôi nhạc vương thanh thiên sao Đột nhiên liêu ra người mở miệng nói ra Người này liêu thanh sơn Cũng coi là hoang mạc chi thành thế hệ tuổi trẻ 20 vị trí đầu nhân vật Lúc này nói ra cực có phân lượng Nếu để cho hắn cùng khô lâu vương chiến đấu Hắn xác thực không có cách nào không biết sao đối phương Bởi vì đối phương cơ bản không ăn pháp thuật công kích Nhưng là để hắn cùng bạch vũ chiến đấu Hắn vẫn là có thất phần nắm chắc có thể áp chế đối phương, dù sao Bạch Vũ muốn ăn pháp thuật công kích, cho nên hắn cũng không đem Bạch Vũ để ở trong mắt, muốn không phải một mực có thể có thể dùng đến Bạch Vũ, còn có Bạch Vũ bên cạnh có mộ dung Vũ Nhi, hắn đã sớm xuất thủ giáo hơn Bạch Vũ. Mà bây giờ Bạch Vũ loại thái độ này, đã đạt đến hắn chỗ chịu được cực hạn. Bây giờ nhiều người như vậy đối Bạch Vũ trợn mắt nhìn, một hồi chỉ cần hắn hơi hơi một kích, để Bạch Vũ cùng hắn quyết đấu, vậy coi như là mộ dung vũ nhi cũng không có ra tay với hắn lý do. Ngươi thì tính là cái gì, không muốn bắt ta cùng bọn hắn loại kia ngu xuẩn so sánh, dựa vào gia tộc Dư Huy ở chỗ này góc chi địa sương vương sương bá, không biết là người nào đang cho bọn hắn tăng thể diện. Xác thực như thế, chỉ là bởi vì có gia tộc mà thôi, không phải vậy không thể nói được bên này góc thành còn chưa hẳn là bọn họ xếp tại thế hệ tuổi trẻ một hai tên. Võ giả tu luyện, nhìn như chỉ cùng thiên phú nỗ lực có quan hệ, thế mà có lúc kỳ thật tu luyện tu chính là tư nguyên một vị võ giả nếu có cực mạnh thiên phú, không có cao minh công pháp, cũng chỉ có thể đầy đủ lãng phí loại thiên phú này. Liên như là Bá Nhạc cùng Thiên Lý Mã đồng dạng, Thiên Lý Mã không bị Bá Nhạc phát hiện, như vậy thì đã định trước hội chìm không trên đời người bên trong. Đồng dạng, nếu như không có tài nguyên tu luyện, cho dù là thiên tài, sau cùng đồng dạng muốn bị mai một. Cái này như Thiên Lý Mã muốn ăn Thiên Lý Mã nên cật đích lập tức tài liệu đồng dạng, nếu như không ăn loại ngựa này tài liệu, liền sẽ thoái hóa đến cùng người bình thường lập tức không khác. Ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì tới nói nhạc ca. Có loại đi ra cùng ta quyết đấu, để ta biết biết ngươi cái này xem thường ta hoang mạc chi thành thiên tiêu người đến cùng ghê gớm cỡ nào, có dám đánh một trận. Sinh tử chớ luận. Lúc này có một người đứng ra, là ngô gia ngô bất phàm. Đồng dạng là hoang mạc chi thành bài danh 20 trong vòng thiên tiêu. Có điều hắn là cực kỳ sùng bái ngô nhạc, làm sao có thể có thể tùy ý người khác nói ngô nhạc nói xấu, coi như con nói cũng không được cho nên hắn muốn vì ngô nhạc xứng danh. Nếu như một người liền hắn đều đánh không lại, cái kia càng không khả năng là ngô nhạc đối thủ. Không tệ, thanh thiên ca cũng không phải ngươi có thể làm đủ, ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi hôm nay trả giá đắt, hoặc là quỳ xuống nhận sai nói xin lỗi, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, hoặc là cùng ta vương lệ sinh tử chiến, ngươi có dám hay không tiếp. Vương lệ đồng dạng là một vị tiểu cao thủ, thực lực xen vào hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi 20 đến 30 ở giữa. Hắn ngược lại không phải là muốn vì Vương Thanh Thiên xứng danh, chỉ là không nguyện ý có người làm nhục hắn Vương gia mà thôi. Hắn có thôn vân ý chí, tin tưởng mình tương lai lại so với Vương Thanh Thiên càng mạnh. Những người này đều là bị Bạch Vũ uy hiếp qua người, nếu không phải vì khô mục thần Vương truyền thừa, những người này đã sớm đánh giết Bạch Vũ, làm sao lại cho phép Bạch Vũ nhảy nhót đến bây giờ. Không tệ, miêu mộ tiên, hôm nay hoặc là ngươi cho chúng ta mở đường, hoặc là hôm nay coi như chúng ta liều mạng truyền thừa không muốn cũng muốn đưa ngươi đánh giết ở đây. Lý Gia Lý Lăng Phong đồng dạng đứng dậy, kiếm chỉ Bạch Vũ, trợn mắt nhìn, nhìn thấy mấy gia tộc lớn người đều đứng dậy, Bạch Vũ cười, sau đó trên người hắn có một cỗ khí thế buộc phát ra, ngạo nghễ nói: các ngươi những thứ này một đám ô hợp, vừa người nói chuyện, các ngươi không phải muốn chiến sao? Toàn bộ cấp bổn công tử lăn ra đến, cũng không muốn từng cái từng cái quyết đấu, toàn diện đi ra nhận lấy cái chết. Chương 403 Chiến 4 tộc người, cùng, cùng đến không có giới hạn. Đây là tất cả mọi người đối Bạch Vũ đệ nhất cảnh quan, liền xem như mộ dung Vũ Nhi, lúc này cũng cảm thấy Bạch Vũ chơi qua, vừa nói chuyện mấy người, đồng thời xuất thủ, liền xem như nàng muốn ứng phó cũng vô cùng cố hết sức. Bạch Vũ căn bốn không phải là đối thủ của nàng, muốn không phải tại cái này chỗ đặc thủ, Bạch Vũ đối khô lâu vương có khắc chế, nếu như tại không sử dụng lá bài tẩy tình hung dưới, thậm chí nàng có thể tại 10 chiêu bên trong cầm xuống Bạch Vũ. Miêu mộ tiên, ngươi muốn vì ngươi ngông cuồng trả giá đ có người cũng là muốn nổi danh, muốn để cho chúng ta đồng thời xuất thủ, ngươi chỉ sợ thất vọng, để cho ta một người đến chiếu cố ngươi." Liêu gia Liêu Thanh Sơn đứng dậy. Cút. Bạch Vũ, còn như sấm nổ gào thét, một đạo sóng âm trực tiếp tập quyền mà ra, tất cả mọi người quần áo đều bị đạo này sóng âm cấp cuốn lên sau đó lại rơi xuống. Bạch Vũ trong mắt tuân gia vô lượng tinh quang đến, sinh tử chiến, chiến hoặc là cút. Liêu Thanh Sơn mặt trong nháy mắt có chút khó coi, hắn vốn là chỉ là môn giáo huấn Bạch Vũ một chút hoàn toàn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, trực tiếp muốn cùng hắn quyết đấu. Tuy nhiên hắn có lòng tin chiến thắng bạch vũ, nhưng là vạn nhất bạch vũ có bài tẩy gì đâu. Vậy mà lúc này tất cả mọi người nhìn lấy, nếu như hắn không đỡ lấy một trận chiến này, tất cả mọi người hội thấy thế nào hắn liêu thanh sơn. Chúng ta đều không cần không thuộc về mình lực lượng nhất chiến, ngươi muốn chiến, ta liền bồi ngươi. Hiện nhiên liêu thanh sơn không hy vọng bạch vũ dùng ra không thuộc về chính hắn lực lượng đến, thế mà bạch vũ lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người là ngưng tụ đối phó các ngươi còn không cần bổn công tử dùng đến át chủ bài nô bất phàm vương lệ lý lăng phong vừa ba người các ngươi gạo to nhất làm sao bây giờ nói đến quyết đấu các ngươi cũng không có động tác ba người vốn là nhìn đến liêu thanh sơn ra sân muốn cho liêu thanh sơn tìm một chút bạch vũ thủ đoạn mà bây giờ bạch vũ lại là đem ba người trong nháy mắt trực tiếp điểm tên nếu như lúc này bọn họ còn không làm vậy liền thật sự là sợ tốt đã ngươi muốn tìm chết chúng ta thành toàn ngươi Sinh tử chiến, không tệ, sinh tử chiến, giết, giết. Bốn người đồng thời xuất thủ, ngoại trừ mộ Dung ra người, mặt khác tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ trong nháy mắt hướng về bạch vũ phát khởi vây quét. Giống, bạch vũ nộ hống, sau đó không hề do dự trực tiếp hướng về bốn người nộ sát mà đi. Hôm nay hắn muốn vì chính mình xứng danh, hắn muốn giết ra một cái ban ngày ban mặt. Mộ Dung vũ nhi, ngươi mang lấy bọn hắn thối lui đến phía trên một tầng lối vào lúc này không ít người còn không rõ ràng cho lắm nhưng là mộ dung vũ nhi nhưng cũng làm theo ngay tại mộ dung vũ nhi mang theo trung hạ vợ vô thường lưu vân hạo còn có mộ dung ra người thối lui đến phía trên một tầng cửa vào thời điểm bạch vũ trong nháy mắt cũng bạo. giống bạch vũ lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng kỳ thủ bên trong viêm long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng mỗi một tầng không gian đều chỉ có vài dặm phạm vi lúc này bạch vũ ngàn trượng đại thân thể trong nháy mắt thì chiếm tầng này một nửa không gian Mau lui lại. Rốt cục có người biến sắc, người này là được chứng kiến Bạch Vũ thân thể lực lượng, nếu như liền xem như bị Bạch Vũ không cẩn thận cấp quét đến một chút, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt rơi một cái trọng thương kết quả. Mà lúc này trên chiến trường, chỉ có Bạch Vũ cùng Liêu Thanh Sơn, Nô Bất phàm, Vương Lệ, Lý Lang Phong. Thanh Sơn kéo dài. Liêu Thanh Sơn một đạo thần văn đánh ra, này sau lưng trong nháy mắt xuất hiện chín đạo quang văn, trong đó 8 đạo quang văn tản mát ra kim sắc quang mang tới. Người này có thần linh tầng thứ tám tu vi, khó trách có như thế ngạo khí. Làm hắn một kích này đánh ra về sau, hắn đạo thứ hai thần văn trong nháy mắt sáng như ban ngày, sau đó từng đạo từng đạo linh lực thanh sơn ở trong hư không ngưng tụ, hướng về bạch vũ tập kích tới. Giết! Bạch vũ nộ hống, sau đó cự rơ tay lên, nhất thương đập ra, trực tiếp quét gãy một mảnh thanh sơn, nhất thời không trung linh lực tán loạn. Mà lúc này ngô bất phàm cũng xuất thủ. Chạm bình thường một thức, nhìn như chạm bình thường một thức lại có bất phàm chi công một thức này vừa đưa ra một đạo kiếm quang trong nháy mắt ẩn nhập hư không bên trong làm đạo kiếm quang này lại xuất hiện trên không trung thời điểm đã đạt tới bạch vũ trước mặt lúc này liền xem như bạch vũ muốn xuất thủ lần nữa ngăn cản cũng không kịp bất quá ngô diệt phàm cờ dở lại là khinh thường bạch vũ phòng ngự lực lượng bất động như núi lúc này bạch vũ dường như hóa thành một đạo nguy nga sơn phong đồng dạng mặc cho gió táp mưa xà ta tự sừng sững bất động ừ. ngô bất phàm hơi hơi run lên Hắn không nghĩ tới chính mình chính mình tình thế bắt buộc nhất kích, vậy mà liền dạng này bị tăng dã, hắn một kiếm chạm tại bạch vũ trên người thời điểm, phát ra chi chi âm thanh đến, trong đó còn có tia lửa truyền ra, cái này dường như cũng là chạm tại lớn nhất tảng đá cứng rắn mặt ngoài đồng dạng. Thế mà còn không đợi ngô bất phàm kịp phản ứng, bạch vũ trong nháy mắt xuất thủ. Lôi đình chi quang. Hắn nhất phủ chém ra, sau lưng chín đạo thần quang rục rục rực rỡ. Bạch vũ sau lưng, phản phất có chín đạo thần văn. Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác mơ hồ, sau đó nhìn kỹ lại, lại là như vậy khiến người ta rõ ràng. Đây chính là bạch vũ thần linh hệ thống bên trong che giấu chi pháp, làm cho người hội cho là hắn đồng dạng có 9 đạo thần văn, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, hắn lúc này, chỉ có 3 đạo thần văn mà thôi. Theo thứ tự là hùng Nông, Thái Sơ, Tử Khí. Hả? Nô bất phàm vốn cho là hắn chính mình chạm bình thường một thức tốc độ thì cực nhanh, mà bây giờ cùng bạch vũ một thức này so ra, tốc độ vậy mà kém không ít lúc này Ngô Bất Phàm trực tiếp dối kiếm đi cản, sau đó hộ thể pháp lực thuận đồng thời mở ra, thế mà chỉ là trong nháy mắt, lôi đỉnh chi quang thì đánh vào trên thân kiếm, sau đó một đạo thần thánh chi quang trong nháy mắt từ Ngô Bất Phàm trường kiếm trong tay truyền vào kỳ thể nội, pháp lực thuận còn không có đưa đến tác dụng, Ngô Bất Phàm trong nháy mắt bị bị đánh trúng, khòe miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Thanh quỷ liêu diện, Vương lệ xuất thủ, hắn nhất trưởng cầm ra, tay cầm trong nháy mắt hóa thành ngập trời chi thủ. Sau đó tay của hắn dường như hóa thành một đạo quỷ chi thủ đồng dạng, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại thanh sắt tay, trực tiếp hướng về bạch vũ treo chọc đi. Muốn chết. Hắc ám chi chú, đây là bạch vũ mới lĩnh ngộ pháp văn. Tuy nhiên pháp lực của hắn mức độ đạt đến thần linh cảnh, nhưng là hắn hiện tại chỉ là thần linh sơ kỳ, đồng dạng chỉ có hỗn độn chi quang chuyển đổi thành thần văn, đến mức còn lại pháp văn đồng dạng là lấy pháp văn hình thức tồn tại, có điều hắn pháp văn phía trên dính lấy một chút nhi kim quang cho nên so với bình thường pháp văn, lại mạnh hơn rất nhiều. Thứ gì? Vương lệ hoảng hốt. Bởi vì lúc này hắn phát hiện mi tâm của hắn vậy mà xuất hiện một cái chú chữ, sau đó này khí huyết trên người, vậy mà tại bắt đầu suy bại. Dừng lại cho ta A. A. À, à. Vương lệ điều chuyển động thân thể pháp lực hướng về mi tâm tụ tập mà đi, thế mà pháp lực của hắn đều là hắc cám hệ, cho nên càng là triệu tập đi, tình huống liền càng thêm hỏng bét. Chết! Bạch vũ hét lớn. Sau đó trường thương trong tay trực tiếp nhất hướng về Vương Lệ đánh giết mà đi. Lúc này mấy người đều thấy được Bạch Vũ bất phàm, cho nên không còn có người phất lở. Cho nên tại Vương Lệ gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt, Lý Lăng Phong cũng xuất thủ. Phong Lăng Thiên Hạ, Nhất đạo phong chi kiếm sát xuất. kiếm như cuồng phong nổ hống, không trung phảng phất có tiếng gầm truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Sau đó một ngọn gió giết chi kiếm hóa thành phong trường kiếm hướng về Bạch Vũ nổi giận chém mà ra. Thiên lý băng phong. Không gian trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt đóng băng, mà cũng là mượn nhờ cái này giảm sóc, Bạch Vũ nhất thương lấy ra, trực tiếp đem phong trường kiếm một kiếm cấp đánh ra. Các ngươi không gì hơn cái này. Bạch Vũ lòng tin tăng nhiều. Chương 404, chu bốn vị thiên tiêu. Côn vọng. Bốn người nộ khiếu, đồng thời lên tiếng, sau đó bốn người lập nhau, đồng thời xuất thủ. Hiện tại bốn người rốt cục nhận thức được Bạch Vũ khó giải quyết chỗ. Bốn người nếu như đơn độc hướng về Bạch Vũ xuất thủ, Chỉ sợ bất cứ người nào đều không tiếp nổi đối phương 10 triệu. Tuy nhiên không thừa nhận, nhưng là đây cũng là không thể không nói sự thật. Bởi vì vừa mấy người đều cùng bạch vũ giao qua một chiêu, tự nhiên biết bạch vũ lực công kích chô cường đại. Giết! Thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn. Bình thường cũng bất phàm Lệ quỷ khiếu thiên. Một kiếm lang thiên. Bốn người đều thẳng tiếp đánh ra chính mình cường lực nhất kích. Chỉ thấy liêu thanh sơn trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo thần văn, tám đạo thần văn kêu gọi kết nối với nhau sau đó đạo thứ ba thần văn bắn ra bầu trời dường như mở lại nhất trọng thiên đến sau đó theo cái này trọng thiên bên trong bay ra một tòa cao bằng trời thanh sơn trực tiếp hướng về bạch vũ nghiền ép mà đến sau đó lại có ngô bất phàm trong cơ thể chín đạo thần văn gào thét này đạo thứ tư thần văn hóa thành một thanh bình thường kiếm chậm rãi hướng về bạch vũ đánh tới mà theo cái này bình thường kiếm bên trong bạch vũ vậy mà cảm thấy một loại mùi vị quen thuộc bên trong vậy mà ẩn chứa một tia nhanh chậm chi cảnh một kiếm này nhìn như cực kỳ bình thường bên trong lại cất dấu không tầm thường. một kiếm này tuy nhiên so liêu thanh sơn sau so thả ra nhưng lại là đạo này công kích trước hết hướng về bạch vũ công sát mà đến. tiếp lấy chính là vương lệ khí thế trên người dường như hóa thành địa ngục chi chủ đồng dạng. sau đó này trên thân nhảy lên chín đạo ô quang, ô trên ánh sáng lại có kim quang tràn ngập. này toàn thân cao thấp để lộ ra một loại quỷ dị khí chất đến. cái kia dường như không thuộc về thế giới này khí chất. sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài. sau đó dường như thiên khai bắt đầu sậm. Hắn tiếng gào chỗ qua, không khí dường như hóa thành từng tấc từng tấc pha lê đồng dạng, bạch vũ phủ cận không gian bắt đầu đổ sụp. Không chỉ như vậy, lại có một đạo cử kiếm bay ra, trên thân kiếm vạn đạo kiếm nhận vần quanh, đồng dạng có cắt chém hết thể chi ý. Giết! Bạch vũ quá lớn, thân hình của hắn trong nháy mắt giảm nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ. Lúc này không gian ba động quá mạnh, nếu như thân thể của hắn quá cường đại, vậy liền thành bia sống, cho nên hắn không thể không đem thân thể thu nhỏ. Thiên lý băng phong Giá hỏa liệu nguyên. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì đánh ra hai cái hai đạo pháp văn, hai đạo pháp văn trọng chồng lên nhau, trong nháy mắt thì hợp thành một đạo băng hỏa song trọng thiên cảnh tượng. Bên trong nóng lạnh song sinh, khiến người ta thỉnh thoảng cảm giác được một loại băng tuyết lạnh lẽo, một hồi lại cảm thấy đến một loại hỏa diễm cuồng bạo. Vạn kiếm quý nhất. Không chỉ như vậy, Bạch Vũ còn đánh ra chính mình công phạt chiêu thức tới. Bốn người công kích rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên về sau, trực tiếp bị băng hỏa song trọng thiên cấp xoát nát, cái này vẫn chưa hết. Lúc này không trung linh lực vô cùng cuồng bạo, cuồng bạo đến mọi người thấy không rõ cảnh tượng bên trong, lại vào lúc này, có một thanh ngập trời cự kiếm từ đó đánh ra, thẳng đến Liêu Thanh Sơn mà đi. Làm sao lại như vậy? Liêu Thanh Sơn không nghĩ tới Bạch Vũ Thi pháp tốc độ hội nhanh như vậy, một nói pháp thuật công kích về sau, hắn còn chưa kịp phản ứng, lúc này Bạch Vũ đánh ra cự kiếm thì xuất hiện ở trước mặt hắn. "Giống?" Hắn phẫn nộ, sau đó tăng tốc độ hướng về mặt bên bay đi, thế mà gắn liền với thời gian một đêm. Lúc này cự kiếm trô qua, hắn một cánh tay trực tiếp cứ thế mà bị bổ xuống. Miêu mộ tiên, ta và ngươi không đội trời chung. Liêu Thanh Sơn hét lớn, thế mà trong lòng của hắn đã bắt đầu có ý sợ hãi. Hắn không nghĩ tới lúc này bạch vũ vậy mà lại mạnh như thế. Liêu Thanh Sơn, ngươi không xuất thủ chúng ta đều phải chết. Lúc này vương lệ quát lớn, Liêu Thanh Sơn trong nháy mắt bừng tỉnh. Bọn họ thế nhưng là cùng bạch vũ hạ sinh tử chiến, hôm nay đã định trước ngươi không chết thì là ta vong không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Bọn họ đều là trong tộc thiên kiêu nhân vật, nếu như hôm nay chạy trốn, như vậy bọn họ cũng không có mặt ở gia tộc, tại Hoang Mạc Chi Thành ở lại nữa rồi, vậy thì đối với bọn họ tới nói, là so tử còn khó có thể tiếp nhận sự tình, cho nên hôm nay phải cùng Bạch Vũ làm một cái chấm dứt. Hiện tại là bọn họ một lòng đoàn kết thời điểm. Giết! Liêu Thanh Sơn đang do dự, Bạch Vũ có thể không do dự, lúc này Bạch Vũ đã đem mục tiêu khóa ổn định ở Liêu thanh sơn trên thân. Liêu Thanh Sơn cánh tay trái đã đứt, tuy nhiên thần linh cảnh cường giả đều có thể tay cụt mọc lại, nhưng là cái này trọng sinh là cần thời gian. Hiển nhiên, Bạch Vũ không có chuẩn bị cấp Liêu Thanh Sơn thời gian. Lôi đỉnh chi quang. Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành một tia chớp như chớp giật, hắn lúc này, song trên chân có bạch quang vần quanh, sau đó tăng tốc độ, hắn trực tiếp xuất hiện tại Liêu Thanh Sơn trước mặt. Cứu ta. Liêu Thanh Sơn có trong nháy mắt bối rối, hắn phát hiện hắn đối mặt Bạch Vũ cái này phổ thông nhất kích. Vậy mà để hắn có loại tránh không khỏi cảm giác. Miêu Mộ Tiên, nhận lấy cái chết. Lúc này Lý Lăng Phong một kiếm đánh ra, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một ngọn gió thẳng đến Bạch Vũ phía sau lưng mà đi. Lúc này Bạch Vũ, nếu như từ bỏ Liêu Thanh Sơn, khẳng định có thể tránh đi một kích này, mà đây cũng chính là Lý Lăng Phong ý nghĩ, hắn nhất định phải đem Bạch Vũ cấp dẫn dắt rời đi, cấp Liêu Thanh Sơn tranh thủ một cái cơ hội thở dốc. Bất động như núi. Thế mà để hắn thất vọng, Bạch Vũ không hề rời đi, lúc này Bạch Vũ Toàn thân dường như hóa thành đồi núi, chỉ có tay phải của hắn không phải đồi núi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp cương chế tăng lên nhục thân của mình phong ngự. Sau đó nhất chảo cầm ra, trực tiếp đem Liêu Thanh Sơn trái tim cấp trộm vào trên tay. Không. Liêu Thanh Sơn sợ hãi, thét lên. Hỗn độn chi quang. Sau đó liền xem như Liêu Thanh Sơn thần hồn, liền trực tiếp bị hỗn độn chi quang cấp hấp thu hết. Cường lực nhất kích, giết Liêu Thanh Sơn. Giết. Bốn người hợp lực nhất kích. Nhưng mà lại bị bạch vũ cường thế chứ giết một người, cái này khiến đến ba người còn lại sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Lúc này ba người đều là giận dữ, chỉ có lấy bạch vũ máu tươi đến tắm rửa bạch vũ lưu trên người bọn hắn xỉ nụ. Nếu như bọn họ hôm nay thắng bạch vũ, cũng không vẻ vang, dù sao có một người lại bị đánh chết, hơn nữa còn là đang vây công tình hùng dưới. Nếu như bọn họ hôm nay bại, cái kia chính là chết. Mà lại sau khi chết còn sẽ trở thành hoang mạc chi thành chê cười, vì gia tộc hổ thẹn. Bốn đại thiên tiêu cùng chiến một cảnh giới so với chính mình thấp người, bị cường thế chư giết. Cái này không phải liền là buồn cười lớn nhất ta. Giống. Ba trên thân người thần quang đại động, từng đạo từng đạo thần văn tràn ngập tại này sau lưng phía trên. Sau đó ba người sau lưng pháp văn đem ba người tôn lên như là ba tòa thần để đồng dạng thần thánh, trong đó kim quang lượn lờ Sau đó ngô bất phàm trường kiếm nhất chỉ một đạo kim sắc quang mang thẳng đến bạch vũ mà đi, đây là hắn bản mệnh công kích. Bên trong kim quang là lấy rút ra hán pháp văn kim quang, cái này sẽ khiến cho cảnh giới của hắn lùi lại, nhưng là có thể đổi lấy to lớn lực công kích. Chiêu này kêu là lấy thần kỳ vì mục nát, ở trong chứa biến thành phạm nhân ý tứ, cũng chính là trước hết giết đã, lại giết người, để cho mình hóa thành phạm nhân, đổi lấy đòn đánh mạnh nhất. Vương lệ đồng dạng quát lớn, hắn lúc này trực tiếp hét lớn một tiếng, tiếp lấy này trên người có lệ quỷ đi ra, đây là hắn bản mệnh công kích, lệ quỷ ra thân, hắn lúc này dường như liền như là một cái quỷ hồn đồng dạng này trên người có thật sâu tử vong khí tức lờ lờ Lý Lăng Phong một ngọn gió kiếm xuất hiện nhanh như tật phong trực tiếp hướng về Bạch Vũ chém giết mà đi Bạch Vũ âm thầm nương tụ ba người công kích để hắn nếm đến uy hiếp chí mạng đã như vậy để cho các ngươi nếm thử ta kỹ năng mới đi hỗn độn âm dương thức đây là Thương Long Quyết thức thứ hai Bạch Vũ tại tấn thăng đến thần linh cảnh thời điểm thì lĩnh ngộ được hắn chỗ lấy trước lúc này không có lĩnh ngộ được là bởi vì chính hắn liền âm dương đều không có lĩnh ngộ nhưng là theo hắn chín đạo pháp văn thành hình, hắn lôi đỉnh chi quang cùng hắc ám chi chú hình thành, làm đến trong cơ thể của hắn giấu giếm quang ám chi lực. Quang ám vốn là âm dương hai mặt, cho nên hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ một thức này. Này một thức đánh ra, trên mũi thương của hắn trong nháy mắt có một âm dương ma bản sinh ra. Sau đó đạo này ma bản trực tiếp hướng về đối phương nghiền ép mà đi. Đây là cái gì chiêu thức? Ba người rốt cục sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện công kích của mình bị đều nghiền ép phát nổ. Sau đó đạo này công kích không ngừng trực tiếp hướng về ba người nghiền ép mà đến. Thiên lý băng phong. Ngay tại ba người muốn muốn chạy trốn trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, mà như vậy trong nháy mắt dừng lại, Hỗn độn âm dương bản trực tiếp hướng về ba người nghiền ép mà qua. Trưng 405, hố đồng đội. Người nào đến chiến? Bạch vũ quay người, lang không khinh thường mọi người. Mà ở sau lưng hắn, còn có từng mảnh mưa máu hạ lạc, đó là ba đại thiên tiêu huyết nhục bị nghiền thành nát mạng. Cái này trong lúc vô hình càng thêm tăng thêm bạch vũ khí thế. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy bạch vũ ánh mắt dần dần trở nên, hắn phát hiện bạch vũ chỉ là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, vậy mà đã sớm siêu việt nàng. Buồn cười nàng mới đầu còn lo lắng, nguyên lai bạch vũ sớm có đối sách. "Nhị ca, ngươi thật giỏi." Trung hạ trong mắt tràn đầy sùng bái, có một ngày, hắn cũng muốn mạnh như vậy, hắn muốn nổi giận chém Sở Hữu Thiên Tiêu, muốn để những người này thần phục dưới chân hắn. Võ vô thường sắc mặt hơi hơi lắng chặt. Hắn không nghĩ tới mới qua không có có bao lâu thời gian, ban đầu ở kiếm tử trong trận đấu, cùng hắn tại sàn sàn với nhau Bạch Vũ, vậy mà đã sớm đi tại trước mặt hắn địa phương rất xa rất xa đi. Bất quá võ vô thường hạng gì tính cách, dù vậy, cũng không có nản trí, nếu như hắn nản trí, hắn cũng không phải là võ vô thường. Cái gọi là võ vô thường, cũng là võ đạo vô thường, không có định lý, hôm nay Bạch Vũ có cơ duyên, có thể mạnh hơn hắn, nhưng là lại có ai có thể cam đoan ngày sau không có thuộc về hắn võ vô thường cơ duyên. Từ đó cùng Bạch Vũ tranh cao thấp một hồi đầu. Lúc này người phía dưới đều cấm như ve mùa đông, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, toàn bộ trong không gian tràn đầy một loại huyết tinh cùng an tĩnh, đây là hai loại rất mâu thuẫn khí chất, thế mà xác thực xuất hiện ở nơi này. Cho dù bỏ mạng mấy người đều là bọn họ trong tông môn thiên kiêu nhân vật, nhưng là bọn họ càng tôn trọng cường giả, Bạch Vũ cường đại, để đến bọn hắn không có chút nào sức phản kháng, nếu như phản kháng, chỉ sợ sau cùng dựng vào thì là cái mạng nhỏ của mình có thể đi tới nơi này, đều đã không phải là ngu ngốc. Miêu mộ tiên, chúng ta đáp ứng ngươi, con đường sau đó toàn quyền nghe ngươi chỉ huy, chẳng qua nếu như chúng ta đi vào, chỉ là vì ngươi làm áo cưới, chúng ta lại có đi vào tất yếu sao. Người này lời nói hiển nhiên đưa tới cực lớn tiếng hô, mọi người tiến đến thì cũng là vì thu hoạch được truyền thừa, nếu như mình một chút cơ hội đều không có, như vậy đi vào còn có ý gì đâu. Bạch Vũ cười lạnh không thôi, những người này chẳng lẽ không biết bọn họ đã thành đao trên bàn thịt cá sao? chính mình muốn làm sao làm thịt thì làm sao làm thịt, lại còn dám cùng mình cãi lại. Các ngươi cảm thấy bằng vào ta thực lực bây giờ, còn cần các ngươi xuất thủ tương trợ sao? Các ngươi không khỏi đem chính mình xem quá cao. Hiện tại cấp các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là lăn, hoặc là đi theo ta đằng sau, không, có lựa chọn thứ ba. Đây chính là Bạch Vũ, đối với bằng hữu, hắn là tôn trọng. Nhưng mà đối với địch nhân, hoặc là thì quét sạch rơi, hoặc là thì thần phục, không, có lựa chọn thứ ba. Miêu Mộ Tiên Ngươi làm như vậy sẽ khiến công phẫn Sau đó người này vừa nói xong Thì có một đạo hắc ám chi chú xuất hiện Tại người này mi tâm Người này chỉ có thần linh trung kỳ thực lực Chỗ nào chống cự được cường đại như thế nguyện rùa chi lực Chỉ là trong ngáy mắt Trên người của người này liền bắt đầu bốc lên khói đen Sự thê thảm gọi tiếng truyền ra Làm cho lòng của mọi người tạng theo Cũng là hung hăng run lên Thế mà bạch vũ lạnh lùng mà xem Đối với loại này người Hắn không có nửa phần thương hại Bất quá trong ngáy mắt Người này gọi tiếng đột nhiên ngừng lại. Sau đó đại lượng khói đen theo này trên thân xuất hiện, sau đó cơ thể người nọ toàn bộ hóa thành khói đen, chỉ còn lại một cái bộ xương khô đứng tại chỗ, sau đó khô lâu bởi vì đã mất đi lực lượng trèo chống, trực tiếp phá nát ngã rầm trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý theo miều công tử. Cho tới bây giờ cường giả vi tôn, lúc này mọi người cũng không nguyện ý từ bỏ cái này một đường cơ duyên, cho nên có rất nhiều người hào hào lựa chọn cuối đầu, vậy mà mặc dù như thế, Vẫn là có hai mươi mấy người đối với Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Các ngươi có thể lăn. Bạch Vũ không nhịn được nói. Những người này sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, nhưng là vừa nghĩ tới cái gọi là truyền thừa, cuối cùng vẫn nhìn xuống, sau đó gia nhập Bạch Vũ trong đội ngũ. Bất quá một lát, Bạch Vũ liền mang theo tất cả mọi người sát nhập vào thứ 36 tầng. Lúc này những người này ở đây âm thầm may mắn theo Bạch Vũ. Loại tốc độ này, so với bọn hắn bắt đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Giống... Liên tại bọn hắn 36 tầng thời điểm Một cái to lớn khô lâu vương trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt mọi người Thì liên bạch vũ thực lực tăng mạnh về sau Đều theo cái này đầu khô lâu vương trên thân cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ Đó là một loại đối mặt tử vong thời điểm uy hiếp Lại vào lúc này, bạch vũ lực lượng toàn thân bạo phát Trực tiếp cùng khô lâu vương chiến ở cùng nhau Sau đó khô lâu vương một lang nha bổng quét ra Trực tiếp đem bạch vũ cấp quét bay Chúng ta rút lui Lúc này bạch vũ hét lớn. Sau đó bắt đầu đi theo hắn người không có chút gì do dự, trực tiếp lui vào 35 tầng, bởi vì những người này là từ vừa mới bắt đầu sẽ đồng ý nghe theo Bạch Vũ chỉ huy. Mà mặt khác không có nghe theo Bạch Vũ chỉ huy mọi người, lúc này có trong nháy mắt do dự, thế mà cũng là trong chớp nhoáng này do dự, thì đưa đến bọn họ đem tiếp nhận cực hạn hậu quả. Lúc này hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng, sau đó Bạch Vũ trực tiếp bên trong vừa đứng, ngàn trượng cự khu băng phát trực tiếp đem những người này cấp ngăn ở 36 tầng lối vào chỗ. Miêu mộ tiên, ngươi có ý tứ gì? Có người trợn mắt nhìn, bởi vì lúc này khô lâu vương đã hướng về bên này giết tới. Bạch vũ này thì lộ ra hắn cả người lẫn vật nụ cười vô hại đến, hàm răng trắng loang dưới ánh mặt trời một rượu, mở miệng nói ra, ta không có có ý gì, chỉ là không nghe theo ta chỉ huy người ta đều không thế nào ưa thích. Những người này nghe vậy, nhất thời cảm thấy không ổn chỗ. Lại ngay tại lúc này, khô lâu vương giết tới đây, Giết. Bạch Vũ hét lớn, những người này trên mặt có kinh hỉ chi ý hiện hiện, chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý xuất thủ, cái kia hết thể liền dễ làm. Nhưng mà lại vào lúc này, Bạch Vũ lực lượng toàn thân bạo phát, sau đó một đạo pháp lực gào thét mà ra, thẳng đến 36 tầng cái nút mà đi, sau đó bằng đá cái nút trong nháy mắt bị khởi động, 36 tầng cửa lớn trong nháy mắt chậm rãi đóng lại, mà cũng chính là trong nháy mắt này, Bạch Vũ tích xúc lực lượng, trong nháy mắt bạo phát. Thế mà làm cho mọi người mắt trợn tròn chính là Một kích này cũng không phải là hướng về khô lâu vương mà đi, mà chính là hướng về bằng đá cái nút đi. Miêu mộ tiên, ngươi dám, vô số hướng, trực tiếp hướng về bạch vũ chém xuống mà đi. Bạch vũ cười ha ha một tiếng, sau đó viêm long trọng thương không có chút nào sức tưởng tượng đập vào bằng đá cái nút phía trên. Lúc này lực lượng của hắn phóng đại, đã có thể đem bằng đá cái nút cấp đánh nát. Hắn ở phía trước liền đã làm qua thí nghiệm, lúc đó người khác hỏi hắn, vì sao muốn gõ xấu bằng đá cái nút, hắn không có trả lời mau dừng tay. Lúc này những người này lại ào ào hét lớn, thế mà phát ra ngoài công kích làm sao có thể thu về được. Ngay tại bằng đá cái nút bị vanh nổ trong nháy mắt, tất cả công kích về phía lấy bạch vũ giết tới. Bất động như núi. Lúc này bạch vũ thân hình trong nháy mắt hóa thành lớn lên nhỏ, sau đó thân ảnh của hắn biến đến kiên cố như núi, mà những người này công kích, làm cho bạch vũ rên lên một tiếng, tiếp lấy hắn thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá mượn nhờ cái này đẩy chi lực. Hắn bình thường tiểu nhân thân thể trong nháy mắt thì quán tính lui lại. Thế mà đây chính là mọi người chỗ sợ đồ vật. Nếu như Bạch Vũ cùng bọn hắn giam chung một chỗ, Bạch Vũ vì mình, cũng khẳng định sẽ giết khô lâu vương. Nếu như Bạch Vũ theo cửa đá đi ra, đem bọn hắn cùng khô lâu vương lưu cùng một chỗ, bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm ơn các ngươi. Lại vào lúc này, Bạch Vũ lần nữa lộ ra nụ cười đến, sau đó Bạch Vũ trực tiếp dùng ra lôi đỉnh chi quan đến. Cả người hắn trong nháy mắt thì hóa thành một vệ ánh sáng ảnh, biến mất tại 35 tầng lối vào. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, mà bên trong trong nháy mắt vang lên vô số dết giống như hào gọi tiếng. Trường 406, thông 36 tầng. Miêu Mộ Tiên, ngươi đối với bọn hắn như vậy có phải hay không tàn nhẫn một số? Mộ Dung Vũ Nhi trong ánh mắt, có nhàn nhạt không đành lòng chi ý dù sao cũng là mấy gia tộc lớn người, hắn cũng không nguyện ý những thứ này như thế chết đi. Mộ Dung Vũ Nhi. Ngươi vẫn là quá thiệt lương, đã định trước về sau phải thua thiệt, chẳng lẽ ta hôm nay buông tha bọn họ, ngươi cảm giác đến bọn hắn liền sẽ đối với ta mang ơn sao? Bọn họ thế nhưng là tứ đại gia tộc người, chỉ sợ chỉ cần bọn họ cùng Ngô Nhạc bọn họ hội hợp, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ đem chuyện nơi đây nói ra, đến lúc đó lên trời xuống đất không cửa, chính là ta, đến lúc đó lại có ai đến đồng tình ta? Cái thế giới này, mạnh được yếu thua, ta không đối bọn hắn hung ác, bọn họ liền muốn đối với ta hung ác. Nhân tử với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình a. mộ dung vũ nhi trầm mặc, hắn biết bạch vũ nói sự tình là đúng, bạch vũ không có bất kỳ cái gì phản bá chỗ. mộ dung vũ nhi có thể trưởng thành hoang mạc chi thành mười vị trí đầu nhân vật, tự nhiên không phải cái gì đần độn, nàng thậm chí đoán được, nếu như ngũ đại gia tộc đạt được hoang vu thần quân truyền thừa còn tốt, nếu như không có đạt được, chỉ sợ đến lúc đó cũng là bạch vũ tử kỳ, ngũ đại gia tộc gia chủ không thể lại buông tha bạch vũ, liền xem như phát tiết, cũng muốn cầm bạch vũ đến làm làm đại giá phát tiết. Mộ Dung Vũ Nhi chỉ cầu đến lúc đó có thể cấp chính mình lao tổ cầu tỉnh, nhìn có thể hay không bảo vệ Bạch Vũ đến, nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nửa ngày sau, thanh âm bên trong hoàn toàn đình chỉ. Bạch Vũ biết thời cơ chín muồi, sau đó hắn trực tiếp ấn mở thứ 36 tầng cái nút. Mà khi tầng này cái nút bị ấn mở về sau, bên trong nhất thời truyền đến một cỗ huyết tinh chi khí, cỗ này huyết tinh chi khí, dường như mặt đất cũng là một đầu dòng sông màu đỏ ngòm đồng dạng. Xác thực như thế. Thứ 36 tầng, cơ hồ đã là một đầu huyết sắc sông nhỏ. Những người này đều là thần linh cảnh giới người, khí huyết chi lực cường đại cỡ nào, cho nên những người này sau khi chết, máu chảy thành sông là chuyện rất bình thường. Giống. Lại vào lúc này, phương xa khô lâu vương cuồng hống, trực tiếp hướng về bạch vũ cái phương hướng này tập kích tới. Lúc này khô lâu vương, ngoại trừ trên thân ngọc chất quang mang bên ngoài, lại còn có màu đỏ huyết quang tại chút khô lâu trô lấp lóe Chẳng lẽ muôn thành tinh? Bạch vũ hoảng sợ Nếu như cái này khô lâu vương thành tinh, như vậy trong nháy mắt liền sẽ từ từ hóa sinh, trở thành mặt khác tồn tại, hóa thành khô lâu thần vương. Đến lúc đó đối phương liền có thể hút sinh linh khí huyết chi lực, đến lớn mạnh tự thân. Lúc này Bạch Vũ rốt cục ý thức được từng kia từng kia không ổn chỗ, bởi vì cái này 36 tầng huyết dịch nồng độ đang từ từ giảm xuống, mà cái này tràn ngập trên không trung huyết quang, đang chậm rãi hướng về khô lâu vương dũng mánh lao tới. Người nào là hỏa thuộc tính công kích, nhanh thanh lý mặt đất. Bạch vũ hét lớn. Nếu để cho cái này khô lâu vương đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, như vậy bọn họ tất cả mọi người đến chết. Lúc này những người này cũng bắt đầu kịp phản ứng, sau đó vô số đạo công kích về phía chạm đất mặt huyết dịch đánh tới, mỗi một đạo công kích đều ngầm lấy trước nay chưa có nhiệt độ cao. Bất quá một lát, toàn bộ mặt đất huyết dịch dường như đều muốn bị dọn dẹp sạch sẽ đồng dạng. Giống, khô lâu vương nổi giận, nó bản năng phát hiện, nó có thể hấp thu một loại đặc thù vật chất vậy mà đang chậm rãi giảm bớt. Cái này làm sao có thể là nó chịu được sự tình, cho nên hắn trong nháy mắt gào thét, hướng về những người này tập kích tới. Mộ Dung Vũ Nhi, Lưu Vân Hạo, theo ta xuất thủ. Nơi đây chỉ có 3 người bọn họ công kích đối khô lâu vương hữu hiệu, cho nên hắn không cho phép khô lâu vương đi phá hư còn lại đối huyết dịch công kích. Nếu như huyết dịch thật đều bị khô lâu vương hấp thù, cái kia chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết. Tuy nhiên đầu này khô lâu vương so bạch vũ tiếp xúc trước hai đầu khô lâu vương mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là Bạch Vũ thực lực bây giờ, cũng xưa đâu bằng nay. Giết. Bạch Vũ quát lớn, trực tiếp nhấc lên 108 vạn cân lang tà tốt, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hướng về Khô Lâu Vương đập tới. Đến được tốt. Khô Lâu Vương đại hỉ, nó thì ưa thích loại này cuồng bạo phong cách công kích. Cho nên Khô Lâu Vương không có chút gì do dự, đồng dạng là một cố lực đạo đánh ra, này trong tay lang tà tốt, vậy mà so Bạch Vũ trong tay lang nha bổng còn lớn hơn. Sau đó hai đạo nổ tung truyền đến. Trên bầu trời trong nháy mắt linh lực hỗn loạn. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp bị đánh bay, đụng vào tường. Hắn một kích này, thật sự là đã dùng hết toàn lực, thế mà cũng không có lấy được vốn có hiệu quả. Ngược lại, lúc này bộ ngực của hắn còn có một loại hơi hơi long khả năng. Nhất kiếm phi tiên. Hạo nhiên chi quang. Tuy nhiên Bạch Vũ bị đánh bay, thế mà Bạch Vũ một kích này lại nhận được hiệu quả nhất định, chí ít vì mộ dung Vũ Nhi cùng Lưu Vân Hạo tranh thủ thi pháp thời gian. Sau đó mộ dung vũ nhi cái này quyết tuyệt nhất kích, trực tiếp hướng về khô lâu vương đánh tới, khô lâu vương cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt hướng về mộ dung vũ nhi trộm tới, bất quá mộ dung vũ nhi một kích này có chút khéo đưa đẩy, thân ảnh của nàng vừa bay đến một nửa, liền trực tiếp lưng lại, nàng lúc này, đống dưng lơ lửng trên hư không, sau đó sáu kiếm chẳng ra, như là đẹp nhất lưu quang đồng dạng, sáu kiếm trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại tiên trữ Sau đó cái này tiên chữ thẳng tắp hướng về khô lâu vương mi Tâm đập mà đi. Ngao! Khô lâu vương cuồng thiếu, nó chưa từng có nhận qua thương nặng như vậy. Mộ dung vũ nhi một kích này, đã cho hắn tạo thành to lớn thai hoàng ẩm. Bởi vì nó hiện trên đầu đã có chút ảm đạm, nếu như toàn thân hắn ảm đạm so sánh nghiêm trọng, thậm chí tử vong cũng có thể. Hiện tại chỉ là đầu mà thôi, cho nên hắn còn có thể đầy đủ dễ rửa một phen. Ngay tại mộ dung vũ nhi đánh ra trong ngáy mắt, Lưu Vân Hạo đồng dạng nhất kích hạo nhiên chi quang phát ra, thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Hỗn độn quy nguyên âm dương thức. Ngay tại Lưu Vân Hạo cái này hạo nhiên chi quang phát ra trong nháy mắt, bạch vũ đồng thời động. Lúc này viêm long trọng thương, trực tiếp hóa thành một đạo cự đại hỏa long. Sau đó tại hỏa long tranh chua phía trên, phản phất có một khỏa long đầu đang gầm thét, thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. A, hèn mọn nhân loại, các ngươi đều phải chết. Lúc này Khô Lâu Vương đã sớm cuồng bạo. Hắn làm sao cho phép có người khiêu khích nàng Tôn Nghiêm, ngay tại lúc nó chuẩn bị xuất thủ trong ngáy mắt, Lưu Vân Hạo Hạo nhiên chi quang đã trùm lên hắn trên trán của. "Giống Khô Lâu Vương nộ hống." Sau đó cũng không có cái gì chứng dùng. Ngay tại Hạo nhiên chi quang oanh kích mà ra đồng thời, Bạch Vũ Hỗn Độn Âm Dương thức đồng dạng giết tới. Lúc này một chiêu này Hỗn Độn Âm Dương thức, ở tại mũi thương hội tràn ngập ra một cái đen trắng điều viên bản, theo đạo này viên bản đánh ra, trên bầu trời linh lực chậm rãi hướng về nơi này tụ tập mà đến. Sau đó viên bản đột phá giới hạn đồng dạng hướng về Kholo Chi Vương đánh tới. giống. Âm dương ổ quay phía trên có lôi đỉnh chi quang cũng có hắc ám chi chú. lôi đỉnh chi quang đối với hắn có tác dụng khắc chế, thuộc về quang thuộc tính công kích. cho nên đạo này công kích nhìn như không mạnh, lại là trong nháy mắt đem khô lâu Vương toàn bộ bên ngoài thân giường như cấp vỡ vụn một tầng đồng dạng. giết. bạch vũ hô to. lúc này không thể đối Kholo Vương có nửa điểm thương hại. Khô lâu vương bất tử, bọn họ thì vào không được. Dù sao cũng là ba đánh một, mà lại ba người đều là thiên kiêu nhân vật, cho nên không gặp một lần nhi tình thế thì thay đổi. Lúc này ở bạch vũ kiểm chế dưới, khô lâu vương chỉ có thể liên tục bại lui. Ngay tại một đoạn thời khắc, bạch vũ trong lòng ngưng tụ, hắn biết thời điểm then chốt lại tới. Bởi vì lúc này khô lâu vương toàn thân trên dưới ảm đạm vô quang, đúng là bọn họ công kích thời cơ tốt. Xuất thủ, bạch vũ quát lớn, mộ dung vũ nhi cùng lưu vân hạo hiểu ý. Lôi đỉnh chi quang, Nhất kiếm phi tiên, Hạo nhiên chi quang. Lúc này Bạch Vũ cũng không có đỉnh chỉ công kích, mà chính là trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó ngàn trượng viêm long trọng thương, trực tiếp hướng về Khô Lâu Vương đập tới, chỉ là trong nháy mắt, Khô Lâu Vương liền trực tiếp bị một kích này cấp vây bạo. Chương 407: Tử vong cung điện. Không tệ, có bốn thanh lang nha đổng. Bạch Vũ thu lang nha đổng mà đứng, sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng không có hướng về tầng tiếp theo đi đến. Hắn đột nhiên cảm giác được Cái này dường như thì là một loại âm mưu đồng dạng. Vì sao cách mỗi tầng 9, sẽ có một cái khô lâu vương xuất hiện, mà lại mỗi cái khô lâu vương trong tay đều có một thanh khổng lồ lang nha bổng. Mà lại mỗi một chiếc lang nha bổng đều vừa lúc là 108 vạn cân. Bạch Vũ tâm lý có các loại suy đoán, nhưng là dường như cách đáp án cuối cùng đều muốn kém một đường. Những thứ này đáp án đều bị hắn từng cái phủ định rơi mất. Bất quá ngay tại Bạch Vũ ngẩn người thời điểm, có người hướng về tầng tiếp theo cửa vào đi tới. Hiện tại mọi người đã có một loại định hướng suy nghĩ, cái kia chính là cách mỗi tầng 9 sẽ có một cái khô lâu vương, mà tại tầng 9 bên ngoài, cũng là một số khô lâu binh mà thôi. Những người này không đối phó được khô lâu vương, nhưng là đối với khô lâu binh không có cái gì tốt sợ hãi. Cho nên tầng tiếp theo những người này cũng không có muốn nhất định các loại bạch vũ ý tứ. Cho nên bọn họ đều hướng về tầng tiếp theo đi đến. Má ngốc tại chỗ, đều là tuyệt đối tin tưởng bạch vũ người, những người này cũng là mộ dung vũ nhi cùng gia tộc của nàng người. Trung Hạ, võ vô thường, Lưu Vân Hạo, Nhị ca, còn chờ cái gì nữa, chúng ta cũng đi à, không phải vậy nói không chừng tầng tiếp theo thì là đồ tốt, sẽ bị bọn họ đoạn rơi. Trung Hạ tính tình vĩnh viễn như thế hoặc bác. Chờ một chút. Bạch Vũ đột nhiên có một loại rung động cảm giác, không nói ra vì cái gì, nhưng là hắn rất tin tưởng cái này một loại cảm giác. Mỗi một lần gặp nguy hiểm vùng xuống thời điểm, hắn đều có một loại sớm báo trước cảm giác. Lúc này những người này cũng không biết Bạch Vũ bọn người không co theo tới. Những người này sau khi đi vào, tất cả mọi người phát hiện, tầng này cùng suy đoán của bọn hắn không giống nhau. Bởi vì chủ điện đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, nhưng là chủ trên điện không có co danh tự, đây là khiến người ta vô cùng kỳ quái địa phương. Nhưng là đã đến chủ điện, Bạch Vũ đối với những người này đốc thúc, nhanh chóng hạ xuống. Cho nên cho dù là không có uổng phí vu mệnh lệnh, những người này cũng hướng về chung quanh chạy tới. Không người nào nguyện ý chạy ở phía sau, mà hạ xuống truyền thừa. Một cái nho nhỏ chủ điện trước mắt trước đó thì bị dòng người cấp nhồi vào. Nhị ca, quả nhiên, tầng tiếp theo là chủ điện, Khô Mộc Thần Vương truyền thừa liền tại bên trong, chúng ta đi mau. Bạch Vũ Loại kia tim đập nhanh cảm giác lại biến mất, có điều hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Đi thôi. Mọi người theo sát điểm. Ngay tại Bạch Vũ muốn bước vào chủ điện thời điểm, ánh mắt của hắn nhấc lên một chút, đột nhiên liền phát hiện chủ điện cửa điện bên ngoài, vậy mà không có cung điện tên, lúc này hắn thân thủ ngăn cản mọi người, lại ngay tại lúc này, chủ điện cửa cùng đang chậm rãi khép kín. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Trung hạ bước ra một bước, trực tiếp hướng về bên trong chạy tới. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao nguyện ý bỏ lỡ? Ngay tại lúc Trung hạ bước ra bước này thời điểm, trên cửa điện đột nhiên có một vệ huyết quang thoáng hiện, sau đó loại này huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng đậm, phát ra một cỗ yêu dã quang mang tới. Bạch vũ loại này tim đập nhanh cảm giác lại xuất hiện, mau trở lại. Bạch vũ giống to, nhưng là đã muộn, cửa lớn cách đóng lại. Chỉ có một người bao quát khoảng cách, lúc này Trung Hạ đã bước ra mấy bước, căn bản không có khả năng hồi được đến. Các ngươi nhanh rời đi nơi này, bên trong gặp nguy hiểm. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp mượn nhờ cái này cửa sau cùng đóng lại trong nháy mắt, một cái lắp mình bên trong. Ngay tại hắn về sau, Bạch Vũ sau lưng cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Nhị ca. Lúc này Trung Hạ cũng cảm thấy không ổn, bởi vì hắn lúc này cũng phát hiện điện trên cửa huyết quang. Chỉ là những thứ này trong chủ điện người không có phát hiện tình cảnh này mà thôi. Lúc này Trung Hạ không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn hiện tại phát hiện cái này yêu dạng huyết quang, dường như ngậm lấy một loại khí tức đặc biệt, làm cho hắn sợ mất mật. Ngay tại hai người nhìn lấy cửa điện thời điểm, huyết quang càng đậm, đảo mắt thì lan tràn đến cả khối cửa biển hiệu phía trên. Hưu. Cửa biển hiệu trong nháy mắt bộc phát ra vạn đạo huyết quang, loại này huyết quang cường liệt người có loại đâm mắt không mở cảm giác. Liền xem như lấy Bạch Vũ thực lực, tại huyết quang này kích thích dưới, cũng không thể không tạm thời nhắm mắt lại tới. Ngay tại ánh mắt hắn một lần nữa mở ra trong ngáy mắt, cửa biển hiệu phía trên đột nhiên xuất hiện bốn cái huyết sắt chữ lớn. Tử vong cung điện. Mà lại làm cho hai người khiếp sợ là, bọn họ phát hiện mình vào không được bên trong cung điện này đi. Cung điện này hoàn toàn bị một tầng huyết quang bao vây. Ha ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tử vong cung điện bên trong đột nhiên nhớ tới một thanh âm đến. Cái thanh âm này có một loại tàng thương tại trong đó, khiến người ta nghe không rét mà run. Người nào lén lén lút lút. Có cường giả hô to. Lại tại người này hô to trong ngáy mắt, lòng đất một cái huyết thủ xuất hiện ở người này dưới chân, sau đó hướng về người này hung hăng kéo một phát, người này huyết nục phảng phất như là một tầng y phục đồng dạng, trực tiếp bị kéo xuống, sau đó chỉ còn lại có một cái hình người bạch cốt trên không trung. Cái này bạch cốt bờ môi bộ phận còn tại trên dưới khép mở, hiển nhiên này bản thân còn không có gì hay đến mình đã gặp nạn, hắn trả tại tự đắc nói chuyện. Bạch vũ cùng trung hạ lúc này dường như giống như là một cái đứng ngoài quan sát người một dạng, Tuy nhiên tử vòng cung điện bên trong bị huyết quang kết tinh bao khỏa, nhưng là làm cho hai người kỳ quái là, hai người có thể nhìn đến cảnh tượng bên trong. Lúc này thấy đến loại tình huống này, hai người liếc nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết quang, huyết quang. Bạch Vũ đống nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn phát hiện, dường như bọn họ một nơi này, thì lâm vào trong âm yêu. Dường như những khô lâu binh này, sớm chính là vì bọn họ sắp xếp xong xuôi, thì chờ lấy bọn họ vượt quăn mà đến. Mộ dung Vũ Nhi nói qua nơi này là thiên ý cùng hoang vu thần quân chiến trường, như vậy căn bản không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Nhưng là cái này khô lâu cũng xác thực tồn tại. Dường như những thứ này khô lâu tồn tại, chính là vì thu lấy máu tươi đồng dạng. Hắn có một loại cảm giác, cái này tử vong cung điện bên trong máu tươi, chỉ sợ sẽ là bên ngoài những cái kia chết đi cường giả máu tươi tụ tập đến nơi này mà tới. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, người ở bên trong rốt cục phát hiện cảnh tượng đáng sợ như thế này. Hết thể mọi người tất cả đều hoảng sợ, lúc này tất cả mọi người đình chỉ cái gọi là tìm kiếm truyền thừa, mà là chuẩn bị làm bệnh. Nơi này quá quỷ dị. Mau trốn. Có người trực tiếp hướng về cửa lớn bay đi, thế mà người này vừa bay ra, liền trực tiếp bị cửa cung phía trên huyết sắc quang mang gậy trở về, mà lại trên người của người này trong nháy mắt nhiễm phải một tầng huyết quang, tầng này huyết quang phảng phất có mãnh liệt khô heo tính đồng dạng, người này huyết độ chậm rãi có heo rút xu thế. A. Này giống Trực tiếp lấy ra trường kiếm trong tay, sau đó không do dự hướng về chính mình nửa người bên trái chém tới. Vừa mới, cũng là hắn cái này nửa người vọt tới huyết sắc quan mạng, nếu như hắn không đem bên trái thân thể cấp chém tới, như vậy toàn thân hắn đều có thể bị loại này lực lượng cấp an mòn rơi. Liên ở đây người chém rơi cái này nửa mặt thân thể thời điểm, cái này nửa người trong nháy mắt thì rơi trên mặt đất, đảo mắt khô héo, sau này cũng chỉ còn lại có nửa tấm da người. Tiếp lấy cái này nửa tấm da người dường như bị lực lượng vô danh chỗ can thiệp, trực tiếp tại tất cả cường giả trong mắt, chậm dại hóa thành cho bụi. Ta không muốn chết ta. Có người bắt đầu hoảng sợ, thét lên ra tiếng, người này là một vị nữ võ giả. Chúng ta đi. Tình cảnh này Bạch Vũ để ở trong mắt, loại địa phương quỷ dị này, tuyệt đối là máu tanh bắt đầu, hắn không nguyện ý mạo hiểm, nơi này chỉ sợ cũng không phải là cái gì khô mục thần vương truyền thừa, sợ là có ẩn tính khác. Sau đó ngay tại Bạch vũ lúc xoay người Hắn giật mình, bởi vì đằng sau đóng lại cửa lớn, vậy mà không có bằng đá cái nút, dường như tầng này bằng đá cái nút căn bản không tồn tại. Chương 408, nhập điện. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, hắn vô cùng xác định, vừa mới nhất định có cái nút tồn tại. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng đến bằng đá cái nút chỗ, phát hiện nơi này trên vách tường quang hoạt như gương, rõ ràng cùng hoàn cảnh chung quanh dung nhập một thể. Giống. Bạch Vũ bạo giống, trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó 108 vạn cân lang nha bổng trực tiếp hướng về bằng đá cửa lớn doanh kích mà đi. ầm ầm Thế mà cho dù là hắn hiện tại lực lượng của thân thể tăng thêm lang nha bổng lực lượng có 668 vạn cân, thế mà cái này bằng đá cửa lớn thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Không xong. Bạch vũ mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Nhị ca, thật xin lỗi. Trung hạ mở miệng, hắn lúc này cũng hoảng loạn rồi, hắn không nghĩ tới chính mình trước một bước tiến đến, vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Không nên suy nghĩ nhiều, lão tứ, chúng ta cần phải bị này một kiếp, trước tính quan kỳ biến, chú ý động tĩnh bên trong. Xoẹt. Ngay tại lúc này, tử vong cung điện bên trong bay ra một huyết sắc trường mâu, trực tiếp đâm vào vừa chặt đứt chính mình nửa người bên trái cường giả trên thân. Người này còn muốn nói chuyện, thế mà trong cổ họng nhanh chóng phát ra cô cô âm thanh đến, trên người hắn huyết dịch trong nháy mắt liền bị căn này huyết sắc trường mâu cấp hút khô. Ngay tại huyết sắc trường mâu hút khô người này máu tươi về sau. Huyết sắc trường mâu trong nháy mắt lại trở nên vô cùng ngu lên, đảo mắt thì hóa thành vô tận huyết châu, lệch cạch một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, vô số huyết châu tóe lên, trực tiếp chạy mọi người mà đi. mau tránh ra. Có người sợ hô. Hiển nhiên đối với này quỷ dị huyết dịch, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác sợ hãi. Thế mà vẫn là có người tránh chậm, người này trực tiếp bị giọt máu này châu muốn bắn tung tóe bên trong, mà liền tại giọt máu này tiếp xúc đến thân thể người này trong nháy mắt. Giọt máu này trong nháy mắt hóa thành một cái châm dài bộ dáng trực tiếp hướng về người này ám sát mà đi. Cho ta bình tĩnh. nay giật mình, sau đó vô tận pháp lực trào ra ngoài, trực tiếp hướng về huyết sắc châm dài bình tĩnh đi, sau đó kỳ thể bề ngoài hộ thể pháp lực thuẫn trong nháy mắt mở ra. Không sai mà hết thể này đều vô dụng, giọt máu này hóa thành châm nhỏ, dường như thì là chân chính kim châm tại khí cầu phía trên đồng dạng, trực tiếp phát ra bùn một tiếng tiếng phá hủy, pháp lực thuẫn trực tiếp bị đính nát sau đó hóa thành đầy trời màn sáng. Bất quá tầng này màn sáng, cuối cùng vì người nọ thắng được một đường sinh cơ, làm cho người này bay khỏi tại chỗ. Hắc hắc, những người này quá yếu a. Trong hư không có một thanh âm vang lên, không có người nghe thấy, đạo thanh âm này ngọn nguồn nhìn lấy những người này, khẽ lắc đầu, mà về sau người nhìn về phía cung điện bên ngoài trung hạ, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng đến, mà này ánh mắt đặt ở bạch vũ trên người thời điểm, hai đạo còn như thực chất quang mang theo này hai mắt bạo phát, Phảng phất muốn đem Bạch Vũ cấp xuyên đồng dạng, thật là hoàn mỹ nhục thân. Đạo Thanh Âm này bờ môi của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy cùng khát vọng. Người nào? Bạch Vũ hét lớn, hắn vừa dường như cảm giác có người trong bóng tối nhìn trộm hắn đồng dạng. Lúc này ánh mắt của hắn như có như không tại Tử Vong Cung Điện bốn chữ lớn phía trên xem xét. Tốt Thần thức cường đại chi lực, cửa biển hiệu phía trên có âm thanh trầm thấp khàn giọng, bất quá nhưng không ai nghe thấy. Đến đem tiểu tử này dẫn vào bên trong đến, tốt như vậy một cỗ nhục thân cũng không thể lãng phí. Này trong thời gian huyết tinh giết hại đã đình chỉ. Ở bên trong trên điện, đột nhiên có một đạo ngút trời huyết quang tràn ngập, mà tại huyết quang ở giữa, có một khối thẻ ngọc màu đỏ ngòm trôi nổi ở giữa. Trên cung điện huyết sắc quang mà cần lui. Ha ha, truyền thừa ngọc dạng xuất hiện. Có uổng, thậm chí đã quên đi nơi này quỷ dị chỗ, tất cả mọi người chỉ cho rằng đây chỉ là một trận khảo nghiệm, như vậy hiện tại người còn sống sót thì mang ý nghĩa thông qua được khảo nghiệm, có thể có cơ hội thu hoạch được nơi này truyền thừa. Nhị ca, chúng ta không động thủ sao? Trung hạ nhìn đến thẻ ngọc màu đỏ ngỏm, tâm lý trong nháy mắt có ý nghĩ. Chờ một chút. Thế mà Bạch Vũ mà nói làm cho cửa biển hiệu phía trên cái kia một bóng người có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ kẻ này, vậy mà lại như là cẩn thận, liền dạng này đều không có có thể đem hắn đưa vào đi. Cửa biển hiệu bên trong bóng người, đối với chỉnh lấy tòa nội điện có lực không chế, bởi vì tòa này nội điện đã sớm bị hắn cấp luyện hóa, cho nên muốn đối phó Bạch Vũ. Hắn chỉ có để bạch vũ xuất hiện trước tại trong nội điện. Lại vào lúc này, bên trong thẻ ngọc màu đỏ ngòm rơi vào một người trong tay. Ha ha, ta được đến truyền thừa, đạt được truyền thừa, ta đem vô địch khắp thiên hạ. Hưu, người này vừa nói xong, đầu trực tiếp bị người bên cạnh một kiếm gọt sạch. Mà trên tay người này không gian giới chỉ cùng thẻ ngọc màu đỏ ngòm trong nháy mắt đổi chủ. Hư, vương trùng, tốt nhất đem trong tay ngươi thẻ ngọc màu đỏ ngòm giao ra. Không phải vậy chúng ta sẽ để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đột nhiên có 5 người đối với vương trùng vây lại. Các ngươi muốn chết. Vương trùng giận dữ, bình thường đối với mình vâng vâng dạ dạ 5 người, lúc này, cũng dám xuống tay với hắn. Hướng vương chi nộ. Vương trùng nhất kích đánh ra, một đạo kiếm quang thổi qua, kiếm quang chi thượng còn tràn ngập một cỗ tức giận, đơn giản là như dựng thẳng phát xung quan. sau đó một người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị vương trùng cường thế đánh giết. Còn lại bốn người cũng không nghĩ tới vương trùng vậy mà lại lợi hại như thế, nhưng là truyền thừa làm sao lại cho phép vương trùng lấy đi. Giết! Bốn người trong nháy mắt hướng về vương sấm vây quanh, mà tại bốn người trung quanh, còn có không ít người ngồi bảng quan, chỉ sợ các loại vương trùng năm người phân ra thắng bại thời điểm, những người này thì ngay lập tức sẽ đi lên bổ thêm một đao. Chúng ta đi trước đi. Võ vô thường mở miệng, bọn họ gặp Bạch Vũ thời gian dài như vậy chưa hề đi ra, biết Bạch Vũ ở bên trong chỉ sợ xuất hiện biến cố gì nhưng là nơi này không có chủ điện chốt mở, cho nên bọn họ đành phải từ bỏ đi vào cứu bạch vũ dự định. người không lo lắng bạch vũ. mộ dung vũ nhi hơi nhíu lên lông mày, nàng phát hiện mình bắt đầu có chút lo lắng bạch vũ. hắc hắc, người bên trong này đều tử xong, ta đều không lo lắng hắn sẽ chết, hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít. mộ dung vũ nhi nghe vậy, hai đầu lông mày vẻ buồn rầu trong nháy mắt giãn ra không ít. đã như vậy, chúng ta lui đi. bạch vũ tự nhiên không biết chuyện bên ngoài, mấy người chiến đấu. Làm đến vương trùng ngọc rán trên tay tuột tay mà bay, mà bay tới phương vị, cũng là dọc theo bên trong cửa đại điện phương hướng bay đi. Ừm, tiểu tử này làm sao còn không xuất thủ. Cửa biển hiệu bên trong cái thanh âm kia trong nháy mắt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lại có người đối mặt lấy truyền thừa của hắn. Hội thờ ở A đây chính là đỉnh cấp thần vương truyền thừa A, ai có thể không động tâm. Thật chẳng lẽ muốn ta dốc hết vô liếng. Cửa biển hiệu bên trong thanh âm từ khi đem ánh mắt đặt ở bạch vũ trên thân về sau. Hắn thì đối thân thể của những người khác không có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì những người này thân thể quá yếu, hoàn toàn không thích hợp hắn đoạt xá. Hieu. Ừm. Nhị ca, huyết quang không thấy, chúng ta còn không mau xuất thủ. Dù vậy, Trung Hạ cảm thấy mình vẫn là muốn trước hỏi một chút Bạch Vũ, dù sao hắn đã hại Bạch Vũ một lần, hắn cũng không muốn lại hại Bạch Vũ lần thứ hai. Thế mà Bạch Vũ đối mặt Trung Hạ, hơi nhíu lên lông mày, hắn có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng là Trung Hạ lại là đứng không yên. Bởi vì hiện tại Ngọc giản cách hắn chỉ có một trượng khoảng cách, hắn một chút hướng phía trước bước ra hai bộ, liền có thể cấu đạt được Ngọc giản Ta lấy thì lui ra ngoài. Trung Hạ tâm lý vừa nghĩ, cả người trong nháy mắt bước ra. mau trở lại. Bạch Vũ hét lớn, bởi vì lúc này không mấy đạo kiếm quang hướng về Trung Hạ đánh tới. Trung Hạ chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực, làm sao có thể chống đỡ được, cho nên Bạch Vũ xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Trung Hạ phía trước. Giết! Bạch Vũ nộ hống. Chương 409, thần hồn thể khô một thần vương. Hắc hắc, tiểu tử này ngược lại là trọng cảm tình, chỉ là lúc sau ngươi đem không phải ngươi nha. Cửa biển hiệu phía trên thanh âm truyền đến, tràn đầy một loại điên cuồng cùng kích động. Ngay tại lúc này, toàn bộ nội điện huyết quang, trong nháy mắt tràn ngập ra, mà tại cửa biển lối vào chỗ, một tầng huyết sắc quang mạc tràn ngập ở giữa. Bạch Vũ nhất kích đẩy lui mọi người, trực tiếp đem trung hạ cấp bảo hộ ở sau lưng. Người nào? Đột nhiên có người quát lớn, bởi vì lúc này tất cả mọi người nghe được dạng này một thanh âm. Ha ha ha ha. Ta chính là ta, ta chính là khô một thần vương, có phải hay không các ngươi đều cảm thấy ta chết đi đâu, đáng tiếc ta một mực tại nơi này, hôm nay, các ngươi đều phải chết, trở thành ta khôi phục chất dinh dưỡng. Lúc này một cái huyết sắc cái bóng lơ lửng ở bên trong trên điện. Bạch Vũ đã bị hắn dẫn vào, cho nên lúc này thời điểm hắn cũng không lo lắng cho mình bạo lộ thân ảnh của mình. Nói có phải hay không là ngươi dợ cho quỷ? Có người giận chỉ huyết sắc cái bóng. ôn ảo. huyết sắc cái bóng nhẹ nhàng vung lên, mặt đất máu tươi cấp tốc núc đít, sau đó hóa thành một thanh huyết sắc trường mâu. xoẹt. huyết sắc trường mâu trong nháy mắt hướng về người này miệng đinh đi. người này muốn tránh, vậy mà lúc này linh hồn của hắn dường như bị giam cầm đồng dạng, làm cho hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng liền trực tiếp bị đánh xuyên miệng, mà huyết sắc trường mâu trực tiếp theo này sau đầu bay ra thang một tiếng đính tại bên trong trên điện. Ta tuy nhiên thần hồn hoàn toàn thoái hóa, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thần linh cảnh có thể khiêu khích. Huyết sắc cái bóng phát ra thanh âm là như thế chói mắt, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cô đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Thế mà Bạch Vũ lại là lạnh nhạt nhìn lấy cái này màu đen cái bóng, nhàn nhạt mở miệng. Các hạ chỉ sợ là một mực chờ đợi ta vào đi, vừa mới thẻ ngọc màu đỏ ngòm hướng ra phía ngoài bay đi, ta có thể hay không lý giải thành đó là ngươi muốn dẫn ta tiến đến? màu đen cái bóng nao nao sau đó mở miệng nói ra không tệ tiểu tử ta rất thưởng thức ngươi nếu như không phải ta cần một thân thể chỉ sợ ta đều không nỡ giết ngươi mà chính là muốn thu ngươi làm đồ bất quá a có lúc quá thông minh chưa hẳn là một chuyện tốt người thông minh cho tới bây giờ đều bị chết tương đối sớm bạch vũ từ chối cho ý kiến mà chính là cười nhạt một tiếng ha ha ta cũng dạng này cảm thấy ta cảm thấy các hạ so ta càng thông minh khó trách ngươi như vậy đã chết từ lâu Huyết sắc cái bóng trong nháy mắt buộc phát ra một cô nhiếp linh hồn của con người lực lượng đi ra, làm cho tất cả tiếp xúc đến người đều có một cô ý hoảng sợ. Bất quá bạch vũ thần hồn lực lượng đã đến gần vô hạn nửa bước thần vương cảnh, cho nên mặt đối với người này thần hồn lực lượng áp bách, còn có thể một chút chống cự. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Bất quá lực lượng thần hồn của ngươi ngược lại để ta ý bên ngoài, không nghĩ tới thân thể ngươi mạnh như thế, thần hồn lực lượng vậy mà cũng mạnh như vậy. Ha ha, ta tìm không muốn chết ta không biết. Bất quá ta biết tiền bối là đang tìm cái chết, nếu như ngươi muốn đoạt xa ta, ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn bọn họ này một mình hắn tốt, không phải vậy chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn a Cái này lại không phải bạch vũ đang nói láo, bởi vì bạch vũ thần hồn bên trong có thẩm phán chi lực đang thủ hộ, hắn tuy nhiên trong thời gian ngắn không thể chủ động xuất kích, nhưng là bị động thủ hộ vẫn là có thể, nếu có người nào đánh hắn thần hồn chú ý, cái kia chỉ sợ sẽ là thần quân cấp cường giả cũng không có khả năng lấy đến chỗ tốt gì. ha ha tiểu tử Đừng tưởng rằng dùng kế khích tướng liền có thể để cho ta buông tha ngươi, ta hết lần này tới lần khác còn không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi cỗ thân thể này, ta chắc chắn phải có được, chờ ta trước đem bọn hắn giải quyết đến lại thu thập ngươi. Sau khi nói xong, huyết sắc cái bóng vậy mà thật trực tiếp vòng qua bạch vũ cùng bị bạch vũ hộ ở phía sau Trung Hạ. Nhị ca, thật xin lỗi, nếu có về sau, về sau ta thật không sợ trường làm chủ trương. Lúc này Trung Hạ đã hối hận muốn chết, hắn mấy lần lỗ mãng, kém chút mấy lần hại chết bạch vũ. Không có việc gì, hai ta tiêu rồi một kiếp này, ta sớm đoán được, bất quá kiếp nạn làm sao thường không phải cơ duyên đâu, mạo hiểm càng cao, thu hoạch càng lớn. Nói không chừng một hồi ngươi thì thật đạt được truyền thừa của hắn đâu, người này tuy nhiên phẩm tính không được tốt lắm, nhưng là có thể tu luyện tới thần vương đỉnh phong, truyền thừa của hắn chỉ sợ còn là không thể coi thường. Ngay tại hai người nói chuyện trong ngay mắt, huyết sắc cái bóng xuất thủ, hắn lúc này trực tiếp hóa thành huyết sắc cự ảnh, sau đó tùy ý nhất trưởng cầm ra đều có một người trong nháy mắt mất mạng. Mà về sau người thân dịch liền nhanh chóng sẽ bị hóa xuống dưới đất. Miêu mộ tiên, ngươi lại không ra tay, chúng ta đều phải chết. Lúc này những cường giả này trong lòng sinh ra sợ hãi, căn bản để không nổi cùng khâu một thần vương chiến đấu rục vọng đến, dù sao thực lực trên lệnh quá xa. Hắc hắc, ta vốn là muốn ra tay, bất quá nghe được ngươi câu nói này, ta không định xuất thủ, vừa là ai bội bạc, trước ta một bước tiến nhập trong này. Đã nói xong nghe ta chỉ huy đâu. Các ngươi chính là như vậy nghe. Sống đến lượt các ngươi không may. Bạch Vũ trong lời nói, tràn đầy không che giấu chút nào mỉa mai cùng tức giận. Lúc này hắn thậm chí thu viêm long trọng thương mà đứng, trực tiếp đứng ở một bên. Cái này rõ ràng là muốn xem bọn hắn biểu diễn dự định. Những người này trong nháy mắt bị Bạch Vũ lời nói đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Miêu mộ tiên, đã như vậy, chúng ta nhất định phải chết, vậy liền kéo ngươi cùng chết. Vậy mà đồng thời có 5 người hướng về Bạch Vũ đồng thời xuất thủ. Liên Bạch Vũ cũng không có nghĩ tới những người này đã vậy còn quá vô sỉ, cho dù là xác định sống không được, vậy mà cũng muốn kéo chính mình cùng một chỗ xuống nước. Hắc hắc, các ngươi cũng không thể động đến hắn. Ngay tại Bạch Vũ tức đem xuất thủ thời điểm, Khâu Mục Thần Vương trong nháy mắt lại bay tới năm người này phía trước, mà trong nháy mắt dâng lên vương chỉ huyết sắc cử thủ đến, hướng về năm người dưới chân năm tới. Tiểu Tâm mặt đất, nơi xa có 2, 3 người hô to, hiện nhiên là mấy người kia bằng hữu. Mấy người nghe vậy, đều đã nghĩ đến ban đầu tiến đến thời điểm một người bị huyết sắc đại tay sau khi nắm được trực tiếp hóa thành khô lâu cảnh tượng năm người không chần chờ nữa trực tiếp hướng về không trung bay đi không sai mà từ đầu tới cuối có một thần linh trung kỳ người tốc độ chậm một bậc trực tiếp bị huyết sắc đại thủ kéo lại chân trần không muốn này sắc mặt người phía trên tràn đầy hoảng sợ thế mà khô một thần vương làm sao có thể dừng tay những người này hắn đều muốn đánh chết chỉ có toàn bộ đánh chết hắn có thể đầy đủ yên tâm cùng bạch vũ thần hồn tiến hành dung hợp Lúc này huyết sắc cự thủ trực tiếp hóa thân cao ba trượng, hướng về người này oán hận kéo một phát, người này một tầng da người trực tiếp bị kéo xuống, người này trong nháy mắt phát ra tiếng rít chói tai, trong tiếng thét chói tai tràn đầy hoảng sợ. Thế mà còn không đợi người này kêu lên tiếng thứ hai, huyết nhục của hắn trong nháy mắt liền như là bong bóng đồng dạng trực tiếp rơi trên mặt đất. Gọi tiếng đột nhiên ngừng lại. Một loại khủng hoảng trong đám người tràn ra khắp nơi. Nơi đây còn thừa lại khoảng 30 người, nhưng là tất cả mọi người liếc nhau đều có một loại tuyệt vọng sinh ra. Liều mạng với hắn, rốt cục có người nhịn không được giống to. Lúc này vô số đạo thần văn hướng về Khô Mục Thần Vương công kích mà đến, mà một số đặc thù thần văn đã có thể đối thần hồn của hắn tạo thành thương tổn, cho nên hắn cũng không thể không một bên trốn tránh một bên tiến công đối phương. Dù sao hắn là huyết dịch hóa thân tăng thêm lấy thần hồn phương thức tồn tại. Như quả công kích của đối phương ngậm lấy hỏa thuộc tính pháp lực, liền có thể bốc hơi máu tươi của hắn hóa thân, mà này trong công kích nếu có hắc ám thuộc tính, liền có thể ô uế thần hồn của hắn. Cho nên nếu là hắn, đối mặt 30 người liên thủ, cũng phải phí một lúc. Chương 410, thần hồn cộng sinh. Khắc khắc. Tử vong cung điện bên trong thỉnh thoảng có âm hiểm cười thanh âm truyền ra, mà mỗi khi âm hiểm cười thanh âm truyền ra thời điểm, nhất định có cường giả vỡn lạc. Một bên là khâu mục thần vương đánh giết đối phương về sau, tử vong cung điện hấp thu đối phương huyết đục chi lực, làm đến khâu mục thần vương công kích càng thêm tràn đầy mà một bên khác thì là đối mặt đồng bạn bị liên tiếp đánh chết trong sự sợ hãi. Hai tướng tác dụng dưới, song phương chiến đấu ý thức càng ngày càng bày biện ra hai thái cực đến, ngắn ngủi gần nửa canh giờ thì có 13 người mất mạng. Kỳ thật Khô Mộc Thần Vương có thể trực tiếp vận dùng thần hồn chi lực đem đối phương đánh tan, nhưng là hắn không có. Bởi vì thần hồn của hắn trước mắt đã đáp xuống nửa bước thần vương cảnh giới, khối kia viết tử vong cung điện cửa biển hiệu, kỳ thật cũng là một khối giưỡng thần mục, nếu như hắn không phải một mực nóc ở bên trong, chỉ sợ thần hồn cũng sớm đã tiêu tán, cho nên hắn nhất định phải tiết ước lực lượng thần hồn của mình, bởi vì hắn muốn giữ lấy cường đại nhất thần hồn lực lượng đến đối bạch vũ tiến hành đoạt xá. Giết. Những người này thấy không có đường sống, trong nháy mắt thì từ bỏ con đường sau này, mỗi người công kích đều so bình thường càng hung hiểm hơn một phần. Hừ, một đám ngu xuẩn đồ vật, nếu như là các ngươi bắt đầu cứ như vậy hợp lực công kích ta, ta chưa hẳn có thể chiếm được tốt, bất quá bây giờ nha cũng chỉ có chỉ là mười mấy người. Còn muốn làm gì được ta? Huyết sắc khô một thần vương trong lỗ mũi khí thô phun một cái, toát ra một loại nhàn nhạt khinh thường tới. Thế mà những người này sống mãi một trận chiến, sắc thực cũng lấy được không tệ hiệu quả, chí ít cái này 17 người kiên trì thời gian, vậy mà so bắt đầu 30 người kiên trì thời gian còn muốn giải. Ngay tại người cuối cùng bị tiêu diệt thời điểm, huyết sắc khô một thần vương trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Trung Hạ. Trung Hạ đầu co rụt lại, trực tiếp giấu ở bạch vũ đằng sau, đối mặt huyết sắc khô một thần vương hung tàn. Hắn xác thực không cùng đối phương nhất chiến dũng khí, bởi vì hắn biết mình không thể nào là đối thủ của đối phương. Lúc này Bạch Vũ đã ngồi xuống, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngươi bất động ta tứ đệ, một hồi ta để ngươi đoạt xá, chỉ cần ngươi có bản sự kia. Bạch Vũ mà nói làm cho huyết sắc khô một thần vương hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế dễ nói chuyện, sau đó đại hỉ, tính cả huyết sắc thanh âm đều lộ ra từng tiếng làm người ta sợ hai tiếng cười tới. Chuyện này là thật. Nếu như Bạch Vũ có thể không chống cự để hắn đoạt xá, vậy hắn đoạt xá thành công sát suất, chỉ sợ cao hơn 50% không thôi. Tự nhiên coi là thật, ta không chống cự. Bạch Vũ tự nhiên có chính mình ý vào, hắn biết dựa vào bản thân của hắn thần hồn cường độ, căn bản không có biện pháp cùng loại này lao yêu quái đánh đồng. Tha rằng như vậy, hắn không bằng buông ra thần hồn của mình, để đối phương chủ động tiến vào trong đầu của mình, đến lúc đó thẩm phán chi lực phát hiện phía ngoài lực lượng xâm lớn, tự nhiên sẽ bị động phản kháng. Tốt, thành giao Huyết sắc khô mục thần vương nhìn thật sâu bạch vũ liếc một chút, sau đó hắn bay thẳng trở về dưỡng thần mục bên trong, vừa hắn cũng tiêu hao không ít thần hồn lực lượng, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ dưỡng thần mục một chút ổn định một chút tự thân thần hồn, chỉ có tại hắn thần hồn đạt đến bây giờ đỉnh phong thời điểm, hắn mới có thể nếm thử đoạt xá bạch vũ. Nhị ca, ngươi đừng như vậy làm, ngươi để cho ta chết. Hai người trò chuyện không có tránh Trung Hạ, cho nên Trung Hạ đem bạch vũ mà nói nghe được rõ ràng hắn lúc này tràn đầy một loại tự trách cùng cảm giác bất lực. Hắn phát hiện hắn gần nhất một mực tại gặp rắc rối, đều là Bạch Vũ đang giúp hắn đoạn hậu. Không có việc gì, về sau liền tốt. Bạch Vũ rất lý giải Trung Hạ. Trung Hạ tại tấn thăng đến thần linh cảnh trước đó, cơ bản đều là ở tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn, cho nên không có bao nhiêu trải qua luyện, cũng không rõ lắm nhân tâm hiểm ác, cho nên những kinh nghiệm này đối với Trung Hạ tới nói, trắng lợi mà vô nhất hại, chỉ có dạng này Trung Hạ mới có thể chậm rãi trưởng thành. Trung Hạ cũng coi như thông minh người lúc này nghe vậy, nhất thời biết bạch vũ trong lòng có lập kế hoạch, bởi vì cái kia về sau hai chữ đã đầy đủ nói rõ hết thảy. hai ngày về sau, huyết sắc khô mục thần vương đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, đại điện bên trong nhất thời vang lên thanh âm của hắn tới. miêu mộ tiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? lúc này huyết sắc khô mục thần vương là lấy thần hồn trạng thái xuất hiện, hắn lúc này hai con mắt lóe ra không hiểu quan mang, lộ ra kinh nghi bất định. Tùy thời chuẩn bị xong, hoan nên tiền bối vào ở. Bạch vũ hai ngày này đều tại tu luyện, căn bản không có đang suy nghĩ không đối phó được khô mục thần vương sự tình. Đây cũng chính là khô mục thần vương kinh nghi bất định chỗ. Chẳng lẽ đối phương có át chủ bài? Bất quá sau đó khô mục thần vương thì bỏ đi loại này lo lắng, tu luyện đều có phong hiểm, liền xem như đoạt xá cũng có phong hiểm, tu luyện chi lộ, không có người nào dám nói mình vĩnh viễn một phen thuận gió. giả thần giả quỷ. Sau khi nói xong, khô mục thần vương thần hồn trực tiếp hướng về bạch vũ nào dụng tới. Hắn muốn dạng này một bộ thân thể hoàn mỹ, đã suy nghĩ rất lâu, liền xem như trước kia Hoàng Vu thần quân, đều không có như thế thân thể hoàn mỹ, hắn một khi có dạng này một thân thể, như vậy đem để đạt tới Hoàng Vu thần quân trình độ, thậm chí là siêu việt Hoàng Vu thần quân cũng có thể, vậy làm sao có thể không cho hắn kích động. Thần quân cảnh, tại cái này Hồng Hoang đại địa, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lúc này Khô Mộc thần vương nhìn thấy Bạch Vũ quả nhiên không có chống cự, trong nháy mắt tràn đầy ý mừng, hắn sớm đã quyết định Nếu như hôm nay thật đoạt xá thành công, hắn hội lấy Bạch Vũ thân phận xuất hiện, giúp đỡ Bạch Vũ bên người bằng hữu, giúp đỡ Bạch Vũ phụ mẫu, xem như hoàn lại cô thân thể này cấp ơn tình của hắn. Đáng chết, đây là cái gì? Ngay tại lúc Khô một Thần Vương tiến vào Bạch Vũ náo hải trong nháy mắt, tại Bạch Vũ trốn sâu trong óc, đột nhiên có một vệt kim quang sáng lên, cái kia một vệt kim quang, phảng phất là trong bóng tối mặt trời đồng dạng, chậm rãi theo đường chân trời dâng lên, lại như một đầu ngủ say thái cổ sinh vật đồng dạng chậm rãi mở ra nó ngủ say ánh mắt làm kim quang xuất hiện trong nháy mắt khôi một thần vương phát hiện thần hồn của mình vậy mà bắt đầu rung động sau đó là rung rẩy hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hồn lực lượng tại loại hào quang màu vàng nóng này dưới trong nháy mắt băng tiêu tan tuyết tan a a a đáng chết khôi một thần vương hét lớn sau đó không hề do dự trực tiếp hướng về bạch vũ náo hải bên ngoài bay đi đã tới thì không cần đi bạch vũ thần hồn lúc này tiến vào trong đầu của hắn sau đó ngay tại khô mục thần vương muốn muốn xông ra tới trong ngay mắt trực tiếp đem khô mục thần vương ngăn tại phía trước lăn đi khô mục thần vương giận dữ chỉ là như thế một hồi thời gian thần hồn của hắn cường độ đã hạ xuống thần linh hậu kỳ lúc này thấy đến bạch vũ cản ở phía trước trong ngay mắt thần hồn thành trâm trực tiếp hướng về bạch vũ thần hồn lực lượng đâm tới chi bạch vũ cảm giác được lực lượng thần hồn của mình đau đớn một hồi thậm chí có một loại cảm giác mê man lao yêu quái quả nhiên khác nhau Bạch Vũ vốn cho là hắn ngăn được đối phương, lại không nghĩ đối phương vậy mà có chuyên môn ứng đối thần hồn thần hồn kỹ. Mà liền tại Bạch Vũ bị đau trong ngay mắt, khâu mục thần vương thần hồn thể trong nháy mắt xuất hiện tại không trung, chỉ là hiện tại thần hồn của hắn sắc mặt dữ tợn, tràn đầy một loại vặn vẹo cảm giác. Sau đó không có suy nghĩ nhiều, hắn bay thẳng vào trung hạ trong đầu. Hiện tại hắn thụ thương quá nghiêm trọng, liền xem như ở tại dưỡng thần mục bên trong, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Hiện tại hắn chỉ có lựa chọn một người đoạt giá. Không có bất kỳ cái gì biện pháp còn lại, mà ở trong đó cũng chỉ có trung hạ một người có thể đoạt xá. Cho nên, khâu mục thần vương không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Trưng 411, thần hồn tranh đoạt chiến. Lúc này khâu mục thần vương thần hồn chi lực mang theo hán độc cùng gào thét phóng tới trung hạ. Hắn rốt cuộc biết vì sao bạch vũ hội chấn định như thế, nguyên lai bạch vũ thật có át chủ bài, cường đại đến hắn cũng không dám đụng vào át chủ bài. Lúc trước thiên ý cùng hoàng vu thần quân đại chiến, hắn chỉ là bị còn lại vừa đến. Nhục thân liền trực tiếp bị hủy diệt. Hắn nhiều năm như vậy mưu đồ, ở bên ngoài bố trí vô số khô lâu đại quân, chính là vì bố trí một tòa huyết luyện đại trận, làm cho hắn có thể sàng chọn ra phù hợp hắn đoạt xá nhục thân, bởi vì không có thân thể mạnh mẽ, căn bản không có khả năng đến đến tử vong cung điện. Không sai mà hết thể này mưu đồ, đều bị bạch vũ cấp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn làm sao không hận? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi không phải tại ta nhị ca trong đầu sao? Lại vào lúc này? Trung hạ tại trong đầu của mình phát hiện khô mục thần vương. Ngươi nhị ca chỗ đó chơi không vui, cho nên ta đến đây. Trung hạ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, ha ha, xem ra ta nhị ca đã thoát khốn. Khô mục thần vương khóc không ra nước mắt, hắn muốn nói là hắn đã thoát khốn, thế mà đệ nhất thần vương cứng giả, lời này làm sao nói ra được, quá mất mặt. Tiểu tử, thương lượng với ngươi một việc, ngươi đem thức hải ngươi bùng ra, ta muốn vào xem, làm làm đại giá, ta đem công pháp của ta chuyển cho ngươi, thế nào? Ngươi mà hảo tâm như vậy, ta nghe người ta nói cái này gọi đoạt xá a. Trung hạ lúc này đối khô một thần vương tràn đầy khinh bị. khô một thần vương trong lòng cũng vạn phần thống khổ, nghĩ hắn đường đường đỉnh cấp thần vương, bây giờ vì nhập chủ thân thể người khác, vậy mà giống lừa gạt một đứa bé đồng dạng lừa gạt người khác. Bất quá cái này cũng không có cách nào, bởi vì hắn hiện tại phát hiện thần hồn của mình bị thương so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn hiện tại nếu như cưỡng ép nhập chủ đối phương thức hại, nếu như lọt vào đối phương phản kháng. Có một nửa khả năng hắn hội từ đó vẫn lạc. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi muốn quá nhiều, ngươi cỗ thân thể này quá kém, ta liền miêu mộ tiên thân thể đều trước mắt, làm sao lại để ý thân thể ngươi. Trung Hạ đơn giản là trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói, tựa như là chuyện như thế. Khâu Mục Thần Vương nghe vậy đại hỉ, hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này dễ lừa gạt như vậy, hắn vốn là đều không am hiểu gạt người, hôm nay không muốn vậy mà thành công. Chẳng lẽ mình gạt người công phu tăng lên? thế mà Trung Hạ lời kế tiếp để hắn phiền muộn một gần chết ngươi là không có sai nhưng là ta vẫn là hỏi trước phía dưới ta nhị ca tương đối tốt Bạch Vũ tự nhiên không biết tại Trung Hạ trên thân phát sinh sự tình bởi vì vừa mới hắn bị khô mục thần vương thần hồn chi kim châm bên trong hắn toàn bộ thần hồn lâm vào một loại đau nhức trạng thái làm cho hắn căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác chỉ có thể nhắm mắt lại sử dụng trong cơ thể hắn tử khí đối chính hắn tiến hành ôn nhuận trị liệu ta hỏi ngươi muội a khô mục thần vương có loại kích động đến mức phát điên Hắn thực sự không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà có nhiều như vậy. Từ khi đối với thần hồn có cực kỳ tốt hiệu quả trị liệu, mà lại Bạch Vũ bị thương cũng không nặng, chỉ là bởi vì một kích kia tới quá đột ngột, làm cho hắn không có để phòng biện pháp. Mà liên tại Trung Hạ mở mắt ra đồng thời, Bạch Vũ mắt cũng mở ra. Nhị ca, người lao quái kia vật muốn đoạt xà ta. Khâu Mộc Thần Vương không nghĩ tới Trung Hạ vậy mà thật cấp Bạch Vũ nói, còn nói đến ngay thẳng như vậy. Vừa tiểu tử này rõ ràng là đang giả vờ tiểu bạch ra sau đó hắn không có bất kỳ cái gì suy tư, vọt thẳng nhập Trung Hạ trong đầu. Nếu như Trung Hạ có phòng bị hắn xông vào Trung Hạ trong đầu độ khó khăn, sẽ còn gia tăng. Mà bây giờ cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Ừm. Bạch Vũ nghe vậy, khẽ cho mày, sau đó sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, Trung Hạ lúc này sắc mặt thống khổ gần như vằn mèo cả người hoành ngã trên mặt đất, gào thét không thôi, hai tay của hắn ôm nồi bộ, ở trong thiên địa đi loạn cho dù là đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. Lúc này Bạch Vũ cũng không giúp được một tay. Hắn nếu như bây giờ trung hạ trong đầu sẽ chỉ đem trung hạ Thất Hải làm đến loạn hơn. Đến lúc đó trung hạ tiếp nhận thống khổ áp lực lại hội gia tăng gấp 10 lần khoảng cách. Như thế liền xem như hắn tại trung hạ trong Thất Hải tiêu diệt Khô Mục Thần Vương. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là Khô Mục Thần Vương bị hắn giết chết đồng thời trung hạ cũng bị hắn giết chết. Sau cùng trung hạ cỗ thân thể này lại bởi vì không có thần hồn tồn tại mà lưu giữ vì người vô dụng. Thẳng đến tế bảo chậm rãi chịu đựng. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi muốn đi hỏi ngươi nhị ca. Khô một thần vương thần vương thần hồn hung ác, trực tiếp hướng về trung hạ thần hồn triển khai công kích. Lúc này khô một thần vương cùng trung hạ hai người thần hồn tại trung hạ thức hải trong không gian, triển khai một trận trước này chưa có cận chiến. Không tệ, cũng là thần hồn ở giữa sáp la cà. Khô một thần vương đối với thần hồn vận dụng, là trung hạ hoàn toàn so sánh không bằng, đã không so được, cái kia trung hạ thì không so Hắn trực tiếp lấy tự thân thần hồn hướng về khô mục thần vương đánh tới, đối với khô mục thần vương thần hồn cũng là đánh lẫn nhau đốt. Trung hạ không hổ là thiên túng kỳ tài, đây là trước mắt phương thức tốt nhất, nếu như đổi lại mặt khác còn lại một loại phương thức, hắn tuyệt đối không có khả năng áp kiểm chế được khô mục thần vương thần hồn. Khô mục thần vương lúc này cũng có một loại phiền muộn cùng bối rối, bởi vì hắn chỗ có thần hồn kỹ hoàn toàn không dùng được. Cái này giống như là một cái võ lâm cao thủ cùng một cái đánh nhau đồng dạng. Ngươi ít nhất phải cùng người ta ngăn cách khoảng cách mới có thể dùng ra chiêu thức đi. Bây giờ người ta thật chặt ôm ở trên thân thể ngươi, cho ngươi nhất quyền, cắn ngươi một miệng, ngươi làm sao xuất quyền pháp, làm sao ra cướp pháp. Ngươi toàn thân đi đứng cái gì đều bị người chế trụ. Cho nên lúc này, ngươi cũng phải dùng miệng đi cắn đối phương. Mà đây cũng chính là khô mục thần vương chuyện đang làm, vì sống sót, hắn không thể không như thế. Ngươi cái tên điên này. Khô mục thần vương tuy nhiên có thần linh hậu kỳ thần hồn. Nhưng là vừa bị Bạch Vũ thẩm phán chi lực đâm bị thương, xuống đến thần linh hậu kỳ thần hồn đều vô cùng không ổn định, cái này khiến hắn tuy nhiên cầm giữ có thần linh hậu kỳ thần hồn, nhưng là không phát huy ra nữa phần thần linh hậu kỳ uy lực tới. Mà lại nơi này là Trung Hạ Thức Hải không gian, là trung hạ chiến trường chính, hắn ở chỗ này là hoàn toàn bị động. Cho nên dưới loại tình huống này, thần hồn của hắn hoàn toàn ở bị trung hạ thần hồn áp chế. Đây là hắn không kịp chuẩn bị, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ trong Thức Hải cái kia đạo thẩm phán chi lực Sẽ đối với thương tổn của hắn to lớn như thế, đáng chết, về sau ta định muốn giết Miêu Mộ Tiên, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Lúc này Trung Hạ cùng Khô một Thần Vương hai người thần hồn dần dần chợt đánh dung hợp, phảng phất có dung hợp làm một thể xu thế, cái này giống như là hai khối bánh dày đặt chung một chỗ, sẽ từ từ giao dung đồng dạng, thần hồn vốn là vô hình không có gì, không giống sắt đá đồng dạng, không hòa tan lẫn nhau, mà lại hai người là đánh nhau ở cái này cùng một chỗ, ngươi cắn ta một cái thần hồn ta cắn ngươi một miệng thần hồn, cái này liền phảng phất hai người thần hồn đang dần dần thôn phệ. A a a, đã như vậy, thì hợp làm một thể đi. Khô một thần vương lúc này hoàn toàn ở vào hạ phong bên trong, vì sống sót, hắn trong nháy mắt làm một cái to gan quyết định, hắn muốn cùng trung hạ hòa làm một thể. Nếu như vậy, trung hạ cũng là hắn, hắn cũng là trung hạ, hắn muốn song hồn cộng sinh. Giống. Khô một thần vương rít lên một tiếng, trực tiếp vọt tới trung hạ thần hồn. Trung hạ thần hồn trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó trực tiếp hôn mê đi. Mà tại Bạch Vũ trong mắt, lúc này Trung Hạ, toàn thân đã mất đi khí lực, thẳng tắp nằm trên mặt đất, đồng dạng là hôn mê đi. Trường 412, Mộ Dung Vũ Nhi bị vây. Bạch Vũ tạm thời không hề rời đi, hắn nhất định phải chờ Trung Hạ tỉnh lại. Hắn hiện tại coi như như thế nào tăng thực lực lên, cũng không có khả năng cùng phía ngoài mấy gia tộc lớn lão quái vật chống lại. Hắn ra ngoài liền là chết, mà lại hắn hiện tại đã tăng lên tới thần linh sơ kỳ, mà lại hắn có hồng mông tử khí quyết còn lại truyền thừa với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn càng quan tâm là thiên tài địa bảo mà thôi. Tại một đoạn thời khắc, Trung Hạ ánh mắt hơi hơi giật mình mở, lúc này Trung Hạ, trên ánh mắt được một tầng bạch quang, phảng phất là tại một lần nữa xem kỹ cái thế giới này đồng dạng. Bạch Vũ âm thầm đề phòng, nếu như người đối diện là Khô Mục Thần Vương, vậy hắn liền xem như hủy Trung Hạ cỗ thân thể này, cũng định muốn tiêu diệt Khô Mục Thần Vương vì Trung Hạ báo thù. Nhị ca, Trung Hạ thanh âm vô cùng khẩn giọng, dường như đã vượt qua trăm ngàn năm đồng dạng ta cảm giác thần hồn của mình thật thống khổ dường như không phải mình trong đầu không kiểm hãm được nhiều hơn rất nhiều mới đồ vật ta giống như sẽ khô một thần vương công kích sau khi nói xong trung hạ ngón tay nhẹ nhàng tại không gian vạch một cái phía trước những cái kia chết đi cường giả máu đen trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo huyết mâu huyết mâu trên không trung cấp tốc ngưng tụ sau đó xoẹt một tiếng trực tiếp hướng về bên cạnh bàn tới bạch vũ xác nhận một phen xác định trung hạ không có vấn đề mới yên lòng Chúng ta đi, tìm Lao Tâm đi. Hai người trong nháy mắt trực tiếp hướng về khu mục thần điện bên ngoài bay vút đi. Hai người tốc độ đều cực nhanh, mà lại lúc này không có bất luận cái gì cản trở. Cho nên hai người tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt thì lướt ra ngoài khu mục thần điện. Lúc này hai người ở vào huyết sắc trên mặt đất, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hơn 100 ngày mềm mại, toàn bộ chết rồi, dường như chỉ có hai người bọn họ sống sót đồng dạng. Nhị ca, ta có biện pháp rời đi nơi này. Bạch Vũ nghe vậy. Nào nào, hắn không biết Trung Hạ là có ý gì. Vậy mà lúc này hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra không thể tin đến, bởi vì lúc này huyết sắc đại địa phía trên, ngưng kết ra một cái huyết sắc đại thủ tới. Nhị ca, không nên chống cự. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Trung Hạ liếc một chút, xác định đây là Trung Hạ không có sai, mới cuối cùng từ bỏ chống cự, mà cũng chính là trong nháy mắt này, huyết thủ khắp nơi trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái huyết sắc đại thủ, mà những thứ này huyết sắc đại thủ trực tiếp nắm lấy Bạch Vũ hai người. Hướng về nơi xa ném ra ngoài, mà phương xa đại thủ trong nháy mắt tiếp được hai người, lại hướng về càng xa xôi đại thủ ném đi. Lúc đến bỏ ra không sai biệt lắm hai ngày công phu, sau đó hai người rời đi, liền xem như chăm dặm khu vực, trước sau cũng bất quá thời gian một nén nhang mà thôi. Trung hạ cũng là một cách tự nhiên hiểu được những thứ này huyết sắc thuật pháp, hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn lấy những huyết dịch này, liền sẽ hiện ra vô số ý nghĩ tới. Chúng ta đi. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Toàn bộ tầng này có bốn đại thần vương truyền thừa, nơi này đã xuất hiện khô mục thần vương truyền thừa, còn lại còn có ba đại thần vương truyền thừa, mà mộ dung vũ nhi cùng võ vô thường lớn nhất có thể địa phương có thể đi cũng là lạc thủy thần vương truyền thừa. lạc thủy thần vương vốn là nữ tinh thần vương cường giả, mà lại đồng dạng tu kiếm khí, cho nên mộ dung đi đến khả năng lớn nhất. còn võ vô thường lúc này cũng không khả năng rời đi mộ dung vũ nhi, tất cánh võ vô thường lúc này thực lực chỉ có thần linh sơ kỳ, nếu như rời đi mộ dung vũ nhi hắn hoàn toàn không có sức tự vệ. Không thể không nói, Bạch Vũ phân tích vô cùng đúng chỗ. Nhưng là, lúc này mộ dung Vũ Nhi cùng võ vô thường, ngay tại đụng phải trước nay chưa có tao ngộ, bọn họ bị người vây công, mà vây công bọn họ người, không là người khác, chính là mộ dung Vũ Nhi trước vị hôn phu Vương Thanh Thiên. Đã đến không rơi, vậy liền hủy đi, đây là Vương Thanh Thiên trong lòng tối nguyên thủy ý nghĩ. Hắn muốn bắt mộ dung Vũ Nhi, tự mình đem Bạch Vũ dẫn ra ngoài. Sau đó ngay trước Bạch Vũ mặt lăng nhục Mộ Dung Vũ Nhi, sau đó lại cường thế đánh giết Bạch Vũ, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi thương tâm muốn vong. Đây chính là Vương Thanh Thiên, mảnh này trời xanh, chỉ có hắn đương lập, những người khác làm phế, những người khác chỉ có thể là phụ trợ. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Thanh Thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, trong mắt không có có tình cảm chút nào, hắn lúc này... Hoàn toàn không có lúc trước đối đãi mộ dung vũ nhi cái chủng loại kia nhu tình. Hai người bây giờ đã không phải là cùng một cái trên đường người. Vương Thanh Thiên, ngươi nằm mơ, cho dù ta hôm nay tử, cũng sẽ không thụ ngươi chỗ đủ. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, người đã chết, cũng là có thể bị lăng nục sao? Vương Thanh Thiên, làm cho mộ dung vũ nhi mặt trong nháy mắt trắng sám vô cùng, nàng không nghĩ tới hiện tại Vương Thanh Thiên, lại nhưng đã biến đến như thế phát rổ, đây cũng không phải là nàng nhận biết Vương Thanh Thiên. Nàng hiện tại rất may mắn chính mình không có chân chính Vương Thanh Thiên cùng một chỗ, nàng cho tới bây giờ, mới xem như thấy rõ ràng Vương Thanh Thiên sát mặt. Vương Thanh Thiên, ta liều mạng với ngươi. Mộ dung vũ nhi nhất kích nhất kiếm phi tiên trực tiếp đánh ra, hướng về Vương Thanh Thiên đánh giết mà đi, một kích này chỉ là nàng dụ công, hắn chân chính sát chiêu tại nàng phía sau Mai Sơn kiếm pháp. Nàng nhất định phải theo một phương hướng khác phá vây, làm cho võ vô thường yên ổn rời đi, chỉ cần võ vô thường đến bạch vũ trước mặt, như vậy. Võ vô thường cũng là an toàn Nàng tự biết chính mình hôm nay chạy không thoát Vương thanh thiên tại Nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội Cho nên nàng chỉ hy vọng bạch vũ đằng sau hội Vì chính mình báo thủ Nàng đã nghĩ kỹ Đợi lát nữa đột phá một đường vết rách về sau Nàng hội trong nháy mắt lựa chọn tự bảo. Vì võ vô thường tranh thủ một con đường sống Không có ích lợi gì Vương thanh thiên giống nhìn một kẻ ngu ngốc Một dạng nhìn lấy mộ dung vũ nhi Mộ dung vũ nhi hiểu rõ hắn vương Thanh Thiên. Vương Thanh Thiên như thế nào lại không hiểu rõ Mộ Dung Vũ Nhi đâu, hai người những năm này đều cùng một chỗ mạo hiểm. Cho nên Vương Thanh Thiên đối với Mộ Dung Vũ Nhi hiểu rõ, vừa xa Mộ Dung Vũ Nhi tưởng tượng. Lúc này Vương Thanh Thiên trực tiếp đánh ra một đạo trong lòng bàn tay trời xanh, thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi, sau đó này thân thể lưỡng ngang, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi muốn phá vòng vây phương hướng lao đi. Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới đường lui của mình đều bị đối phương cấp đoán được. Nàng lúc này trên mặt dâng lên một vẻ thật sâu cảm giác bất lực tới. Nàng dường như lại nghĩ tới lần trước nàng tại lúc tuyệt vọng, cái kia nhìn như thon gầy nam nhân, chỉ có thần nhân hậu kỳ thực lực, từ trên trời giáng xuống, một đường cong nàng, đào thoát người khác truy sát. Chỉ là, hôm nay hắn sẽ còn đến a? Mộ Dung Vũ Nhi trong ánh mắt có một vẻ thần quang hiện hiện, nàng lúc này dường như một cái tiểu nữ nhân giống như bất lực, đối cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân tràn đầy chờ mong. Bất quá lập tức nàng thì thật sâu thất vọng. Nàng biết Bạch Vũ bị vây ở khâu mục thần điện, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đi ra, chỉ riêng chỉ là phía ngoài huyết sắc khắp nơi, vô số ăn mòn vật cùng đầm lầy, muốn từ nơi đó đi ra liền muốn hai ngày, Bạch Vũ làm sao có thể nhanh như vậy đi ra. Giết! Mộ dung Vũ Nhi khép đều, trực tiếp một đạo mai sơn kiếm pháp đánh ra, từng mảnh kiếm quang như là hoa mai đồng dạng, lang lạc ngạo tuyết, xuất trần mà đứng. Vô số vây giết mộ dung Vũ Nhi vương gia đệ tử hào hào bị kiếm quang quét trúng sau đó phạm vi lớn ngã xuống, tại hoang mạc chi thành cái gọi là mười ngày đại kiêu trước mặt, những thứ này phổ thông gia tộc con cháu hoặc là môn nhân cũng là như thế không chịu nổi một kích. mộ dung vũ nhi, ngươi lại không thúc thủ chịu chói, ta liền giết hắn. lúc này vương thanh thiên kiếm chỉ võ vô thường, nàng biết vương thanh thiên tuyệt đối là nói được thì làm được, mà lại võ vô thường chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực, căn bản không có khả năng ngăn trở vương thanh thiên nhất kích. lúc này mộ dung vũ nhi thần sắc trên mặt biến ảo. Có một vệ tuyệt vọng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm tức giận từ xa mà đến gần. Ha ha, huynh đệ của ta, cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Chương 413, thực sự theo gió mà đến nam nhân. Hắn thật xuất hiện. Mộ dung vũ nhi không biết lúc này nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, trong mắt của nàng có hơi nước lan tràn. Hắn lúc này, không còn là cái kia để vạn người kính ngưỡng hoang mạc chi thành mười cường giả đứng đầu, dường như càng như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng mỗi lần nàng thời điểm nguy hiểm, hắn luôn có thể xuất hiện. Nhị ca, võ vô thường cũng là đại hỷ, hắn đối bạch vũ, luôn luôn tràn đầy tự tin, chỉ cần bạch vũ xuất hiện, như vậy bọn họ thì nhất định không có chuyện gì phát sinh. Hắc hắc, miêu mộ tiên, ta còn nói dùng mộ dung vũ nhi dẫn ngươi đi ra, hiện tại xem ra không cần A. Vương Thanh Thiên nhìn phía xa đột quang, đình chỉ công kích, hắn biết thời gian ngắn cũng bắt không được mộ dung vũ nhi đến, đã không có cách nào để mộ dung vũ nhi chịu nhục vậy hắn liền trực tiếp dùng công kích cường đại nhất đến đánh nát mộ dung vũ nhi trong lòng tiêu ngạo, làm cho mộ dung vũ nhi biết, nàng mộ dung vũ nhi nhìn chúng nam nhân, không gì hơn cái này, dùng một nữ nhân đến mức bách ta xuất hiện, vương đại thiếu gia tựa hồ là có chút quá phân đi. Bạch vũ tại ngoài vạn dặm lạnh lùng nhìn chằm chằm vương thanh thiên, một thân khí tức đem vương thanh thiên tỏa định gắt gao, miêu mộ thiên, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vương thanh thiên bị bạch vũ khí tức tỏa định có chút phiền muộn hét lớn một tiếng mới miễn cưỡng đem bạch vũ khí tức đánh tan. giết. lại vào lúc này có phong lôi chi thanh trên không trung vang lên. sau đó bạch vũ dường như một cái chớp mắt mười ngàn lần giảm, trực tiếp thực sự theo gió mà đến. ngay tại thanh âm hắn xuất hiện trong máy mắt, cả người hắn đã đến phụ cận. sau đó trong tay hắn giải hai trượng lang nha động, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng hướng về vương thanh thiên đập tới. nhục thể của hắn chi lực cường đại dường nào, như vậy hắn tự nhiên muốn hợp lý sử dụng nhục thể của hắn lực lượng. thang. Vương Thanh Thiên xuất thủ, lúc này pháp lực của hắn như kiếm, một kiếm đâm ra, phát ra từng tiếng thang thang thanh âm đến, làm cho Bạch Vũ hoảng sợ. Sau đó Vương Thanh Thiên trường kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí thẳng đến lang nha bổng mà đi. Bạch Vũ đã từng gặp qua Vương Thanh Thiên cường hãn, hiện tại thực lực của hắn tăng trưởng về sau, cảm giác này càng phát ra trực quan. Hắn vốn cho là mình là Vương Thanh Thiên đối thủ, hiện tại xem ra, hai người xác thực còn có khoảng cách. Tuy nhiên có khoảng cách, nhưng là tranh lệnh cũng không lớn. Nếu như hắn liều mạng, cái kia sau cùng sống sót khẳng định là hắn, mà không phải Vương Thanh Thiên. Bởi vì hắn hiện tại có thần linh hệ thống, thần linh hệ thống bên trong có đổi lấy điểm, hắn có thể đổi trong nháy mắt khỏi hắn đan dược. Loại ưu thế này thế nhưng là Vương Thanh Thiên không có cách nào so. Phá cho ta. Bạch Vũ trên cánh tay gân xanh đội hiện, sau đó kỳ thủ bên trong lang nha đồng hung hăng hướng về mấy chục đạo kiếm quang nghiền ép mà qua, mà những thứ này kiếm quang, đều không ngoại lệ đều bị lang nha đồng cấp cản lại. Mà lại lúc này Bạch Vũ, một bước đã lui về sau, mà chính là ngạo nghệ đứng ở hư không bên trong. Làm sao có thể? Lần trước Bạch Vũ liền hắn nhất kích đều không tiếp nổi, hiện tại mới qua bao lâu thời gian, đối phương vậy mà có chính diện cùng mình chống lại thực lực. Cái này muốn nói ra đi, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, sau đó cái này không khiến người tin tưởng một màn, lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt của hắn. Giết cho ta. Hắn lúc này, không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống Bạch Vũ đến. Cao thủ so chiêu, ban đầu tiếp xúc thì cảm giác được. Lao tứ, giao cho ngươi. Mọi người không rõ ràng cho lắm, lại vào lúc này, chân trời lại là một đạo độn quang xuất hiện, không phải Trung Hạ lại là người phương nào, lúc này Trung Hạ trong đồng tử có một vệt yêu giá đỏ như máu tại lan tràn. Giết. Vương gia môn nhân con cháu nghe vậy, ao hào hướng về mộ dung vũ nhi bọn người đánh giết mà đi, đến mức bạch vũ, tự nhiên có người kiểm chế. Lại vào lúc này, Trung Hạ tay trên không trung nhẹ nhàng múa. Vừa bị mộ dung Vũ Nhi đánh giết người huyết dịch, ào ào theo đất đai phía trên đảo Lưu Mà ra thẳng đến bầu trời mà đi, chỉ là trong ngáy mắt, những huyết dịch này thì tạo thành một đầu huyết sắc trưởng Hà, mà cái này huyết sắc trưởng Hà phía trên, dường như lại tràn ngập một cỗ thời gian lực lượng. Sau đó huyết sắc trưởng Hà đột nhiên ngưng kết, hóa thành một đạo trường mâu, trực tiếp hướng về một vị đệ tử đánh giết mà đi. Cái này vị đệ tử cũng có thần linh trung kỳ thực lực, thế mà đối mặt lúc này trung hạ, vậy mà không sinh ra chút nào sức phản kháng tới Sau đó người này ra thịt trong nháy mắt bị huyết sắc trường mâu đâm rách, ngay tại tự sắc trường mâu đâm rách đối phương ra thịt thời điểm, tên đệ tử này còn kinh ngạc không thôi, cho là mình chết chắc, nhưng làm cho đối phương vẫn còn tương đối yên tâm là, đạo này huyết sắc trường mâu không có tiếp tục đâm nhập ra thịt của hắn bên trong, chỉ là lướt qua da của mình mà qua. Bất quá một lát, lúc này trong nháy mắt lại là sắc mặt đại biến, bởi vì đạo này huyết sắc trường mâu phản phất có một loại không hiểu hấp dẫn chi lực đồng dạng làm cho trong cơ thể hắn máu tươi không bị khống chế hướng về huyết sắc trường mâu dụng mánh lao tới, lúc này huyết sắc trường mâu dường như thì biến thành một cái cực lớn ống hút đồng dạng. A, người này thét lên, thanh âm của hắn cấp tốc tại trong mọi người truyền ra đến, sau đó có một loại khủng hoảng ở trước mặt mọi người tràn ra khắp nơi, bởi vì lúc này vị này người da thịt mắt trần có thể thấy khô cạn, một chút giọt sương cũng không có. Chỉ là đảo mắt gặp, người này dường như thì hóa thành túi xuống lao nhân đồng dạng, cả người da thịt. Đều làm lao chiếu điệp, sau đó tầng này ra thịt pháng phất tại một loại đặc thù lực lượng tác dụng, dưới, trực tiếp hóa thành một tấm da người, sau đó lộ ra bên trong cảnh sắc Này trong đám người đã sớm hóa thành khô lâu, nơi nào còn có cái gì huyết đục tồn tại. T. mau trốn Đối với tử những người này không sợ, nhưng là loại này tử vong phương thức, làm cho những người này sau lưng đều dâng lên một vệt lành ý đến, cho dù là vương thanh thiên để bọn hắn hiện tại lưu lại, bọn họ cũng không nguyện ý. Người nào không có việc gì dám cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Chúng ta tới chơi đùa đi. Bạch Vũ bật cười lớn. Lúc này Vương Thanh Thiên hoàn toàn ở vào chủ động, vừa là mộ dung Vũ Nhi bọn người bị vây quanh, nhưng là hiện tại tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có mộ dung Vũ Nhi bọn người, hiện tại là bọn họ vây quanh Vương Thanh Thiên. Hiện tại nếu như mộ dung Vũ Nhi cùng Trung Hạ Nguyện Ý ra tay trợ giúp Bạch Vũ, cái kia S là cho dù là Vương Thanh Thiên, hôm nay cũng chỉ có đem mệnh lưu tại nơi này. Vương Thanh Thiên lúc này đã có thói ý, hắn cũng không muốn ở chỗ này bồi mấy người chơi, nhất là Trung Hạ vừa mới ra tay thủ pháp, quá quỷ dị, quỷ dị đến người khó lòng phòng bị. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy, lưu lại đi. Ngay tại Vương Thanh Thiên chuẩn bị đạp không mà đi thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, sau đó một tia chớp ánh sáng đánh bắn mà ra, thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi. Lão tứ, xuất thủ. Ngay tại Bạch Vũ đánh ra một kích này thời điểm, hắn mở miệng nói ra. Bạch Vũ cũng không có lòng dạ thanh thản cùng Vương Thanh Thiên đơn đả độc đấu. Vừa mới Vương Thanh Thiên vây giết mộ dung Vũ Nhi bọn người lúc có thể không có ý định đơn đả độc đấu, hắn làm như vậy, bất quá chỉ là gậy ông đập lưng ông, có qua có lại mà thôi. Lúc này Trung Hạ, tuy nhiên nhìn như chỉ có thần nhân sơ kỳ cảnh giới, nhưng là từ khi hắn cùng Khô Mục Thần Vương thần hồn dung hợp nhất hậu, dường như hắn thì một cách tự nhiên hiểu được Khô Mục Thần Vương thần văn kỹ năng. Mà loại này quỷ dị khó lường kỹ năng, tại một số đặc biệt tình huống dưới có thể phát huy ra huy lực, tuyệt đối không phải đồng dạng thần linh hậu kỳ người có thể so sánh được. Cũng tỉ như hiện tại, xung quanh chết nhiều người như vậy, trong nháy mắt máu chảy thành sông, cho nên hắn có thể sử dụng huyết dịch lực lượng tiến hành công kích. Cho nên tại Bạch Vũ mở miệng đồng thời, Trung Hạ thì xuất thủ, lúc này trong nháy mắt một đạo huyết sắc trưởng hà hướng về Vương Thanh Sơn mà đi, Vương Thanh Sơn sắc mặt rốt cục biến đổi. Giết! Trưởng Trung Thanh Thiên. Lúc này một đạo Thanh Thiên bản tay trực tiếp hướng về huyết sắc trưởng hà chụp tới. Đạo này bàn tay dường như hóa thân thanh thiên đồng dạng, một trong lòng bàn tay dường như lại phong phú toàn diện, khiến người ta nhịn không được có cúng bái mảnh này thiên cảm giác. Giết! Ngay tại lúc này, mộ dung Vũ Nhi cũng xuất thủ. Đối mặt vương thanh sơn loại này vô sỉ thế hệ, nàng cũng không nguyện ý thả hắn an tâm rời đi, cho nên ngay tại hôm nay, nàng nhất định phải vì vừa mới chết đi anh em nhà họ mộ dung báo thù. Chương 414, Vây Giết Vương Thanh Thiên Làm thanh thiên bàn tay hướng về huyết sắc trưởng hà đánh giết mà đến thời điểm huyết sắc trưởng hà trong nháy mắt biến hóa bộ dáng, dường như hóa thành lục đạo nhánh sông đồng dạng dọc theo bàn tay chạy xiết mà qua. Sau đó huyết sắc trưởng hà trong nháy mắt đảo ngược vây quanh, trực tiếp tương thanh vô cùng lớn trưởng cấp cuốn tại bên trong đạo này thanh thiên bàn tay trong nháy mắt dường như thành huyết sắc đại thủ đồng dạng phá vương thanh thiên giống to. Lúc này thanh thiên bàn tay trực tiếp đột phá huyết sắc trưởng hà hướng về trung hạ đánh giết mà đi. Không có cách. Tuy nhiên Trung Hạ công kích so sánh quỷ dị, nhưng là trụ cột của hắn thực lực quá yếu ớt, loại này nhỏ yếu thực lực, tại người bình thường trước mặt còn đầy đủ nhìn, nhưng là gặp Vương Thanh Thiên loại này thiên tiêu, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Bất quá lấy thần linh sơ kỳ thực lực, có thể đỡ được Vương Thanh Thiên một đạo thần văn, cái này tại hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhất kiếm phi tiên, Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt hóa thành nói trắng ngoan bóng người, như là tiên linh chi thân đồng dạng, trên thân tràn đầy khí tức thần thánh. Nàng lúc này, dường như từ trên chín tầng trời mà đến, không nhiễm một tia hạt bụi, sau đó thân hình của nàng vững vàng ngừng ở trên không, sáu đạo kiếm kỹ như là đẹp nhất kiếm hoa đồng dạng, trong nháy mắt phát họa ra một cái cự đại tiên chữ đến, cái này chữ tiên chỉ là trong nháy mắt thì phóng đại vô số lần, mang theo một cốt như tiên đồng dạng chấn áp, chi lực, hướng về vương thanh thiên chấn áp tới, kiếm vũ thanh thiên, không có bất kỳ cái gì suy tư, vương thanh thiên trực tiếp một kiếm đâm ra, Bên trên bầu trời dường như xuất hiện một đạo bản quay đồng dạng, lúc này đạo này bản quay đã dần dần xuất hiện hư ảnh, phảng phất có vô số thanh sắc kiếm muốn từ trong đó rơi xuống đi ra đồng dạng. Giết! Lại vào lúc này, Bạch Vũ động, hắn biết Vương Thanh Thiên một chiêu lợi hại này, nếu để cho Vương Thanh Thiên bố trí thành công, như vậy thì cơ hồ tương đương tại thêm ra ba vị thần linh hậu kỳ cường giả tại đồng thời ra tay với bọn họ. Bạch Vũ làm sao có thể sẽ để xảy ra chuyện như vậy? Giống! Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, sau đó nhảy trong tay Viêm Long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Tiếp lấy toàn thân hắn 560 vạn cân lực lượng, trong nháy mắt từ bên hông măng ra, thẳng đến cánh tay mà đi, ngay sau đó Bạch Vũ tay cầm trọng thương, trực tiếp đem trọng thương coi là là một chiếc roi mềm đồng dạng, hướng về trong trời cao kiếm hình ma bản văng ra ngoài. 3. Có thanh âm thanh thủy vang lên, sau đó đạo này ma bản vừa thành hình, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh tan. Miêu Mộ Thiên, người muốn chết Vương Thanh Thiên giận dữ, lập tức hắn tóc đen phấn khởi, cả người biến đến cuồng bạo vô cùng. Thanh Thiên dẫn, Thanh Thiên quyết bản mệnh thần văn, dẫn Thanh Thiên chi lực ra chỉ đã thân, để tự thân cầm giữ co vô hạn Thanh Thiên thần lực, có một loại tiếp cận thiên ý lực lượng. Cái này tầng thứ lực lượng, phảng phất muốn đã vượt ra thần linh cảnh, đạt tới thần vương cảnh đồng dạng. Như thế lực lượng cường đại, vốn không nên tại thần linh cảnh cường giả xuất hiện trước mặt, mà nên nên xuất hiện tại ít nhất là nửa bước thần vương cường giả trên thân mà bây giờ lại là xuất hiện ở Vương Thanh Thiên trên thân. Miêu Mộ Tiên, mau ngăn cản hắn. Mộ Dung Vũ Nhi đối một kích này lớn nhất quá là rõ ràng, hắn chỗ lấy đánh không lại Vương Thanh Thiên, cũng là bởi vì Vương Thanh Thiên một kích này quá biến thái, biến thái đến nàng lên không nổi chống cự tâm lý đến, bởi vì bên trong mang theo một tia thiên ý lực lượng, làm cho một kích này, đã siêu việt cấp độ này. Ta kiểm chế hắn, các ngươi động thủ. Nếu như liền để bạch Vũ như thế rút lui, hắn làm sao cam tâm? Bởi vì hiện tại hắn cũng có hắn lá bài tẩy của mình a hỗn độn âm dương thức Bạch vũ hóa thân ngàn trượng Một đạo cự đại hỗn độn ma bản tại mũi thương pháng hiện Sau đó một đạo âm dương ngư xuất hiện tại trong đó Âm dương ngư phía trên Đen trắng thuộc tính quang mang vờn quanh ở giữa Làm cho một kích này dường như có một loại quỷ dị Sức mạnh khó lường Vốn là tương khắc lực lượng Lúc này lại thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau Liền xem như vương thanh thiên Lúc này cũng hơi hơi thất thần Hắn phát hiện hắn vậy mà đối cố lực lượng này có một loại nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Mà khi đạo này ma bản ầm ầm xuống lúc, trong không khí linh lực hướng về ma bản dâng trào mà đến, làm đến đạo này ma bản biến đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng to. Lúc này âm dương ngư, phản phất như là một cái động không đáy đồng dạng, nó mỗi xoay tròn một vòng, hình thể liền sẽ lớn hơn một phần. Đi! Vương Thanh Thiên từng ngón tay ra, mũi tay trong nháy mắt có một đạo thanh quang bạo phát, thẳng đến bạch vũ mà đi. Hắn không thể để Bạch Vũ lại tiếp tục xúc thế, nếu như Bạch Vũ lại tiếp tục xúc thế, cái kia chỉ sợ đến lúc đó cũng là tử kỳ của hắn. Giết! Tuy nhiên đối mặt một kích này có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại Bạch Vũ đang đứng trước lấy công kích, cho nên nếu như có thể là Bạch Vũ chia sẻ một chút công kích, liền xem như để mộ dung Vũ Nhi thịt nát xương tan nàng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này mộ dung Vũ Nhi trực tiếp dùng ra nàng một kích mạnh nhất. Vũ hóa phi tiên. Nhất kiếm phi tiên chỉ là một đạo kiếm kỹ mà thôi. Nhưng là vũ hóa phi tiên mang theo một cỗ thần hồn lực lượng, mang theo một cỗ lực lượng của ý chí, một kích này, dường như chính là vì quy tiên đồng dạng, chỉ có như thế quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi, mới có thể lấy được thắng lợi. Mà một khi đánh xuất lực lượng có linh tính, thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tựa như bạch vũ cái này hỗn độn âm dương thức đồng dạng, chính là bởi vì bên trong âm dương thái cực cả có linh tính, có thể hấp thu trong không khí linh lực mới khiến cho được hắn một kích này càng ngày càng cường đại, có thể tích xúc trong không khí linh lực. Ma Mộ Dung Vũ Nhi vũ hóa phi tiên là giống nhau, một kích này quy tiên, mang theo vô thượng một cỗ dũng khí, loại kia quyết tuyệt chi ý, làm cho nàng tuy nhiên đồng dạng là đánh ra một cái tiên chữ, nhưng lại ngậm lấy một cỗ sắc bén cùng thẳng tiến không lùi ở bên trong. Dường như không đạt tới mục đích, cái này tiên chữ tình nguyện vỡ nát. Mộ Dung Vũ Nhi, người điên lương. Vương Thanh Thiên không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi hôm nay vậy mà như thế liều mạng. Nàng một kích này là muốn tổn thương tự thân, không phải vậy nàng thường xuyên dùng còn đến mức nào. Chết! Mộ dung Vũ Nhi mang theo một cỗ linh ý đâm về Vương Thanh Thiên. Mà một bên khác Trung Hạ, cũng không chịu cô đơn, lúc này mặt đất từng đạo từng đạo huyết thủ trong nháy mắt hướng trên mặt đất bước lên đi, trực tiếp hướng về Vương Thanh Thiên trộm tới. Vương Thanh Thiên trong nháy mắt chống lên một đạo pháp lực hộ thân đến, hắn biết nếu như bị những thứ này huyết sắc bắt lấy, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ lâm vào nhất định trong nguy cơ. Lúc này những thứ này huyết thủ đánh vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng ầm ầm âm thanh tới. Mà Bạch Vũ lúc này động, ngay tại cái này đạo thanh quang đánh tới trong nháy mắt, hắn hỗn độn âm dương thức rốt cục bắn ra, trực tiếp hóa thành một trượng lớn nhỏ hình tròn âm dương ngư, thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi, mà lúc này vừa vặn là Vương Thanh Thiên nhất chỉ thanh quang phát ra trong nháy mắt. Phất vậy, thanh quang trong nháy mắt xuyên thấu âm dương ngư, thẳng đến Bạch Vũ mà đi, thế mà âm dương ngư cũng không có tổn hại, chỉ là trong nháy mắt Âm Dương Ngư thì vòng vo vò một vòng tròn, mà theo cái này chuyển một cái, nó thụ thương bộ phận lại dựa vào trong không khí linh lực cấp gi bù đắp lại. Mà đạo này thanh quang bởi vì Âm Dương Ngư ngăn cản, uy lực đã tương đương yếu đi. Ngay tại một kích này đến Bạch Vũ trước mặt trong nháy mắt, Bạch Vũ trực tiếp phát động bất động như núi. Sau đó một kích này đánh ở trên người hắn, đơn giản là như vơ vết ngứa đồng dạng. Đáng chết, cái này lại là cái gì công kích? Vương Thanh Thiên phát hiện Bạch Vũ công kích cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thanh thiên dẫn chỉ có thể phát ra ba đòn, vừa đã dùng xong nhất kích. Lúc này tiên chữ đã đánh tới, hắn không được lại dùng ra nhất kích. Hắn chỉ còn lại có nhất kích chi công, mà bây giờ còn có huyết sắc đại thủ cùng âm dương ngư, hắn muốn lựa chọn như thế nào. Ngay tại lúc này vương thanh thiên đem tâm hung ác, trực tiếp một chỉ điểm ra, hắn bay thẳng chạy mà lên, sau đó trên đất huyết sắc tại nhất chỉ thanh quang bên trong chậm rãi tiêu tan, mà trung hạ bị phản vệ, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi tới. Mộ dung vũ nhi cũng không khá hơn chút nào, chữ tiên bị phá hủy, đồng dạng là một ngụm máu tươi phun ra. Mà lúc này âm dương ngư, Thu thanh quang nhất kích, đồng dạng linh tính đại mất, thế mà này công kích thí nguyên cường đại, trực tiếp hung hăng một đánh vào vương thanh thiên trên thân. Vương thanh thiên trong nháy mắt cuồng thổ máu tươi mà đi. Chương 415, ta vương mãng biểu thị không phục. Nhị ca, chúng ta truy sát tới. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho dù là Trung Hạ thường xuyên ở tại trong tông môn cũng biết đạo lý này, cái này Vương Thanh Thiên ba lật bốn lần tìm bọn họ để gây sự, làm cho Trung Hạ có chút khó chịu. Không dùng đuổi, đối phương đã chạy xa. Bạch Vũ thần hồn lực lượng cường đại dường nào, chỉ là trong nháy mắt Vương Thanh Thiên thì biến mất tại thần hồn của hắn cảm giác phạm vi trong vòng. Bất quá lúc này Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói. Đối phương thụ ta một kích này, chỉ sợ trong một tháng không có cách nào hoàn toàn khôi phục lại, cho nên chúng ta thời gian ngắn không cần lo lắng hắn. Sau khi nói xong, Bạch Vũ đồng dạng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhị ca. Lúc này nơi này chỉ có võ vô thường một người hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì cũng chỉ có hắn không có tham gia chiến đấu. Bạch Vũ phất phất tay, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Hắn vừa mới khinh thường vương thanh thiên một cách kia, hắn không nghĩ tới cái kia thanh thiên dẫn bên trong, vậy mà lại có ngày ý lực lượng. Lúc trước hắn đối kháng thiên ý, thiên ý đối với hắn trí nhớ khắc sâu, thì vừa mới một cách kia. Kém chút thì đã dẫn phát thiên y đối với hắn cảm ứng, muốn không phải hắn nhanh chóng đem một kích này bức ra ngoài thân thể, chỉ sợ hắn đã gặp nạn. Nếu như vậy, lúc trước kiếm chủ làm nỗ lực thì phí công rồi. Hai ngày sau, ba người đều khôi phục, lúc này trong mắt ba người đều có thần quang đang tung bay, chí ít bọn họ nhóm này hợp, không cần lo lắng người khác trả thù. thiên hạ to lớn, không có nơi nào không đi được. Liên xem như ngô nhạc đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có cùng vương thanh thiên đồng dạng, sám xịt chạy trốn rơi. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi là muốn đi lạc thủy thần vương chỗ đó à? Bạch Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, lập tức Mộ Dung Vũ Nhi khẽ gật đầu. Bạch Vũ lại đem ánh mắt đặt ở Trung Hạ cùng võ vô thường trên thân, mở miệng nói: Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Nhị ca, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào, theo ngươi ta không dùng cân nhắc sự tình. Trung Hạ đã sớm bị Bạch Vũ cấp chiếu cố quen thuộc, mỗi lần hắn xông sự tình đều là Bạch Vũ giúp hắn khắc phục hậu quả cho nên hắn cũng sẽ không ngu đến mức tự mình đi tìm kiếm cái gọi là truyền thừa. Có điều hắn còn không biết là, hắn đã thu được khô mục thần vương truyền thừa, tính cách của hắn không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, nhưng là hắn đối với tu luyện nhận biết hoàn toàn khác nhau, hơn nữa còn có thể vận dụng khô mục thần vương huyết mạch khô bại thần tắc, đây chính là khô mục thần vương thần tắc hạch tâm, không phải vậy hắn cũng không có khả năng sử dụng huyết dịch công kích đối phương. Chỉ là thực lực của hắn bây giờ không đến, còn nắm giữ không được thần tắc cho nên chỉ có thể hiểu được lặn lộ vẻ vận dụng loại này huyết dịch lực lượng. Nhị ca, lao tứ, ta muốn một người đi sông sáo. Bạch vũ khẽ gật đầu, hắn biết võ vô thường là một cái cực làm kiêu ngạo nhân vật, vừa chính mình ba trận chiến vương thanh thiên, hắn lại rút không được gì, đây nhất định mánh liệt thương tổn lòng tự tôn của hắn, nếu như hắn cùng nhóm người mình cùng một chỗ, chỉ sợ chưa hẳn có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cho nên hắn nhất định phải một người rời đi, đi tranh đoạt thuộc về chính hắn cơ duyên. Võ vô thường cũng theo mộ dung vũ nhi chỗ biết được, tầng này sẽ có bốn đại truyền thừa, theo thứ tự là khô mục thần vương truyền thừa, cái này đã coi như là bị trung hạ đạt được, cái này mới đưa đến hiện tại trung hạ thực lực đại trưởng. Mà mặt khác ba chỗ truyền thừa theo thứ tự là lạc thủy thần vương truyền thừa, nơi này cũng chính là mộ dung vũ nhi địa phương muốn đi. Đến mức mặt khác hai nơi truyền thừa, theo thứ tự là hỏa diễm thần vương truyền thừa cùng thái thản thần vương truyền thừa. Mà võ vô thường địa phương muốn đi cũng là thái thản thần vương truyền thừa chỗ. Hắn nhất định phải đem Thái Thản Thần Vương truyền thừa đem tới tay. Hắn là vì võ đạo mà thành, hắn trời sinh đối võ đạo có một loại lớn nhất cảm giác bén nhạy, thế mà chân chính võ đạo tu luyện là tối nguyên thủy công phu quy cước, cho nên hắn nhất định phải có một bộ thân thể mạnh mẽ. Lần trước tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn cùng Bạch Vũ tỷ thí, nếu như không phải Bạch Vũ nhục thân so nhục thể của hắn cường đại, như vậy bại khẳng định là Bạch Vũ. Tuy nhiên lúc đó thân thể của hai người đều bị áp chế tại cùng một cảnh giới, nhưng là đây là ấn tỷ lệ áp chế Cho nên Bạch Vũ nhục thân khi đó Vẫn là so nhục thể của hắn cường đại Tốt, đã lao từ ngươi muốn rời khỏi Ta cũng không ngăn trở ngươi Chỉ là một mình ngươi, chú ý an toàn Chuyện không thể làm, lập tức rời đi Lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi lốt Đây là ta còn lại Hai đạo kiếm hoàn, toàn diện cho ngươi Cái này hai đạo kiếm hoàn Là Bạch Vũ tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn Bái Sư thời điểm kiếm chủ cho hắn Chỉ sợ kiếm chủ cũng không nghĩ tới Bạch Vũ Sẽ trưởng thành nhanh như vậy đi hiện tại kiếm hoàn. Đối với Bạch Vũ tới nói, còn thật tâm là dùng chỗ không lớn. Tất cánh Bạch Vũ thực lực bây giờ, đã có thể đối đầu thần linh hậu kỳ thiên tiêu, nửa bước thần vương trở xuống người, muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Tựa như vương thanh thiên một dạng, tuy nhiên vừa mới hắn đánh bại đối phương, nhưng lại giết không được đối phương. Bởi vì kia thực lực này đã đến độ cao nhất định, không sai biệt nhiều. Lúc này một phương muốn giết một phương khác, vậy thì không phải là chuyện dễ dàng. Võ vô thường cũng không ra mồm, hắn làm bắt người. Tự nhiên biết cái này hai đạo kiếm hoàn tác dụng. Hắn thực lực bây giờ thấp, cho nên cái này hai đạo kiếm hoàn vẫn là vô cùng hữu dụng. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy võ vô thường phi tốc rời đi, bạch vũ xoay người đối với hai người nói. Vương mãng, ngươi trốn nơi nào, hôm nay nhất định là tử kỳ của ngươi. Lúc này có cường giả hết lớn, mà vương mãng thì là hóa thân ngàn trượng, thậm chí hắn không có phi hành. Một chân bước ra, cả người thì đất bằng nhảy vọt lên trời, mỗi một lên nhảy vọt, cũng là khoảng cách mấy chục Lúc này Vương Mãng trực tiếp đem hắn Mãng như quyết cấp mở ra. Hắn không nghĩ tới Vương Thanh Thiên vậy mà như thế chi hung ác. Hắn vốn là cùng gia tộc người cùng một chỗ, kết quả Vương Thanh Thiên trở về thời điểm, sắc mặt tái nhợt mà lúc này Vương Thanh Thiên trong nháy mắt thấy được Vương Mãng. Hắn vốn đang không có đem Vương Mãng để ở trong lòng, không sai mà phía sau nghe nói Vương Mãng cùng một cái cái gì gọi miêu mộ tiên người kết bái. Vấn đề này vốn cũng không phải là bí mật, lần trước Vương Mãng trong nhà cùng hắn anh họ đại chiến mà đại chiến nguyên nhân cũng là miêu mộ tiên, cho nên mọi người sau cùng biết vấn đề này. Lúc này Vương Thanh Thiên nghe được miêu mộ tiên danh tiếng, nhất thời tâm lý hung ác, trực tiếp để những người này đem Vương mãng bắt. Thế mà Vương mãng làm sao có thể thỏa hiệp? Hắn một phen chém giết, trực tiếp kích thương Vương gia hai vị tiểu cao thủ trốn nhảy. Mà bây giờ liền bị một đường truy sát đến tận đây. Hắn bởi vì một mực duy trì táng châu quyết trạng thái, dẫn đến pháp lực của hắn tiêu hao đến sò so xanh khoái. Nếu như còn có gần nửa canh giờ. Những người này còn muốn tiếp tục đuổi theo hắn, hắn chỉ có thể quen người, liều mạng một lần, đuổi được một hai người tánh mạng. Bởi vì hắn nếu như tiếp tục chạy, đem lại bởi vì thể nội không có có pháp lực mà bị đối phương bắt sống. Ừm. Lại vào lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy khắp nơi tiếng ầm ầm. Mỗi một lần tiếng ầm ầm dường như đều là cách nửa hơi thời gian, lộ ra vô cùng có quy luật. Chúng ta trốn trước. Ba người liếc nhau, Bạch Vũ mở miệng nói, lúc này địch nhân đều không minh bạch. Bọn họ cũng sẽ không vì không biết sự tình dựng tiến chính mình. Xem ra ta Vương Mãng vẫn là không tránh được vừa chết à, đáng tiếc không gặp được lão Tam lão Tứ. Lúc này Vương Mãng quay người đứng vững, hắn chuẩn bị sống mãi một trận chiến, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Một phen đại chiến, Vương Mãng toàn thân mang thương, lúc này pháp lực của hắn hoàn toàn hao hết, thậm chí này thân thể đều khôi phục bình thường tiểu. Vương Mãng, ngươi còn có cái gì có thể nói, cùng chó săn thế hệ đồng bọn, hôm nay đang chém. Đối diện người nhìn lấy Vương Mãng, lạnh giọng nói ra: "A a a, ta Vương Mãng biểu thị không phục." Vương Mãng ngửa mặt lên trời thách giải, bên trong mang theo một cỗ không cam lòng cùng biệt khuất. Nếu để cho hắn đột phá đến thần linh tầng thứ 9, hắn đồng dạng có hoang mạc chi thành 10 vị trí đầu tiềm lực, mà bây giờ hết thể đều khó có khả năng. "Ừm." Thanh âm. Bạch Vũ trong nháy mắt dựng lên lỗ thai. Chương 416: Cứu Vương Mãng. "Không tệ." Vương Mãng biểu thị không phục. Hắn chỉ hận chính mình vãn sinh 2 năm, không thể cùng chúng thiên kiêu tranh hùng. Hắn so vương thanh thiên trọn vẹn nhỏ 2 tuổi, hắn hiện tại mới vừa vào thần linh tầng thứ 8, làm sao có thể là những thần linh này tầng thứ 9 cường giả đối thủ. Nếu như thượng thiên lại cho hắn 2 năm, hắn định quét ngang chư thiên cường địch. Mãng ngưu quyết, hóa thân thanh thiên mãng ngưu, đương đại. Không tu thần hồn, chỉ tu nhục thân, thần hồn trực tiếp tán tại nhục thân bên trong. Giống. Lúc này vương mãng, toàn thân tắm rửa đã thân cùng địch huyết. Ngàn trượng trên thân thể vô số vết thương, dường như bị gió thổi làm đỉnh núi đồng dạng, rách nướp. Địch nhân nhất kích mà đến, hắn bị đánh đến bay tứ tung vài dặm, nửa khuất trên mặt đất, cái này hay là bởi vì hắn thân thể quá khổng lồ, nếu như chỉ là thường nhỏ, chỉ một kích này, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho bay tứ tung hơn 10 dặm. Vương Mãng đôi mắt lúc khép mở, đã thần quang ảm đạm, hắn còn chưa kịp trưởng thành, liền bị người gãy mất thiên kiêu con đường. "Ta Vương Mãng làm sao lại quy tử, muốn tử cũng muốn kéo hai người cùng chết." Mãng Ngưu Tràng Sơn. Trên người hắn thanh quang phung trào, lúc ảo tưởng lúc diệt. Hiện nhiên pháp lực của hắn muốn đã dùng hết, hắn chỉ có nhất kích chi lực. Giống. Vương mãng gào thét, trực tiếp hóa thân ngàn trượng, toàn thân máu tươi hướng về mọi người chạy mà đi. Nơi hắn đi qua, sơn phong cây côi hào hào gãy đổ, hắn mỗi thực sự bước kế tiếp, phụ cận mặt đất cũng là phạm vi lớn chấn động. Hắn lúc này, hai tay vây quanh, đem lực toàn bộ tụ tập bên phải đầu vai, sau đó cả người một cái chết đụng trực tiếp hướng về những người này hoành kích mà đi. Giết! Vương mãng trên thân hồng quang phun trào. Á a a, Những thứ này giống, ở sâu trong nội tâm có hoảng sợ tràn ra khắp nơi, bởi vì đây là vương mãng đục thân muốn tự bạo dấu hiệu. Mau lui lại a. Những người này thậm chí không tiếp tục công kích vương mãng, đối với người sắp chết, bọn họ có thể không nguyện ý nhiều lãng phí sức lực. Ngược lại, lúc này mỗi người đều muốn mau sớm chạy xa một phần, vương mãng như thế thân thể mạnh mẽ, cái kia tự bạo chi lực. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể tiếp nhận, chỉ có cách hắn xa xôi mới có thể giữ được tính mạng. Hừ. Nơi xa đột nhiên có độn quang xuất hiện, này dưới chân lôi quang phun trào, hắn dường như hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng hướng về phía này chạy tới. Người này chính là Bạch Vũ, Bạch Vũ nghe được vương mãng thanh âm về sau, liền nhanh chóng hướng về phía này bay tới, hắn lúc này nhẹ nhàng phun ra một cái trọc khí, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt tới không có mượn. Dương tay. Ùng. Vương Mãng về sau chính mình nghe lầm. Theo sau đầu hơi hơi chết túi, rốt cục phát hiện mình không có nghe lầm. Nhị đệ. Lúc này vương mãng trong nháy mắt đỉnh chỉ chính mình tự bạo, hắn không tin Bạch Vũ có thể giúp hắn ngăn cản chư địch, tất cánh Bạch Vũ thế nhưng là liền hắn đều đánh không lại. Hắn chỉ là sợ chính mình tự bạo đem Bạch Vũ cũng làm cho bị thương, như thế coi như hắn độc phía trên hoàn tuyển, trong lòng cũng không được can sinh. Bạch Vũ đem ánh mắt trong nháy mắt đặt ở phương xa thất người trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Những người này đáng chết a! Nếu như không phải mình đúng lúc tại phụ cận, cái kia nhất định cùng vương mãng thiên nhân vĩnh cách, những người này vậy mà bước được bản thân kém chút tự bạo. Đã không phải là đáng chết có thể hình dung, những người này, chết đến 10 lần đều không đủ, bọn họ làm sao có thể cùng mình đánh đồng. Giống. Bạch Vũ thét dài, ánh mắt bên trong sát ý lao nhanh không nghỉ, tính cả chung quanh Thảo Mục đều tại cái này vừa kêu chi lực bên trong bạo thoái. Nay chủ yếu là Bạch Vũ hiện tại nhục thân quá cường đại, bởi vì tâm tình chập trần không có thu liễm tự thân khí huyết chi lực. Hạ Hạ, Vương Mãng, chúng ta còn không tin ngươi cùng ngoại nhân cấu kết, hiện tại xem ra quả là thế à, Thanh Thiên ca cũng là bị hắn làm hại đi. Hừ hừ, ngươi quả nhiên không phải vật gì tốt. Nơi xa đám người đủ niệm ai, Vương Thanh Thiên nói trắng ra Vũ Liên hợp đám người đã thương hắn, những người này còn không tin, nhưng là bây giờ nhìn Bạch Vũ thực lực, lại thêm Bạch Vũ cái kia một tiếng nhị đệ, làm cho những người này tràn đầy phẫn nộ. Vương Mãng, làm là vương gia người, vậy mà cùng ngoại nhân cấu kết, không thể nhịn, không thể nhẫn. Giết! Có người xuất thủ, người này một đạo kiếm quang đánh tới, sau lưng chín đạo kim quang tràn ngập chín đạo thần văn như là chín nói kim quang đại đạo, để cảnh giới của người nọ trực chỉ thần vương cảnh. Cẩn thận! Vương mãng hoàng hốt, người này công kích mang theo một vệ quỷ dị, cho dù là hắn vương mãng thời điểm cực thịnh, đến đón lấy cũng không dễ dàng, Bạch Vũ còn không bằng hắn, làm sao có thể tiếp được đến một kích này? Nay chủ yếu là Bạch Vũ học song thần linh hệ thống bên trong rục cái di trường. Cho nên những người này nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới, vàng không, vương mãng căn bản liền sẽ không lo lắng bạch vũ. Giết! Bạch vũ giống to, sau đó một chân bước ra, sơn hà rung động, vô số đại thụ hào hào bẻ gãy, thảo mục hóa thành lợi kiếm hướng về nơi xa bàn tới, trực tiếp sơn phong bên trong. Sau đó bạch vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, thân thể của hắn phía trên, có một tầng kim quang tràn ngập. Hắn lúc này, toàn thân thân thể lực lượng ngút trời, sau đó này trong tay viêm long trọng thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Mà tại hắn một chân bước ra thời điểm, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy lên cũng là hơn 10 dặm khoảng cách. Mau lui lại. Bạch Vũ lúc này vì thế nhất thời có 1 không 2, mà lại những người này tu pháp lực không tu nhục thân, nếu để cho Bạch Vũ cận thân, vậy liền chính là những người này bị ai. Muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy? Bất động như núi, vừa người xuất thủ trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ bất động như núi cố định tại chỗ trong nháy mắt, mà sáu người khác không có bị định trụ, hào hào hướng về nơi xa dũng manh lao tới. Người này không nghĩ tới Bạch Vũ lại có không chế loại kỹ năng, có trong nháy mắt bồi dối, thế mà hắn cũng không sợ, cái này đạo lực lượng cũng không mạnh, pháp lực của hắn tại thể nội đập vào một vòng, cố lực lượng này trong nháy mắt liền bị tách ra. Thiên lý băng phong. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa bay khỏi thời điểm, hắn cảm giác được chính mình thân thể lạnh lẽo, sau đó lại là cứng đờ, đáng chết. Đây là kỹ năng gì a? Này trong lòng người gào thét. Thế mà, Bạch Vũ đã cẩn thận. Bạch Vũ đâm ra một thương, 560 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Người này cảm nhận được nguy cơ tiến đến, trong nháy mắt thì chống lên một cái pháp lực bao bọc đến, thế mà chỉ là trong nháy mắt, pháp lực bao bọc liền trực tiếp giống như là tấm gương đồng dạng bị đánh nát, mà Bạch Vũ một kích này, không chần chờ chút nào trực tiếp nện vào trên người người này. Oen. Người này trong nháy mắt bị nện bạo, huyết vụ đầy trời bay ra, phảng phất là tại vì thế người đưa tang. Bất quá một đám ô hợp người. Bạch Vũ lên tiếng Này tóc đen lớn lên theo gió, vừa bạch vũ trước dùng bất động như núi, lại dùng thiên lý băng phong, chính là vì đem người này cùng những người khác cấp tách ra, nếu như vừa hắn trước dùng thiên lý băng phong, như vậy đối phương toàn bộ bị hắn định cùng một chỗ, hắn mới ra tay, tuyệt đối sẽ bị bảy người đồng thời ngăn cản, đến lúc đó hắn khẳng định giết không được người này. Mà sáu người khác cùng hắn kéo dài khoảng cách, thì hoàn toàn khác nhau. Lúc này bạch vũ có một vết thương, cái này đạo thương miệng cũng không sâu. Nhưng là trong đó vậy mà còn cuốn một cỗ hủ thực chi lực, làm cho miệng vết thương của hắn chậm chạp không thể khép lại. Khó trách vừa Vương Mãng để hắn cẩn thận, nói một kiếm này quỷ dị. Bất quá đối với người khác mà nói vết thương này không tốt trị, nhưng là đối với Bạch Vũ tới nói thì hoàn toàn không có cái gì. Vạn mục phùng xuân. Bạch Vũ đã thật lâu không có dùng kỹ năng này, hắn gần nhất thụ thương thời điểm, càng ngày càng ít. Nhị đệ lại nhưng đã mạnh như vậy. Vương Mãng gặp Bạch Vũ không có chuyện gì, trong nháy mắt thở dài một hơi. Có điều hắn trong mắt có một vệ thần quang thiểm hiện, hắn làm lão đại, bây giờ lại bị siêu việt, vậy khẳng định không được, hắn muốn lắng động, hắn muốn bạo phát. Trương 417, 96 người. Giết! Vì Trương Minh Vũ báo thù Lúc này mấy người hoán giận, 6 người đều biết, là nhóm người mình hại Trương Minh Vũ chết rồi, nếu như vừa không phải bọn họ bị Bạch Vũ trong nháy mắt khí thế chấn nhiếp không lui lại, Trương Minh Vũ liền sẽ không một mình đối mặt Bạch Vũ. Mà bọn họ 6 người, còn có 4 người là thần linh hậu kỳ người hai vị thần linh trùng kỳ người muốn đối phó một cái bạch vũ tự nhiên không nói chơi cho nên sáu người động sáu đạo kiếm ánh sáng thẳng đến bạch vũ mà đến cái này sáu đạo kiếm quang đều sắc bén như hồng để người ngắm mà phát lệnh Hồng hoang đại địa người đại đa số người đều dùng kiếm bởi vì bọn hắn tu pháp lực không tu nhục thân mà kiếm là pháp lực tốt nhất chất dẫn rất nhiều thuật pháp đều cần kiếm phối hợp đến sử dụng mà lại kiếm vì trăm khí đứng đầu khí bên trong quân giả một kiếm ra Quân lâm thiên hạ, đại khí bàng bạc lại không mất phong mang. băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bạch vũ hét lớn, theo sau bên trên bầu trời dường như rơi ra vô tận băng tuyết đến, cả vùng không gian nhiệt độ đều tại giảm xuống, dường như liền người thần hồn đều muốn đông cứng đồng dạng. Loại này cực hạn lạnh, cho dù là thần nhân cảnh thân thể, đều sẽ phi thường khó chịu, cỗ này lạnh, tính cả người khí huyết đều muốn bị đóng băng. Mà cái này còn chưa kết thúc, thì trên không trung xuống tới băng tuyết đồng thời. Lại có hay không tận hỏa diễm hướng về phía dưới Cả vùng không gian trong nháy mắt lại trở thành địa ngục đồng dạng Vô tận nhiệt độ cao Làm cho người ra thịt đều có một loại đốt đau cảm giác Cái này cái gì công kích Mấy cái giật mình Bởi vì bọn hắn đánh ra lục đạo thần văn Vậy mà tại một kích này bên trong Hào hào phá nát Cái này trước kia tới nói Căn bản chuyện không thể nào Liên xem như Vương Thanh Thiên Đối mặt 6 người đồng thời nhất kích Cũng không có khả năng dễ dàng như thế tiếp được Thế mà cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, làm sao có thể? Thế mà, đây không phải khả năng, mà chính là sự thật. Lúc trước Bạch Vũ tấn thăng đến thần linh cảnh thời điểm, hắn trong không gian giới chỉ lánh noán song sinh ngọc trực tiếp vỡ nát, sau đó hóa nhập hắn pháp văn bên trong. Lánh noán song sinh ngọc, vốn liền có thể tẩm bổ băng hỏa song trọng linh lực, hắn liền xem như đơn thuần dùng lánh noán song sinh ngọc đến phụ trợ công kích, băng thuộc tính công kích cùng lửa thuộc tính công kích đều có thể gia tăng 50% uy lực. Húng chi hiện tại lãnh đoán song sinh ngọc hoàn toàn bị hắn luyện vào pháp văn bên trong, hiện tại hắn cái này hai đạo pháp văn, tuy nhiên còn không phải thần văn trạng thái, còn tại hướng thần văn quá độ, nhưng là này tránh thức có thể bạo phát đi ra. uy lực, đã không phải là phổ thông thần văn có thể so sánh được. Rút lui. Mấy người đã sinh ra ý sợ hãi, sau đó lướt nhau. Bạch vũ quá cường thế, cường thế đến bọn họ không có lòng kháng cự. Đã động ta, vậy liền trả giá đắt đi. Bạch vũ trên thân bạch quang phun trào Sau đó dường như hóa thành lôi đình đồng dạng hướng về mọi người đánh giết mà đi. Lao tứ, chiếu cố tốt lao đại. Bạch Vũ cười to, mà thanh âm của hắn thì là ở phía xa truyền đến, chỉ nói là âm thanh thời điểm, hắn thì vượt qua hơn 10 dạm, hướng về mấy người đổi theo. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, chúng hạ, mộ dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đã tụ ở cùng nhau. Các ngươi các ngươi Vương Mãng lúc này toàn thân pháp lực mất hết, thân thể của hắn đã khôi phục bình thường nhỏ, chỉ là hắn hiện tại, ánh mắt trừng lớn Dường như hai khỏa to lớn giả minh châu đồng dạng, nhất là mở ra miệng rộng, liền một cái trứng ngỗng đều có thể vào tới đi vào. Cái này không trách hắn kinh ngạc a Mộ dung vũ nhi là ai? Là vương thanh thiên vị hôn thê à, chính mình nhị đệ cùng vương thanh thiên co to lớn cựu hận, không phải vậy vương thanh trời cũng sẽ không khiến người ta đuổi giết hắn, thế mà vương thanh thiên vị hôn thê lại cùng bạch vũ cùng một chỗ. Trong này có biến, trong này có cố sự. Vương mãng trong nháy mắt có suy đoán, có khẳng định khẳng định là bạch vũ gia hỏa này đoạt người ta vị hôn thê vương mãng hung hăng gật đầu gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy lúc này sáu giống bạch vũ tốc độ nhanh hơn bọn họ chí ít một phần ba lần sau một chốc chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị hắn đuổi kịp tách ra trốn có giống người này tiếng giống trong nháy mắt đạt được mọi người nhất trí tán đồng hiển nhiên lúc này hợp lại cùng nhau chỉ có thể toàn bộ bị đánh chết nhưng là nếu như tách ra trốn cái kia hy vọng còn sống thì lớn không ít Người đáng chết. Bạch Vũ giận dữ, công kích của hắn lập tức có thể những người này phạm vi công kích. Kết quả những người này hiện tại tách ra trốn, làm cho hắn cũng có trong nháy mắt kinh ngạc. Lúc này hắn trực tiếp đem ánh mắt đặt ở người lên tiếng. Chỉ là trong nháy mắt, vị này người lên tiếng liền bị Bạch Vũ hạ lên. Nếu như này người biết Bạch Vũ trên người bây giờ ý nghĩ, chỉ sợ đánh chết hắn hắn cũng sẽ không cho những người khác đề nghị. Giết. Bạch Vũ tăng tốc độ, trực tiếp hướng về người này đánh tới, này giật mình. Thế mà bọn họ là 6 người thời điểm hắn đều không có dũng khí để ngăn cản một kích này, càng hà trùng hiện tại chỉ có một mình hắn. Lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn, sau đó trên thân thể của hắn xuất hiện pháp lực hộ thuẫn, bất động như núi. Thân thể người này xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, mà cũng chính là trong chớp nhóm này, bạch vũ viêm long trọng thương lớn lên theo gió, đảo mắt thì đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn lúc này, bản thể là thường nhỏ, bởi vì thân thể quá lớn, lực cản cũng không nhỏ, hắn truy sát người khác thời điểm. Tự nhiên muốn đem lực cản giảm đến tối tiểu. Đáng chết ta. Này giận, sau đó không có chút gì do dự, hắn trực tiếp quay người, bản mệnh thần văn đánh ra, thế mà bạch vũ không có chút gì do dự, nhất quyền đánh ra, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện một chút gợn sóng, người này bản mệnh thần văn, thậm chí không có tới gần bạch vũ, liền bị bạch vũ nhất quyền đánh bạo. Người này vốn là thần linh trung kỳ thực lực, bạch vũ nhục thân thì có thần linh trung kỳ, liền xem như bạch vũ đứng đầy đánh. Chỉ sợ người này cũng muốn phí một phen công phu mới có thể phá vỡ Bạch Vũ nhục thân phòng ngự. Giết! Bạch Vũ nhất thương đập ra, trực tiếp đem người này ở trong hư không nhất thương chọn bạo. Vừa cũng là người công kích ta công kích đến vô cùng tàn nhẫn nhất ta. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, mà cái phương hướng này người là một vị thần linh hậu kỳ cường giả. Người này tên là Vương Diệp, có loại giống như là Vương gia, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn là Vương gia người, mà hắn mụ mụ họ Diệp mà thôi. Vừa cũng là người này làm cho vương mãng kém chút tự bạo. Bạch Vũ làm sao lại vương tha người này? Ngay tại Bạch Vũ ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, vương diệp tê cả ra đầu. Rõ ràng có năm người, vì sao Bạch Vũ thì nhìn chúng hắn A. Hắn không đẹp trai cũng không khai người đấu kỵ A. Chỉ có thể nói, quái cũng chỉ trách hắn tại không nên nhất xuất thủ thời điểm xuất thủ. Lôi đình chi quang. Bạch Vũ dường như trong nháy mắt hóa thân lôi đình đồng dạng, hư không bên trong có lôi đình nổ tung sau đó hắn trực tiếp như một tia chớp đồng dạng thẳng đến Vương Diệp mà đi. Không muốn, ta nguyện ý thân phục. Vương Diệp trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, trực tiếp ở trong hư không quỳ sát xuống dưới, đầu của hắn trực tiếp túi tại cùng đầu gối tướng bình vị trí, lộ ra vô cùng thành kính. Loại người như ngươi, đến cùng là tu luyện thế nào đến thần linh hậu kỳ đó a? Bạch Vũ trong mắt tràn đầy xem thường, nếu như người này cùng hắn đại chiến một hiệp, cái kia không thể nói được Bạch Vũ sẽ còn đối một số người lau mắt mà nhìn. Bây giờ đối phương bộ dáng này. Làm cho Bạch Vũ trong mắt chỉ có thật sâu kinh bị Chết Loại này không có người có cốt khí Lưu tới làm cái gì Bạch Vũ nhất thương đánh giết đối phương Sau đó hướng về mặt khác bốn phương tám hướng nhìn qua Có điều hắn đi hơi hơi nhịu nhịu mẻ Hắn lúc này Cách mộ dung Vũ nhi mấy người đã đầy đủ xa Nếu như cách lại xa Mộ dung Vũ nhi mấy người xảy ra ngoài ý muốn, Hắn cũng không cứu kịp Được rồi, trước buông tha các ngươi, Lần sau lại giết Bạch Vũ thu thương mà đứng, cấp tốc quay lại Trưng 418, Tề Tụ Lạc Hà Làm Bạch Vũ quay lại thời điểm, phát hiện vương mạng thương thế đã tốt hơn nhiều, mà lại kỳ thể nội pháp lực, cũng cơ bản khôi phục một phần năm dáng vẻ. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đưa tay đến tại vương mạng sau lưng, tiếp lấy một đạo vạn một phùng xuân thi ra đến vương mạng trên thân Vương mạng nhất thời cảm giác một trận theo trong thân thể đi qua, mà bên trong lại dường như mang theo một cỗ mát lạnh chi ý. Tiếp lấy hắn phát hiện trên người mình vết thương mắt trần có thể thấy hợp lại. Biến thái A